Độc cổ Ma Tiên không 08 Chương 193 tình một chữ này vì Khôn Sơn hôm nay không tại Cửa cát cùng tưởng Ngọc Thanh hai người đang đọc sách thời điểm Rõ ràng buông lòng không ít Cửa cát một bên đọc sách thậm chí một bên hừ nhẹ Chữ bính số 9 phòng là một cái rồng mở hầm chú ẩm Hầm trú ẩm cửa vào không chỉ 10 phần ẩm nấp Hơn nữa còn có một cái chỗ rẽ Tào khít xa xa đi theo cửa cát đi tới chữ bính số 9 phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Tào khít đứng tại hầm chú ẩm cửa vào. Không nhìn thấy bên trong đang phát sinh cái gì. Bất quá ẩm ẩm sước sước thanh âm cùng đức quãng tiếng hừ. Nàng cũng đại khái cũng đoán được. Tào khít rời khỏi cửa vào. Cửa vào này vốn liền ẩm nấp. Nếu như là nàng thời gian dài luận quẩn không đi. Bên trong hai tên võ sư khẳng định sẽ có phát giác. huống chi cái kia người mù đã con mắt nhìn không thấy. Như vậy hắn cảm giác tất nhiên càng mạnh. Chữ bính số 9 phòng ngoại trừ cái này cửa vào còn có một cánh cửa sổ. Cửa sổ liền là hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa hang. Có thể để cho bên ngoài hỏa quang thấu đến trong phòng. Tào khiết chính mình ở lại chữ bính số 19 phòng đồng dạng cũng là một kiện trung cấp phòng. Vì thế Tào Khiết đối căn này trung cấp phòng tấu tạo hết sức quen thuộc. Nàng đi tới một chỗ vách đá bên cạnh. Chỗ này vách đá không có đào hố. Kiến tạo cái gọi là hạ đẳng phòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi đào hố liền sẽ đào vào cửa cát cùng tưởng Ngọc Thanh vị trí chữ bính số 9 phòng. Tào Khiết dựa lưng vào nơi đây giả bộ như nghỉ ngơi. Cách đó không xa. Vương Hiên Sư huyên hướng Tào Khiết lên tiếng chào. Tào khít đáp lại mỉm cười. Vương hiên sư huyên chuyển thân rời đi. Thấy trung quanh lại không người chú ý. Tào khiết đem lỗ tai dán vào vách đá bên trên. Vừa rồi vừa kề sát tới vách đá bên trên. Tào khiết biểu lộ lập tức trở nên mê say. Liền hô hấp cũng gấp gấp rút. Là cách thanh âm kia. Không sai. Hẳn là hắn. Không. Khẳng định liền là hắn. Ngay tại tào Khiết nghe lén thời điểm. Tào Khiết Sư Huyên Vương Hiên lặng yên tiến vào chữ bính số 19 phòng. Đây là Thủy Sát Quật nghiêu Cung phân phối cho Tào Khiết chỗ ở. Võ Viện Võ Sư đều nói Võ Đức. Coi trọng danh dự tuyệt sẽ không tự tiện xông vào người khác chỗ ở. Vương Hiên đồng dạng cũng coi trọng danh dự. Vì thế hắn nhất định phải tại xác định bốn bề vắng lặng sau đó mới xâm nhập. Chữ bính số 19 trong phòng không có một ai. Bất quá cũng không có những vật khác Chống sống Không có gì cả Thủy sát quật cung cấp chỗ ở liền cửa đều không có người bình thường cũng sẽ không đem đồ vật đặt ở trong đồng quật Vương hiên tại tàu khiết giường nằm bên trên người vừa người động quật trên tường Có sán trang giấy vết tích Bất quá tàu khiết rời đi chính mình đồng quật thời điểm Liền đem những này trang giấy tất cả đều mang đi Vương Hiên cũng không biết Tào Khiết đến tột cùng rán chút gì. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Tào Khiết sư muội chẳng mấy chút sẽ trở về. Vì mình vẻ vang. Vương Hiên tuyệt đối không thể bị sư muội ngăn ở trong đồng quật. Vương Hiên chui ra Tào Khiết đồng quật. Giả bộ như không có cái gì phát sinh. Mà lúc này Tào Khiết như cũ nằm ở chữ bính số 9 bên ngoài. Từ nàng trong quỳnh tỷ thở ra bạch khí. Để cho huyệt động vách tường dính vào một tia thủy khí. Vào lúc ban đêm, tu luyện sau đó Tào Khiết về tới chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Tào Khiết từ trong túi chứ vật lại lấy ra bút vẽ cùng giấy. Từng chương vẽ xong giấy mở ra. Trên giấy đều là tên kia không có vẽ mặt nam tử cùng Tào Khiết chung sống chân dung. Tào Khiết nâng bút, tải trống không trên mặt tăng thêm mấy bút. Vẹn vẹn mấy bút sau đó cậu cắt khuôn mặt liền thổi phồng tại trên giấy. Sau đó thời gian bên trong, Vi Khôn Sơn cách mỗi mấy ngày đều sẽ trở về, kể ra hắn tại thủy động gặp phải khó khăn, cùng đạt được lợi ích. Vi Khôn Sơn nếu mà thu thập được bảo vật, cùng ngày liền sẽ giao cho Lương ra. Lương ra sau khi xem, tuyệt đại bộ phận sẽ trả về cho Vi Khôn Sơn, chỉ có số ít đồ vật sẽ lấy đi. Lương gia vẫn là rộng lượng. Không hổ là lưu hương thành thứ nhất đại thế gia. Sau đó chúng ta vi ra nếu mà đi lên cũng phải phải có loại này lòng dạ. Vi khôn sơn một mặt cảm thán nói ra. Các ngươi luyện sát như thế nào? Ta đã nhanh viên mãn. Bất quá cần ở bên trong vòng luyện sát. Mà bên trong vòng rất nhiều người thường thường chưa có ship hạng đội. Tưởng Ngọc Thanh lông mày cao chặt nói ra. bẩm cứu cứu ta cũng là một dạng Cầu cát lên tiếng ta biết thủy động bên trong có khác một chỗ sát quật bất quá thủy động địa phương khác quá mức nguy hiểm các ngươi vẫn là chính là ở đây luyện sát nhiều chậm chế mấy ngày sẽ trở ngại mấy ngày đi ngược lại ta cũng không có nhàn dối vì khôn sơn sau khi nói xong từ trong ngực móc ra mười lượng vàng giao cho tưởng ngọc thanh mấy ngày sau nhiều cùng Dùng bữa thạch ốt Người mặc trắng xanh đan sen võ phục võ sư Riêng phần mình bưng một cái bàn ăn ba lượng thành đàn ngồi vây chung một chỗ Nhắm hai mắt cổ cát chọc lấy mù trưởng tiến vào món ăn thất do đường mù trưởng đánh tới tào khiết trên thân Không có ý tứ Trước kia cổ cát mù trưởng đánh tới Võ sư kiểu gì cũng sẽ tránh né mà lần này tào khiết lại cố ý không có tránh Công tử Ánh mắt ngươi không tiện. Ta giúp ngươi đi. Tào khiết mỉm cười dắt cửa cát liền tới đến bên cạnh bàn ăn. Ngươi phải ăn chút gì? Cô nương vất vả. Một bát cá nhỏ canh thiết mấy khối đậu hổ máu là được rồi. Cửa cát từ trong ngực móc ra mười lượng bạc. Đây là cửa cát tại nghiêu cung tìm tới rẻ nhất thức ăn. Ta đi bưng thức ăn. Không cần bạc. Tào khiết mỉm cười cự tuyệt. Tào khiết bưng món ăn đến lại phát hiện tưởng ngọc thanh đang ngồi xuống cửa cát đối diện. tào khiết miễn cưỡng vui cười đem thức ăn bưng đến cửa cát trên bàn. đa tả cô nương. bạc ngươi vẫn là cầm đi. cửa cát lần thứ hai đem mười lượng bạc nhét vào tào khiết trong tay. tào khiết cầm cũng không được. không cầm cũng không được. cuối cùng tào khiết vẫn là cầm bạc. nàng ngồi một mình ở một bên mới ra lấy trong chén cơm. Hai cái mắt to trực câu câu nhìn cửa cát bóng lưng. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cách đó không xa ngồi Vương Hiên. Hắn nhìn nhìn Tào Khiết. Lại nhìn một chút cửa cát. Không quan tâm ăn món ăn trong mầm. Lại qua mấy ngày. Thừa dịp Tào Khiết ngay tại bên trong vòng một tầng đả tỏa luyện sát. Vương Hiên giống như thường ngày một dạng xâm nhập Tào Khiết chữ bính số 19 phòng. Hôm nay không đồng dạng. Vương Hiên phát hiện trên tường dính lấy giấy tuyên. Hết thầy dính năm tấm vẽ. Mỗi một trang giấy bên trên đều có một nam một nữ. Nữ là Tào Khiết. Nam nhắm mắt lại là cái người mù. Tào Khiết ngã vào bóng loáng tảng đá xanh bên trên. Mà cái kia người mù liền đứng tại nàng bên cạnh. Hai người chỗ đứng hoàn cảnh liền là động rộng rãi. chung quanh còn có một bãi ao nước. Nên như thế cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là. Vương Hiên sắc mặt từ chấn kinh trở nên mờ mịt. Từ mờ mịt trở nên xấu hổ giận dữ. Lại từ xấu hổ giận dữ trở nên cuồng loạn. Hai hàng nước mắt từ Vương Hiên trong hốc mắt chảy ra. Phá ha ha ha. Vương Hiên che miệng nở nụ cười. Chính mình thế mà đem loại này tiện nhân xem như ánh trăng sáng. Thật là buồn cười đáng hận. Tào khiết đi quá mau Quên đem chính mình thư họ thu lại Tào khiết đánh giá cao đồng môn có võ đức Hoặc là đánh giá thấp ái tình Đính vào trên tường mấy tấm vẽ bị vương hiên xé thành mảnh nhỏ Vương hiên lặng yên rời khỏi chữ bính số 19 phòng Hướng đi thủy sát quật chỗ giữa Cực lớn luyện sát sân bãi Từng tầng từng tầng vòng lửa chỉnh tề bài bố Đà tỏa luyện sát người từ ngoại đến nội phân bố vòng ngoài thư thức bên trong vòng dày đặc màu vỏ quyết hỏa quang chiếu ở vương hiên âm tình bất định khuôn mặt theo vương hiên xâm nhập hỏa quang cũng từ màu vỏ quyết hóa thành màu xanh nhạt cuối cùng là màu xanh lục ánh nến ánh sáng cực kỳ mẫn cảm thụ đến thủy sát chi khí ảnh hưởng sẽ biến sắc tại thủy sát quật phía dưới có một cái đồng. Động phía dưới có một cái ao nước, ao nước bên trên trầm tích đại lượng thủy sát, trầm tích thủy sát sẽ xông qua động cửa hang hướng về thủy sát quật phát ra, cung cấp luyện sát võ sư hấp thu. Cực lớn thủy động bên trong ầm tàng không biết bao nhiêu cái loại này thủy động, mà ở trong đó là lương gia võ tiên cho là an toàn nhất luyện sát chi địa. Đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thình Thế Diên Ninh, Độc Cổ Ma Tiên Không 08, mươi 194 Đáy Nước, Cửu Cát Khoanh Chân ngồi ở bên trong vòng tầng thứ nhất. Mặc dù Cửu Cát Thể Nội Thủy Tức Cổ đã sớm tại hơn nửa tháng trước kia hoàn thành biến chất, thế nhưng hắn yêu nguyên vẫn là đem mình làm làm phổ thông võ sư đi tốt luyện sát mỗi một bước. Bên trong vòng phải ship hàng. Tưởng Ngọc Thanh phải ship hàng. Cậu cát không có lý do không ship hàng. ship hàng ship lên trên. Cậu cát tự nhiên là muốn tới ngồi lên một ngày. Mặc dù là ngồi ngồi cậu không gảy phân. Thế nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ. Nên ngồi còn phải ngồi. Cậu cát phía trước liền là một cái cực lớn hố sâu. Hố sâu u ám không thấy đáy. Hố phía dưới chính là ưu động từng đợt từng đợt thủy sát bắt đầu từ u động bên trong tuôn ra, để cho đến từ các nơi võ sư hấp thu luyện sát. U động bề rộng chừng 3 năm trượng, tựa như là một cái cực lớn miệng giếng. Cửu cát cùng cách khác luyện sát võ sư một dạng khoanh chân ngồi tại miệng giếng biên giới. Tào Khiết An vị tại cửu cát đối diện, ở giữa cách một cái cực lớn miệng giếng. Mặt mũi tràn đầy xanh lét vương hiên lặng yên không một tiếng động đi tới cửa cát sau lưng. Nhẹ nhàng phất một cái ốm tay áo. Dường như tựa như tùy ý sờ một chút. Một luồng ám kinh rán vào cửa cát phía sau lưng. Một trưởng này cửa cát hầu như không hề phòng bị. Từ lúc luyện thành vân kính phi đao sau đó. Cửa cát điệu thấp ẩm nhấn liền liền thử đao. Cũng liền chỉ xuất một đao vẹn vẹn chỉ là đánh rước tàu khiết châm cài tóc thuận tiện báo nàng lúc trước một kiếm đâm rách cửa cát bịt mắt mối thù, trêu cợt tào khiết sau đó. Cửa cát không chỉ không có xếp chết tào khiết, trái lại tại nàng nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp, mặc dù cứu người quá trình tương đối đặc biệt, nhưng trung quy cứu người là tích đức mà không phải oán hận chất chứa. chính mình trường kỳ tích đức làm việc thiện, chuyên làm việc tốt không làm chuyện xấu sự tình. Làm sao lại sẽ bị người ở sau lưng vỗ một trưởng Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua Cực kỳ nguy cấp ở giữa Cũng không cho phép cửa cát đi cảm thán thế gian hiểm áp Thủ đến đánh lén sau đó cửa cát thi triển ra lạc diệp phiêu thân pháp Để cho thân thể cực điểm giãn ra Dạng này mặc dù có thể giảm xuống cửa cát hạ xuống tốc độ Nhưng lại không có khả năng để cho hắn thoát ly ưu động Cửa cát giữa không trung bên trong không có cách nào mượn lực. Chỉ có thể hướng phía dưới rơi. Chỉ có nhị phẩm võ sư mới có thể làm đến tư không mượn lực. Chân đạp hư không. Lúc này đừng nói là cửa cát. liền là vi khôn sơn cũng chỉ có thể như cái cục sắt một dạng hướng xuống ngã. Khi cửa cát rơi xuống sau đó. Tưởng Ngọc Thanh hoàn toàn không biết làm sao. Thật tốt một người làm sao lại rơi xuống rồi. Ngay tại tưởng Ngọc Thanh cùng với chung quanh võ sư mờ mịt luống cuống thời điểm ầm Một tiếng vang trầm Một cái phi đao tử địa động bên trong bắn ra Chuẩn xác cắm vào Vương Hiên cái cầu ngạnh Vương Hiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc che cổ mình Đầu hắn hùng gục xuống Một đao kia không chỉ cắt đứt yết hầu Càng là đánh gãy cổ Bị vân kính phi đao một đao đâm thủng yết hầu Vương Hiên Dưới chân mềm nhún đồng dạng cũng ngã vào đến u động bên trong. Chính là như vậy một đao. Tao khít rốt cuộc xác định. Ngày đó cứu nàng một mảng nam tử liền là cửu cát. Liền là nam tử kia một đao đưa nàng châm cài tóc chặt đứt. Để cho nàng tóc tai bù xù vạn phần hoảng sợ. Một đao qua đi. Mới biết có người đi ra phi đao. Vân kính phi đao là một môn đường đường chính chính sát phạt tuyệt kỹ. Thùy sát quật. U động. Cửu cát đảo lộn thân thể. Uốn lượn lấy thân hình hết tất cả có thể nghênh đón đánh về phía mặt đất sung kích. U động cực sâu. Cửu cát chuyển thân một đao giết người. Chờ rất lâu đều không có rơi xuống đất. Rốt cuộc cầu cát gặp được mặt nước. Tại vào nước nháy mắt. cầu cát điều chỉnh tốt thân hình. Cửu cát nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong nước băng lãnh thấu xương nước bao vây lấy cẩu cát đây là thủy động dưới mặt đất nước đá không chỉ thấu xương hơn nữa tràn đầy thủy sát vì khôn sơn đã từng nói thủy động có cương thi võ sư thi thể thụ đến thủy sát chi khí thời gian dài nhuộm dần liền có khả năng hóa thân trở thành thủy cương thi thực lực lớn ước cùng tứ phẩm võ sư tương đối mà cẩu cát trước mắt liền là tứ phẩm võ sư Băng lãnh sặc nước vào trong phổi. Nhưng cổ cát lại không chút nào hít thở không thông cảm giác. Tay hắn khẽ đảo từ chứ vật giới chỉ lấy ra ngân xà kiếm. Nơi tay lắc một cách đem ngân xà kiếm run thẳng tắp. Ở trong nước phi đao không có tác dụng gì. Kiếm miễn cưỡng có thể dùng. Chân chính dễ sử dụng nhất là lưới đánh cá cùng xiên cá. cầu cát mở hai mắt ra khẩn trương nhìn dưới nước. Mặc dù dưới nước một mảnh đen kịt Thế nhưng cửa cát vẫn là thông qua tâm nhãn cổ rõ ràng thấy được đứng rất nhiều thủy cương thi. Lít nha lít nhít toàn là thủy cương thi. Cửa cát phóng tầm mắt nhìn tới không dưới trăm đầu. Cách cửa cát gần nhất một đầu thủy cương thi. Vẹn vẹn chỉ có 2 mét không đến khoảng cách. Cơ hồ đã đến mặt sán mặt mức độ. Cửa cát cuống quýt hướng thượng du đi. Dưới nước toàn là những này vượt đồ vật. Tốt tại những này Thủy Cương thi hình như ngủ say một dạng. Cũng không có phát hiện cửa cát rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Một tiếng ấm vang. Vương Hiên thi thể đập xuống. Hắn cùng cửa cát một dạng đồng dạng rơi xuống nước trên mặt. Khác biệt là Vương Hiên ngực phá vỡ một cách đồng lớn. Trái tim bị một đao xuyên thủng. Máu tươi tuôn ra. Theo cách này một tia huyết khí lan tràn cầu cát dưới thân hơn trăm đầu Thủy Cương Thi đồng thời mở mắt. Băng lãnh đồng tử cùng nhau hướng lên trời nhìn lại. Nhìn về phía không ngừng chảy máu vương hiên. Đồng dạng cũng nhìn về phía Cửu cát. Tất cả Thủy Cương Thi cơ hồ cùng nhau hành động. Bọn họ chân vừa đạp mũi chân rời khỏi đại địa. Cửu cát khinh công chỉ có lạc diệt phiêu. Dưới nước du long đao pháp luyện được nát nhừ căn bản cũng không có có thể tại dưới nước đối phó thủy cương thi dù là một đầu đều không đối phó được đừng nói một đoàn ao ao ảo ao, ao, ao xích sắt kéo động thanh âm vang vọng toàn bộ u động đáy nước hơn trăm đầu thủy cương thi tất cả đều bị xích sắt khóa lại vững vàng neo chắc tại dưới nước trên tảng đá thủy cương thi điên cuồng cào đáng tiếc cái gì đều bắt không được Cửu cát đương nhiên sẽ không xuống chút nữa đi. Hắn lơ lượng ở trong nước cùng gần nhất Thủy Cương Thi duy trì đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Thông qua tâm nhãn cổ tử tế quan sát. Cửu cát lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nếu như không có đoán sai những này Thủy Cương Thi 89 chín phần 10 là lương gia võ tiên cố ý bố trí tại động đáy nước. Kỳ mục đích là dùng tới tổ sát. Thủy sát quật phía dưới động lại là sát khí tích tụ. Cũng tất nhiên sẽ có bị võ sư triệt để hút khô một ngày. Vì để cho những ngày này nhưng thủy sát khí vĩnh tồn không đi. Có thể cung cấp tân tấn võ sư liên tục không ngừng hấp thu. Lương gia võ tiên dứt khoát tại dưới nước neo chắc đại lượng thủy cương thi. Cương thi bản thân liền có thi sát. Lại thêm chỗ này u động. Thi sát tổ thủy sát. Thủy sát nuôi thi sát. Qua lại xúc tiến. Hình thành tuần hoàn. Tự nhiên cũng liền để trong này thủy sát liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không vô tận. soạt một tiếng. Cửu cát bơi đến trên mặt nước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. u động lối vào. Vừa đến bóng người nhảy xuống. Cửu cát không chút do dự lần thứ hai lèn vào đến trong nước. Cửu cát có được thủy tức cổ. Tại dưới nước dù là liền là thượng tam cảnh võ sư hắn cũng không sợ. Mấy chục xây phía trước cửa cát bị vương hiên dùng một trưởng ám kình đánh vào u động bên trong tại hạ rơi trong nháy mắt thi triển lá dụng người nhẹ nhàng pháp điều chỉnh thân hình tiếp đó chuyển thân một đao đem vương hiên đánh giết vương hiên đồng dạng cũng rơi vào đến u động bên trong liền tại cách này điện quang hỏa thạch nháy mắt ở tại thượng đẳng trong phòng bình sông ra thạch ốp đi tới thủy sát quật chỗ giữa Hắn vạn lần không ngờ tại thủy sát quật bên trong luyện cây sát. Thế mà cũng biết ra loại này sự cố. Huyền Hy Bình nhảy vào đến trong đồng mơ hồ nhìn thấy bốn. Năm trăm mét đáy nước phía dưới phản phất có một người hiện ra mặt nước. Huyền Hy Bình cấp tốc bay thấp mà hạ xuống đến u động dưới đáy. Hai chân huyền không giẫm tại một cái hiện ra gần sóng hồ lớn bên trên. U động phía dưới đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Huyền Khi Bình từ trong túi chứ vật lấy ra một cái trùy. Nhẹ nhàng lắc một cái liền bốc cháy lên hừng hực hỏa quang. Đột cổ ma tiên không 08. Chương 195 đây là một câu lời nói dối. Theo lần rồi một tiếng vang giòn. Huyền khi Bình trong tay giấy lên một cái cây đuốc. Hỏa quang chiếu sáng đen nhánh dưới mặt đất u động. Xuyên thấu qua hừng hực hỏa quang. Huyền khi Bình nhìn thấy hồ lớn phía dưới có lít nha lít nhít Thủy Cương Thi. Những này Thủy Cương Thi tất cả đều ở trong nước gào thép. Cực điểm điên cuồng. Ở trong nước Cửu Cát có thể nghe đến Cương Thi cuồng hống. Thế nhưng là tại trên mặt nước lại là tính mịt vô thanh. Cửu Cát đè xuống chính mình lỗ tay. Hơn trăm đầu Thủy Cương Thi ngay tại dưới người hắn gào thép gầm thép. Mà hắn liền phiêu phù ở nước tắm ở giữa. Mượn nhờ hỏa quang. Huyền Hy Bình rốt cuộc thấy được võ viện đệ tử Vương Hiên. Lúc này Vương Hiên đã bị vài đầu thủy cương thi bắt được. Thân thể đã sớm bị kéo thành vài khúc. Đã rơi vào vài đầu thủy cương thi trong miệng. Vương Hiên không sống nổi. Huyền Hy Bình nên như thế cũng biết nước này dưới có rất nhiều thủy cương thi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lấy thi sát tù thủy sát. Lấy thủy sát nuôi thi sát. Năm đó bắt giữ Thủy Cương Thi tù vào động dưới đáy. Tụ tập ra vạn năm không diệt Thủy sát. Cũng không chỉ là lương ra một nhà làm. Cơ hồ toàn bộ Lưu Hương thành võ tiên thế ra đều có tham dự. Trong đó Lưu Hương thành võ viện càng là xuất lực lớn nhất một nhà. Không phải lấy ở đâu nhiều như vậy Thủy Cương Thi. Vật này cũng không tốt bắt giữ. Huyền Hy Bình đem ánh mắt tụ tập tại cổ cát trên thân. Huyền khi Bình cùng cửa cát đối mặt. Cửa cát đột nhiên ý thức được không ổn. Giờ này khắc này cửa cát trợn tròn mắt. Không tốt. Cổ sư. Huyền khi Bình hóa thủ thành đao. Một cái cổ tay chặt hung hăng chém về phía bình tĩnh mặt nước. Đao rớt xuống văng lên cực lớn sóng nước. Nhưng mà trốn ở dưới nước hơn 10 thước chỗ sâu cửa cát lại là lông tóc không thương. Huyền khi Bình phát hiện chính mình đao cương vậy mà không phá nổi mặt nước. Đánh không đúng chỗ tại dưới nước cờu cát. Võ sư kiếm khí. Bình thường chỉ ở võ sư 2-3 mét phạm vi bên trong rất có lực sát thương. Vượt qua khoảng cách này uy lực giảm nhiều. Lúc trước Lưu Hương thành phòng chứa thi thể một trận chiến. Cái kia tu thành kiếm khí tiểu thái giám chỉ có thể dùng kiếm khí giờ đi cờu cát phi đao. Nhưng không có biện pháp dùng kiếm khí công kích đến đứng tại phòng chứa thi thể bên ngoài cửa cát. Kiếm khí chém vào trên mặt nước. Chỉ có thể vào nước mấy tấc, Tói lên bọt nước nhiều nhất đến đầu gối. Kiếm cương thắng qua kiếm khí gấp 10. Tối đa cũng chỉ có thể vào nước vài mét. Tói lên một người cao bọt nước. Huyền Hy Bình từ trong túi chứ vật lấy ra một cách đoạn đao thử nữa thử một lần. Đem hết toàn lực nổ lên hai người cao bọt nước. Đáy nước 10 mét chỗ sâu cổ cát sống xem đồ đần một dạng nhìn chính mình. Huyền Hy bình giận không kèm được. Hắn muốn xông vào đáy nước. Tại dưới nước xử lý cổ cát. Nhưng khi nhìn một chút trong tay cây đuốc vừa lộ vẻ do dự. Liền xem như đồ đần cũng biết vào nước sau đó hỏa pháp tất nhiên dập tắt. Hỏa quang một khi dập tắt. Tại trong nước huyền Hy Bình không chỉ sẽ đem mình làm cho mười phần chật vật. Tám chín phần mười còn bắt không được cây này rào hoạt cổ sư. Ngay tại huyền Hy Bình châm trước do dự thời điểm. Dưới nước cổ cát chỉ hướng huyền Hy Bình sau lưng. Cũng ở trong nước lớn tiếng nhắc nhở hắn. Cẩn thận. Dưới nước thanh âm truyền không ra mặt nước. Bất quá huyền Hy Bình lại có thể đọc hiểu cầu cát thần ngữ. Huyền Hy Bình vừa định lộ ra dễu cợt nhưng đột nhiên ở giữa một luồng yêu phong đánh tới, huyền hy bình nắm trong tay cây đuốc sập tắt, dưới mặt đất có trong đồng lâm vào vô tận hắc ám, khi bóng tối bao trùm, huyền hy bình từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một luồng đại khủng bố, nháy mắt sau đó, một đầu kinh khủng hung thú cũng đã tại sau lưng của hắn, bành, một ngụm, miệng đầy răng nanh hung thú chỉ một khẩu liền đem huyền hy bình nuốt vào trong bụng, hồ thể huyền cương tại hung thú săn nanh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới tại tâm nhãn cổ quan sát phía dưới Cửu cát thấy được một đầu hình thể thon dài giao long tại đỉnh đầu hắn quanh quần một chỗ giao long mông trạc đại yêu mân giang đổi dòng nước sông cuồn cuộn sông hủy liễu dương trấn trên trăm vị võ tiên truy sát bao vây chặn đánh lại mai danh ẩm tích nguyên lai nó liền trốn ở chỗ này ngay tại đỉnh đầu của mình, thủy động bên trong bí mật lớn nhất không phải thủy tức cổ nguyên sơ cổ trùng tới nguyên địa, càng không phải là thủy tức cổ luyện cổ đất, mà là ẩn giấu một đầu giao long, họ loạn cửa châu mông trạc đại yêu, giao long tại cửa cát đỉnh đầu xoay một vòng sau đó, liền lèn vào đến trong nước, vào nước quá trình lặng yên không một tiếng động, không có gây nên một tơ một hào lão hoa, Đến phiên chính mình. Đầu này giao long tuyệt đối có thể so võ tiên. Tránh né không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt tử vong. Cửu cát nhẹ nhàng nhắm mắt lại. buông lòng thân thể. Hình thể to lớn giao long xuất hiện tại cửu cát sau lưng. Cắn một cây vào cửu cát. Tiếp lấy giao long du tẩu. Trong chớp mắt liền rời đi nơi đây động, Cửu cát bị giao long miệng lớn ngầm vào trong miệng. Mềm mềm nhơn nhứt vừa tanh hôi đồ vật dán tại trên người hắn Hắn một cử động nhỏ cũng không dám Tựa như một khối đánh mất ý thức thịt chết Giao long ngậm cửa cát tại hắc ám trong huyệt động nhanh chóng du tẩu Cửa cát cũng không biết đầu này giao long đem chính mình dẫn tới chỗ nào Ngay tại hắn váng đầu chuyển hướng thời điểm Phốc Giao long há miệng đem cửa cát phun ra Cửa cát rơi xuống trên đất Cửu cát chở mình đứng lên tại trước người hắn cử thạch bên trên. Có một đầu trên thân mọc ra tinh mịn lân phiến giao long. giao long hình thể ưu nhã lại thon dài. Bụng có song trào. Đầu có độc giác. vảy màu trắng tinh mịn lại bóng loáng. Cửu cát há to miệng mong muốn nói chuyện. Nhưng mà giao long ý thức lại trước thời hạn truyền vào đến cửu cát não hải. Thật không nghĩ tới nơi này thế mà cũng có một cái phể hồn ma Phề hồn ma ngươi đừng nói chuyện. Ta biết mỗi một câu nói đều là lời nói dối. Giao long ép xuống thân thể một tấm như cùng phòng phòng một dạng lớn tiểu giao long mặt chống đỡ tại cửa cát trước mặt. Nhìn giao long cực lớn con mắt. Cửa cát ý thức được đầu này giao long cũng không phải là đang cùng mình nói chuyện. Mà là tại cùng mình mắt phải vành mắt tâm nhãn cổ đối thoại. Thế gian tất cả cổ trùng cũng là có thể thành yêu côn trùng ma lại là cá thể thành yêu Trước mắt giao long là mông Trạch đại yêu Mà ở vào cửa cát mắt phải vành mắt tâm nhãn cổ nhưng là một cái tiểu yêu Tất cả mọi người là yêu quái Vì thế bình an vô sự Phề hồn ma tải yêu tộc bên trong cũng coi là cái gì loại Không có cách nào yêu tu nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu Hắn cuồng vọng Điên cuồng Trong miệng vĩnh viến nhà không ra một câu nói thật Bất quá ta không đồng giảng Ta biết thế nào cùng phệ hồn ma thật tốt giao lưu Giao long miệng rách ra lên Phản phất là tại đắc ý cười Tiểu yêu Ngươi nghe rõ ràng Phía dưới ngươi nói với ta mỗi một câu nói Đều phải mang lên đây là một câu lời nói dối Nghe rõ chưa Cửu cát nhẹ gật đầu Tiểu yêu Ngươi là thế nào từ phía trên đến rơi xuống ta là bị người một trưởng vỗ xuống tới đây là một câu lời nói dối Cửu cát hồi đáp người kia tại sao phải đem ngươi vỗ xuống tới ta không biết đây là một câu lời nói dối Cửu cát tiếp tục hồi đáp ngươi coi thật không biết ta thật không biết ta chẳng biết tại sao liền bị người vỗ một trưởng đây tuyệt đối là một câu lời nói dối nếu mà không phải bị đánh lén ta như thế nào lại đến rơi xuống? Cửu Cát nghiêm túc giải thích nói. Có đạo lý. Tiểu yêu ta hỏi ngươi. Lưu Hương Thành có hay không tòa nào kho lúa bị thiêu hủy? Một tòa kho lúa đều không có bị thiêu hủy. Đây là một câu lời nói dối. Đáng ghét! Ta liền biết nhân tục không đáng tin cậy. Màu trắng dao long tại trong đường hầm đen dịp bay lượn lên. Có vẻ phi thường phấn nộ. Đại vương. Ngươi vừa rồi ăn rồi một cách nhị phẩm võ sư không sợ bị nhân tộc phát hiện sao Cửu cát chủ động mở miệng hỏi dò Dựa theo cửu châu anh hùng chuyện ghi lại Tiểu yêu một dạng xưng hô đại yêu là đại vương Ta trốn ở chỗ này dưỡng thương mà thôi Bây giờ thương lành cũng nên đi Bên ngoài thế nhưng là có võ tiên Ngăn không được ta Tiểu yêu Ta từ mông Trạch mà đến mang hai cách man tục thủ hạ Ngươi có thể từng nghe nói cái kia hai người thủ hạ tin tức Ta biết bọn họ Thế nhưng là mãn chu cùng hắc đao Đây là một câu lời nói dối Không sai Ngươi cũng đã biết bọn họ ở đâu Không biết Đây là một câu lời nói dối Bọn họ có hay không bị nhân tục võ tiên bắt lấy Không rõ ràng Bất quá ta chưa nghe nói qua võ tiên bắt lấy man tục Đây là một câu lời nói dối độc cổ ma tiên không tám chương một trăm chín mươi sáu giao long xào huyệt một phen hỏi dò sau đó màu trắng giao long trầm mặt lại tựa hồ là tại suy nghĩ Cửu châu phể hồn ma sau này còn gặp lại truyền xuống cuối cùng này một đạo tin tức sau đó màu trắng giao long trong huyệt động mấy cái bơi lội liền biến mất không gặp tự mình lưu lại cẩu cát đứng tại hắc ám đồng huyệt bên trong. Cửa cát nhìn chăm chú lên màu trắng giao long phương hướng rời đi. Đồng dạng cũng lâm vào suy tư. Từ màu trắng giao long lộ ra ý tứ bên trong. Có thể đạt được ít nhất ba cái kết luận. Cái thứ nhất kết luận. Mông trạc yêu tục chiến trường tất có một tên gọi là phệ hồn ma cổ tiên. Cái kia phệ hồn ma nên đã sớm bị tâm nhãn cổ nắm trong tay thân hình biến thành một cái hất lên ra người cổ trùng. Gọi là phể hồn ma cổ tiên tính cách cuồng vọng. Điên cuồng. Không thể nghiền ngẫm, Nói láo hết bài này đến bài khác. Bây giờ cửa cát ngầu ngu cổ chi đạo. nghiên cứu huân trùng thư lấy âm luật ngu cổ chi thuật đã dần dần thành thục. Lúc này mới có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì lý trí. Nếu mà cửa cát bị tâm nhãn cổ thay thế. Như vậy hắn cũng biết biến thành một cách khác phể hồn ma. Mà phể hồn ma ba chữ này, đại biểu cho tâm nhãn cổ chân chính công dụng. Nhìn xuyên, cổ độc chỉ là tâm nhãn cổ bổ sung tác dụng. Tâm nhãn cổ chân chính công dụng là sư hồn. Cho đến tận này, cửu cát chỉ dùng qua một lần sư hồn chi thuật. Cái thứ hai kết luận, giao long cùng thủy long bang ở giữa đã không tín nhiệm. Gió xẹt dễ thấy thủy long băng lừa gạt giao long bọn họ đã thiêu hủy kho lúa. Hoàn thành Giao Long tuyên bố nhiệm vụ. Thông qua lửa gạt thủ đoạn thu hoạch Giao Long Giao Long tinh huyết. Giao Long thủ thương bị vây ở Thủy Động Dưỡng Thương. Giao Long không có cách nào tự thân ra ngoài xác minh. Thế là để cho hắn hai người thủ hạ xác minh Thủy Long Bang nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Thủy Long Bang căn bản cũng không có thiêu hủy bất luận cái gì kho lúa. Vì không lộ hãm Tám chín phần mười đã lặng lẽ xử lý man nhân hắc đao cùng mãn chu. Trung quy hắc đao cùng mãn chu biết rõ quá nhiều. Xem đầu kia giao long phấn nộ tình huống. Thủy long bang hơn phân nửa đắc thủ rồi giao long tinh huyết. Cái thứ ba kết luận. Màu trắng giao long nhận qua trọng thương. Ngay tại thủy động bên trong dưỡng thương. Nếu như mình tìm được đầu này giao long dưỡng thương xào huyệt có hay không đồng giảng cũng có thể thu được giao long tinh huyết mà giao long xào huyệt 89 chín phần mười chính là ở đây nghĩ đến đây cừu cát ánh mắt hít lại chỉ cổ như chỉ người dùng thể nội cổ trùng lực lượng cân đối kiềm chế lẫn nhau đồng giảng cũng có thể để cho cừu cát bản ngã ý thức cao ở hắn lên giống như quân vương khống chế tứ phương cân bằng so với ngu cổ đơn giản hơn cũng càng có hiệu quả. cẩu cát nghiêng người lên vừa rồi màu trắng giao long vị trí cử thạch. hắn nằm ở cử thạch bên trên. tử tế kiểm tra trên tảng đá không có cái gì. cẩu cát đứng tại trên tảng đá đưa mắt nhìn bốn phía. giao long, giao long sẽ đem mình xảo huyệt an bài ở đâu? dựa theo cửu châu anh hùng chuyện bên trong đối giao long loại này yêu thú ghi lại. giao long ở tại hồ sâu tù thủy khí chi địa chính là giao long vui ở chỗ thủy động bên trong thủy khí nơi quan trọng nhất liền là thủy sát quật phía dưới hồ nước không đúng thủy sát khô xuống hồ đỗ mặc dù thủy khí nặng thế nhưng thi khí cũng nặng thi sát chi khí chính là tử khí tử khí bất lợi cho chữa thương cái kia giao long ở chỗ nên là thủy khí cùng tức giận đều hội tụ chi địa. Cửu cát đứng tại cử thạch bên trên nhìn quanh hai bên. Hồi tưởng tại trong hồ nước nhìn thấy dao long xuất hiện tràng cảnh. Đầu kia giao long là từ đâu tới. Cửu cát nhảy xuống cử thạch. Tại bóng tối bên trong chạy nhanh. vẹn vẹn sau một lúc lâu. Cửu cát liền tới đến thủy sát quật phía dưới hồ nước biên giới. Đợt này lan không sợ hãi hồ nước phía dưới trói buộc hơn trăm đầu thủy cương thi. Thi sát tụ thủy sát thủy sát nuôi thi sát, cho nên nơi này thủy sát lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cửa cát ngẩng đầu nhìn lại, ước chừng bốn năm trăm mét cao chỗ, có một cây cực nhỏ động quật, đứng tại cửa cát vị trí xem, chỉ có to bằng mũi ghim. Hồ nước bên trong tụ tập mà tới thủy sát liên tục không ngừng thông qua cái kia một chỗ to bằng mũi ghim cửa hang hướng về thủy sát quật lướt tới. Các nơi mà tới võ sư liền tại chỗ cửa động hấp thu thủy sát. Cửa cát chính mình cũng ở đó hấp thu qua thủy sát. Cũng không nhận được qua thi sát ảnh hưởng. Thanh khí lên cao. Chọc khí hạ xuống. Thủy sát cùng thủy linh khí thuộc về thanh khí đi lên. Thi sát cùng âm khí thuộc về chọc khí đi xuống dưới. Như vậy dao long xào huyệt có khả năng nhất liền là tại ở gần thủy sát quật cửa hang vị trí. Cửu cát lần thứ hai hồi tưởng hắn ở trong nước nhìn thấy tình cảnh. Đầu kia màu trắng dao long liền là từ huyền hy bình phía sau bay tới. Uốn lượn xoay quanh. Từ trên xuống dưới. Không sai được. Cửu cát hít sâu một hơi hướng u động vách đá chạy tới. Tiếp lấy hắn một đường leo lên phía trên. u động bên trên hẹp phía dưới khoan. Thành một cây cực lớn đổ hình tam giác. Hình tam giác đỉnh đầu liền là thông hướng thủy sát quật cửa hang. Động vách đá bên trên treo rất nhiều thạch nhũ. Cửa cát liền là treo những này thời trang sữa một đường leo lên phía trên. Thạch nhũ mười phần bóng loáng. Nhô ra chỗ rất ít. Tốt tại cửa cát tải đen nhánh động bên trong. Cũng có thể thông qua tâm nhãn cổ chuẩn xác tìm tới mượn lực vị trí. Một đường leo lên cũng coi như hấu kinh vô hiểm. Giọt nước nhỏ giọt cạch từ thạch nhũ chảy xuôi không ngừng. Cửu cát thời gian dài đều là hai chân huyền không. Leo lên phía trên toàn dựa vào hai tay. Ước chừng nửa cái thời gian sau đó. Cửu cát leo ra ngoài hơn trăm mét độ cao. Hắn ngồi chung một chỗ trong khe đá. Từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Cửu cát thân thể có phần cứng ngắc. Thể nổi hiện ra từng đợt áp hàn. Đây là bởi vì thi sát cùng âm khí hấp thu quá nhiều. Người sống nếu mà trường kỳ ở vào thi sát cùng âm khí hoàn cảnh bên trong. Coi như không chết cũng sẽ rất sắp biến thành một cố cương thi. Cửu cát từ trong túi chứ vật lấy ra chu sa. Vật này là luyện đan thường dùng vật phẩm. Cho nên cửu cát tùy thân mang theo. Đem chu sa bôi tại cái chán thái dương huyệt bên trên. Điều này làm cho cửu cát lập tức cảm giác dễ chịu không ít. Tiếp lấy cửa cát lấy ra tinh thiết chế tạo tàu thuốc. Để lên lá cây thuốc lá xót cắn thuốc. Một trận thôn vân thổ vụ sau đó. Cửa cát hoạt động một chút tay chân. Trên thân cứng ngắc cảm giác cơ hồ diệt hết. Cửa cát lần thứ hai bắt đầu leo lên. Một cái thời gian sau đó. Cửa cát leo lên 200 mét. Trên người hắn cứng ngắc cảm giác cũng không phải là rất nặng. Điều này nói rõ tại vị trí này âm khí đã không nhiều lắm. Lần thứ hai lấy ra tinh thiết chế lớn tàu thuốc. Đem lửa độc cốc lại cho ăn một lần. Cho ăn xong sau đó. Cửu cát tiếp tục leo lên. Ba cái thời gian sau đó. Cửu cát tìm được một cái cực lớn động quật. Cái kia động quật liền khảm tầm chừng 300 thước vách đá bên trên. Có được vô cùng tốt tầm mắt. Hơn nữa bên trong rộng lớn. Giao long hoàn toàn có thể nằm tại chỗ này dối người ra. Hẳn là nơi này không sai. Cửu cát hoạt động một chút thân thể của mình. Thân thể chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng cũng không có cảm thấy một chút cứng ngắc Cửu cát từ trong túi chứ vật lấy ra thịt cá làm nhét vào trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy. Chỉ chút lát sau. Cửu cát đi tới một chỗ đất chúng. Cái này đất chúng bên trong có nồng đậm huyết cấu. Máu tươi sớm đã khô cạn. Địa thế nơi này đối lập khá thấp. Giao long chảy ra máu tươi ngay ở chỗ này hội tụ. Tạo thành dạng này một bãi khô cạn máu tươi. Huyết dịch cùng đất chúng bên trong hòn đá dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là giao long huyết dịch. Để cho thủy tức cổ thu hoạch được tiên cổ phẩm chất biến chất vật liệu là giao long tinh huyết. Mà trước mắt cái này một bãi khô cạn huyết dịch thực sự không tính là giao long tinh huyết thực. Bất quá có lẽ có thể lợi dụng luyện đan thuật tinh luyện. Trung quy dạng này lớn nhất bày giao long khô cạn huyết dịch. Hoàn toàn có thể dùng luyện đan thuật thử một lần. Cửu cát lấy ra ngân xà kiếm bắt đầu vơ vết của dân sạch trơn. Đem trên mặt đất cái này một bãi khô cạn huyết dịch tính cả bùn đất cùng hòn đá đều cùng một chỗ đào lên. Cửu cát không nghĩ tới mấy ngày trước đây nhặt được hai cái túi chứ vật còn có thể phát huy được tác dụng. Hai cái này chống không túi chứ vật đúng lúc chứa đựng tất cả khô cạn huyết dịch. Sắp xếp gọn dao long huyết cấu sau đó. Cửu cát từ bỏ từ thủy sát quật thoát ly. Lần này động mà là lần thứ hai nhảy xuống. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không 08, chương 197 tìm tòi cứu. Thủy U Động, cửa vào chỗ, đột nhiên dâng lên đại lượng xương trắng, tiếp lấy vừa khởi cuồng phong. Thủy U Phường, một tòa lầu cao bên trên, một tên võ sư xa xa quan sát đến một đầu bạch giao đằng vân giá vũ mà đi. Người võ sư kia lập tức xuống các lầu cao báo cáo việc này Không lâu sau đó Trong một gian mật thất Mặt mũi tràn đầy âm nhô tướng Mạo Lương Thủy vũ xâm nhập mật thất Hướng về phía trong mật thất lão giả ôm quyền nói ra Phụ thân Ngươi đánh cỏ đồng rắn kế hoạch Bây giờ ra tộc kia tai họa ngầm đã đi Ngươi nhớ tới để cho trong tộc ra mặt thật tốt trấn an một chút vi ra Phụ thân Vì khôn sơn không có chết, nha, đó là ai chết rồi? Huyền khi Bình Lương Thủy Vũ hồi đáp ngươi không phải nói Lão Hồ Ly kia căn bản cũng không quan tâm các đệ tử chết sống Lương gia Đại trưởng Lão Lương Chính Hải một mặt kinh ngạc hỏi Ta vừa rồi nhận được tin tức Vì gia có một tên sau lưng tử để bị một tên võ viện đệ tử một trưởng vỗ xuống thủy sát quật hạ tàng đồng thi Tên kia Vì gia đệ tử Thân thủ bất phàm. Tại rơi xuống trong nháy mắt lấy phi đao chi thuật đánh chết tên kia võ viện đệ tử. Ở vào thủy sát quật huyền Hy Bình nhảy vào tàng thi trong đồng cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra. Bây giờ thủy vân giao long đã bị sợ quá chạy mất. Tám chín phần mười liền là huyền Hy Bình bị cho ăn. Cái kia vi khôn sơn đâu. Vi khôn sơn cũng là lão hổ ly. Có thể ý thức được nguy hiểm. Căn bản không thâm nhập ngay tại bên ngoài đập gõ. Lương Thủy Vũ cao mày nói ra. Thì ra là như vậy. Cũng may mắn cái kia võ viện đệ tử vô cớ xuất thủ. Nếu không thì Thủy Vân giao long một mực dấu ở Thủy Động Trung Quy là cách tai họa ngầm. Thủy Vũ. Đã bây giờ đầu kia giao long đã rời khỏi. Như vậy ta lương ra hẳn là gióng chống khô chiêng đi tìm người lấy hiển lộ rõ ràng ta lương ra nhân nghĩa. Lương Chính Hải nói ra Phụ thân nói chính là Ta vậy liền tự mình dẫn đội đi tìm rơi xuống tại tàng thi hang ba người Lương Thủy Vũ nói ra Mấy cái thời gian sau đó Một đám người đánh lấy cây đuốc đi tới tàng thi hang Dẫn đường là một tên lương gia trưởng lão Vị này trưởng lão có được tứ phẩm tu vi Đi tới tàng thi hang sau đó Tên này lương gia trưởng lão lấy khàn khàn giọng điệu nói ra. Cái này tàng thi hang ta cũng chỉ vé qua một lần. Phía trên liền là thủy sát quật. Trong đồng thi sát sát khí cực nặng. Võ sư liền xem như có được tứ phẩm tu vi cũng không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Mặt mũi tràn đầy khí âm nhu lương thủy vũ cầm trong tay cây đuốc. Một mặt lo âu hướng về phía đồng lòng người nói ra. Mọi người chia ra tìm xem huyền khi bình lão sư cùng hai tên luyện sát đệ tử hẳn là đều tại đây nơi. vi khôn sơn vài cách tên võ viện đệ tử cũng tại chi này đội tìm kiếm cứu nạn ngũ bên trong. vi khôn sơn đi theo một cách đội ngũ hướng bên hồ tìm tòi cứu. những người khác thì đi hướng một bên khác. tại trong đội ngũ, vi khôn sơn trao mày. lương gia xử sự, sự rất dượng dị. bọn họ rõ ràng có quen thuộc thủy động đường xá người. Lại vẫn cứ tuyên bố nhiệm vụ. Để cho họ khác người đi thăm dò thủy động. Vì khôn sơn càng phát ra cảm giác được lương gia tại chỗ này có bí mật. Bất quá bây giờ bí mật cũng đã biến mất. Nếu không thì lương gia sẽ không gióng trống khua chiêng từ bên ngoài tìm tòi trở vào. Mau nhìn nơi đó có người. Một tên võ sư cao giọng hô. Vì khôn sơn cũng nhìn thấy cổ cát. Lúc này cổ cát hai mắt nhắm nhìn. Làn da biến thành màu đen phát xanh Liền nằm ở bên bờ sông Là cháu của ta cửa cát Vì khôn sơn cao giọng nói ra Một tên lương gia võ sư đi tới cửa cát trước thân lộ ra tay Sờ một cái hơi thở Còn sống Thi sát nhập thể Mạng sống như treo trên sợi tóc Cho hắn ăn bảo vệ dương đan Nơi này thi sát quá nặng đi Dẫn hắn mau mau rời đi nơi này Nếu không thì khó giữ được tính mạng để cho ta tới đi. Vi khôn sơn đem cửa cát vác tại trên lưng tiếp đó dọc theo đến lúc phương hướng bước nhanh chạy những người khác thì lưu tại tàng thi hang tiếp tục tìm người kỳ kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì tầm nửa ngày sau thủy u phường trong một gian khách sạn cửa cát nằm ở trên giường tưởng ngọc thanh ngồi ở một bên Vì khôn sơn vừa rồi đưa tiến một tên lương ra võ sư. Ta đã luyện sát viên mãn. Chờ A Cầu thức tình sau đó. liền có thể rời đi nơi này. Tưởng Ngọc Thanh nói ra. Ta đã tỉnh rồi. Nhắm hai mắt Cầu Cát từ trên giường ngồi dậy. A Cầu đừng xính cường. Lại nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Tưởng Ngọc Thanh một mặt kinh hỉ nói ra. Cát nhi. Ngươi thi độc nhập thể. Vẫn là phải nhiều hơn nghỉ ngơi Không sao Ta cũng đã luyện sát thành công Chân khí trong cơ thể tự mang thủy sát Đủ để chống cử thi sát Cửu cát quật cường nói ra Lúc này cửu cát sắc mặt hồng nhuận Thoạt nhìn sắc thực không giống như là có trở ngại hình dạng Cát nhi Lương gia võ sư lương thủy vũ có lời muốn hỏi ngươi Vì khôn sơn trên mặt một tia làm khó nói ra Để cho hắn vào đi Cửu cát thanh âm lập tức trở nên hữu khí vô lực Dường như trọng thương mới khỏi Chỉ chút lát sau Vi khôn sơn mang theo một tên khuôn mặt có chút âm nhu lương ra võ sư tiến vào gian phòng Cát Nhi, Vì công tử này liền là lương thủy vũ Vi khôn sơn giới thiệu nói Lương công tử Đây là cháu của ta trương cửu cát Lương công tử Cửu cát lời nói càng thêm suy hiếu. Sắc mặt rõ ràng trắng xám bất lực. Trương công tử nhưng còn có trở ngại. Lương Thủy vũ lo lắng hỏi. Nhận được lương công tử quan tâm. Đã không còn đáng ngại. Trương công tử. Thật đúng là người mù. Lương công tử cớ gì nói ra lời ấy. Giả bộ không thấy lại có cái gì tốt. Cửu cát tử dễu cười một tiếng nói ra. Trương công tử đã không thể thấy vật. Vì cái gì phi đao như thế tinh chuẩn? Lương Thủy vũ mắt sáng lên hỏi. Cậu cắt chỉ chỉ chính mình lỗ tay. Vô cùng đơn giản nói hai chữ. Dựa nghe. Bị ngươi một đao đánh giết người võ sư kia gọi là Vương Hiên. Mặc dù có không ít người nói ngươi là tự vệ phản sát Nhưng cũng có người nói là ngươi cố ý nhảy xuống tàng thi sáng chói sau có ý định giết chết Vương Hiên. Người đã giết. Bọn họ muốn như thế nào? Cửu cát dò hỏi. Cái kia vương hiên mặc dù là bình dân võ sư. Nhưng nếu mà hắn từng có mệnh huyên để hoặc là thân nhân. Chỉ sợ sẽ tới tìm ngươi nhất quyết sinh tử. Vậy liền ấm võ sư quy của xử lý. Cửu cát yên lặng nói ra. Trương công tử quả nhiên là người đời ta. Lương Thủy Vũ Tán Thán nói. Lương công tử quá khen. Trương công tử. Xin hỏi ngươi rơi vào đến tàng thi hang sau đó có thể từng phát hiện cái gì? Lương Thủy Vũ giả bộ như vô ý một dạng hỏi. Ai? Ta một cái người mù có thể phát hiện cái gì? Cửu cát thở dài một hơi. Ta chỉ nhớ rõ. Ta rơi vào trong hầm sau đó. Mất cực kỳ lâu. Tiếp đó nện vào trên mặt nước. cái kia một chút cơ hồ đem ta cho nện choáng Chờ ta phủ đến trên mặt nước liền bắt đầu bơi. Ta chỉ là cái người mù, cũng không biết nên đi chỗ nào bơi. Không dối gạt lương công tử chây cười. Ta ít nhất bơi một cái thời gian mới bơi lên bờ. Đến trên bờ thân thể cứng ngắt, từng đợt áp hàn sông lên đầu. Ta cảm thấy thể nổi khẳng định là xảy ra sự cố. Thế là liền cuộn hơi ngồi xuống trong vòng công bảo vệ tâm mạch. Nhưng thân thể chung quanh âm hàn sát khí cực nặng. Cuối cùng ta vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Cửu Cát lòng còn sợ hãi nói ra. Lương Thủy Vũ nhìn cầu Cát. Lâm vào trầm tư. Cửu Cát còn sống hoàn toàn vượt ra khỏi Lương Thủy Vũ dự kiến. Tại Lương Thủy Vũ xem ra lấy Thủy Vân giao long đối nhân tộc võ sư cầu Hận. Nhất định sẽ thuận tay xử lý Cửu Cát cùng Huyền Hy Bình. Bây giờ Huyền Hy Bình đã xác nhận bỏ mình. Mà cửa cát vẫn còn sống được thật tốt. Lương thủy vũ trước khi tới đã sớm sai người nghe qua. Cửa cát vẫn luôn nhắm mắt lại. Một người bình thường không cần thiết giả bộ không thấy. Nếu là cái người mù lại không biết thủy vân giao long sự tình. Quên đi. Trương công tử. ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta lương ra quản hạc thủy động bên trong không biết xuất ra cái gì vừa gì. Ta từng tại võ viện giáo tập huyền Hy Bình Tiên Sinh vậy mà cũng mất tích. Bây giờ ta lương ra cùng Lưu Hương thành võ viện ngay tại lớn tìm tòi thủy động. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến mất tích huyền Tiên Sinh. Hy vọng huyền Tiên Sinh cùng Trương Công Tử một dạng có thể người hiền thiên hạ. Biến Nguy Thành An. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, độc cổ ma tiên không tám, chương một luyện máu, vi gia bảo, đan thất, đan thất cửa lớn tùng tùng tùng bị gõ vang, vào đi, cát nhi, ngươi muốn giúp tay ta đã giúp ngươi mang đến, nhanh như vậy, cát nhi yêu cầu, ta sao dám lãnh đảm, Vi tuyệt phong khuôn mặt vui vẻ nói ra Đại bá Nhìn ngươi nói Đây là vi bách linh Đây là vi bách lợi Vi tuyệt phong nhiệt tình chỉ vào hai tên thanh đồng tử nói ra Bách linh Bách lợi Vị này là các ngươi cầu cát đại ca Mau gọi tiên sinh Tiên sinh tốt Vi bách linh Vi bách lợi cùng kêu lên nói ra Cổ cát mỉm cười nhẹ gật đầu Các nhi Cái này hai hài tử liền giao cho ngươi Ngươi có chuyện gì liền phân phó hai người bọn họ làm Đa tạ đại bá Chỗ nào Chỗ nào Bách linh Bách lợi Hai người các ngươi tiểu tử nghe cho ý Các ngươi cổ các đại ca chính là có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan luyện đan đại sư Các ngươi cố gắng học tập lấy một chút nhi Cho dù là hắn tay chỉ trong khe rơi ra tới đồ vật Đều có thể để các ngươi trung thân hưởng thụ không hết Vi tuyệt phong hướng về phía hai tên thanh đồng tử lần thứ hai bàn giao nói Khi vi tuyệt phong rời khỏi sau đó Bách Linh Bách Lợi Đại ca Có việc xin phân phó Vi Bách Linh Vi Bách Lợi đồng thời nói ra Các ngươi đi phòng bếp tìm một khẩu nồi lớn đến Tiếp đó tại cái này trong viện tử này không một cái lò đất Sau đó lại đi chuẩn bị cho ta một ít dược liệu Đan tham Xuyên không Tam thất Đảo nhân Hồng hoa Xả hương Cái này mấy loại dược liệu không cần toàn bộ Có hai ba loại là được rồi Lượng lớn hơn Cửu cát sau khi nói xong lại phát hiện vi bách linh Vi bách lời hai tên đồng tử lộ ra một mặt vẻ mờ mịt Thế là cửu cát để cho hai tên đồng tử lặp lại một lần Lên mặt nồi Làm lò đất Còn có đây này Cầm dược liệu Cái gì dược liệu Ngạch Giống như có đào nhân Còn giống như có xả hương Cửu cát mặt lộ vẻ vẻ không vui Hai gia hỏa này tên là Bách Linh Bách lợi thoạt nhìn cũng cực kỳ thông minh Dùng tựa như hai cái ngô xuẩn Hai người các ngươi đối dược liệu dược lý xem ra hoàn toàn không biết gì cả Mời đại ca chỉ giáo ta vừa rồi nói đều là lưu thông máu hóa ứ dược liệu. các ngươi đi xem một chút tiệm thuốc hỏi trưởng quỹ muốn hai ba phục lưu thông máu hóa ứ dược liệu muốn số lượng nhiều. tuân mệnh. Vì bách linh. Vì bách lợi đồng thời nói ra. cửu cát vỗ túi chứ vật lấy ra hai lượng vàng. mặc dù là phổ thông dược liệu, nhưng ta muốn lượng không ít. các ngươi nhanh đi xử lý đi. Vì bách linh. Vi bách lời tiếp nhận vàng chuyển thân rời đi. Hai lượng vàng liền là 40 lượng bạc dùng đến mua dược liệu dư xài. Tầm nửa ngày sau. Đan thất bên trong đỡ một khẩu nồi lớn. Hai tên vi ra đồng tử không ngừng hướng nồi lớn phía dưới thêm lấy lửa than. Để cho nồi lớn duy trì sôi trào. Nồi lớn bên trong nấu lấy lưu thông máu hóa ư dược liệu. Rất nhanh một siêu nước liền hợp thành gừng máu vàng. Tiếp lấy cổ cát từ trên thân móc ra hai cái túi chứa vật. Cũng từ trong túi chứa vật lấy ra một khối vừa một khối hòn đá màu đen. Đây đều là dính đầy màu trắng dao long huyết cấu hòn đá nhi. Là cổ cát tại giao long xào huyệt từng khối từng khối lấy ra. Đem những này lấp đầy huyết cấu hòn đá bỏ vào nồi lớn nung nấu. Bách linh ngươi đi nghỉ ngơi. Bách lợi ngươi đi đánh hai thùng nước đến. Đêm nay chúng ta thức đêm. Cửu cát phân phó nói. Vi Bách Linh bị cửu cát cưỡng chế phái đi nghỉ ngơi. Vi Bách Lợi thì đi theo cửu cát nung nấu một đêm. Trong lúc đó Vi Bách Lợi không ngừng cho hỏa lò thêm than củi, Cũng cho sôi trào nồi lớn thêm nước. Ngày hôm sau. Vi Bách Linh tiếp nhận Vi Bách Lợi tiếp tục chiếu khán xem nồi lớn. Mà cửu cát đã tại đan thất trên cỏ nằm ngáy o o. Trong lúc đó. Tưởng Ngọc Thanh đến xem qua một lần Phát hiện cửa cát chuyên tâm làm chính sự Liền không làm quấy dày Vi Bách Linh nghiêm túc chiếu cố cái này miệng nồi lớn Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi Khi vi Bách Linh lần thứ hai bừng tỉnh thời điểm Phát hiện cửa cát chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh Hắn đã mở ra nắp nồi Đem lơ lượng ở nồi lớn bên trên màu đen bọt biển Dùng cái nồi cho cắn Cũng trân trọng đất. Đem đặt ở một cái bình sứ bên trong. Tiên sinh. Cái này bọt biển là cái gì? Đây là máu. Cửu cát trả lời đến. Máu như thế nào là cái dạng này? Máu đun sôi chính là cái này hình dạng. Người chừng qua xương cốt không có. Không có. Trừng qua người sẽ biết. Cửu cát đem tất cả bọt biển đều đánh ra. Tiếp đó để cho vi Bách Linh tiếp tục chiếu khán nồi lớn. Vừa nấu nửa ngày, trong nồi vừa hy không ra ít màu đen bọt biển, lại bị cửa cát chứa lên. Cuối cùng cách này trong nồi không còn có một tia bọt biển. Khi hỏa diễm dập tắt, trong nồi nước không còn sôi trào nữa. Cách này nồi vậy mà trong veo như nước. Thậm chí có thể nhìn thấy trong nồi nung nấu hòn đá. Đi đem ngươi để để đánh thức. Tiếp đó ngươi đi giúp ta chuẩn bị một quyển sạc sẽ vài trắng. Lại thêm một bình rượu gạo Cửu cát phân phó nói Tốt tiên sinh vì Bách Linh lên tiếng Khi Vi Bách Linh đem đồ vật sau khi chuẩn bị xong Cửu cát vừa phân phó hai người đi đem cẩu long lô thêm nhiệt Tiên sinh là muốn luyện đan sao Không phải luyện đan Mà là luyện dược Cửu cát giải thích nói Luyện dược cần dùng đến lò luyện đan sao Nên như thế Luyện dược liền là luyện đan cả hai không có gì khác biệt. Luyện đan có bảy pháp phân biệt nung. Luyện, sấy, dung, rốt, bay. Phía dưới ta phải dùng rút pháp. Rút ra dược vật tinh hoa. Cửu cát giải thích nói. Vì bách linh. Vì bách lời lần thứ nhất sử dụng cửu long lô. Lại còn không biết lắp đặt máy sấy. Cuối cùng vẫn là cửu cát làm mẫu một lần. Mới để cho cửu long lô phía dưới giấy lên hừng hực lửa than. Khi cẩu long lô thêm nhiệt sau đó. Cửu cát đem thu lại màu đen bọt biển toàn bộ đổ vào cẩu long lô bên trong. đậy lên nắp lò. Cửu cát ngồi tại luyện đan thất bên trong yên tĩnh chờ đợi. Khi lò khói dâng lên. Cửu cát hơi mở mắt ra quan sát một chút. Sau đó tiếp tục chờ đợi. Một nén nhang thời gian sau đó. Ngây ngô lò khói mang theo từng tia từng tia khói đen. Cửu cát đi tới cửu long lô trước đó. Từng ngụm hút lấy cái này khói đen. Những này khói đen đều là khói độc. Đó cũng là cặn thuốc. Lại qua một nén nhang thời gian. Khói đen không tại từ lò bên trong hiện ra. Cửu cát quả quyết mang tới đại lượng vải lùa trắng. tại nắp lò bên trên bọc một vòng vừa một vòng đem lò luyện đan gói tựa như mang theo cách đầu khăn tiếp lấy cẩu cát vận chuyển toàn thân chân khí tuôn hướng tay phải giơ tay lên một trường tay phải hỏa độc cổ đạt được cẩu cát chân nguyên trợ lực đột nhiên phun ra kịch liệt hỏa diễm lửa cháy hừng hực đem cẩu long lô trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng dường như sắp nổ tung đồng dạng nhưng mà cẩu cát căn bản không quản dốc sức thôi động chân nguyên Cũng là cổ cát chân khí trong cơ thể hùng hậu. Nếu không thì chỉ dựa vào hắn tứ phẩm tu vi. Căn bản cũng không có thể làm được một dạng tự nhiên. Một luồng màu đỏ hơi khói. Cuối cùng từ lò bên trong bị ép ra tới. Vải màu trắng rất nhanh bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Khi xa bướm cho thực chất nhuộm thành máu vải. Cửa cát nhanh chóng gỡ xuống máu vải. Tiếp đó đem nhét vào một cái lớn bên trong bình. Cách này lớn bên trong bình chứa là thanh hoa những Thượng đẳng rượu trắng. Ba ngày sau đó. Cửu cát mở ra thanh hoa những đầy lại. Băng gạt một lần nữa hóa thành màu trắng. Rượu đã hóa thành màu đỏ sẩm. Thành rồi. liền cửu cát chính mình cũng không xác định. cứ một người muống nhỏ tử. Đem màu đỏ tuyết rượu đặt ở trên chóp mũi nghe được nghe. Ngoại trừ mùi rượu không còn gì khác. Thất bại. Nếu quả thật tinh luyện thành công, cậu cát hẳn là sẽ cảm thấy thanh hương nghi nhân. cẩu cát đem một chén này giao long huyết tửu một lần nữa ngã về bên trong bình. Tại trong phòng luyện đan đi qua đi lại. Suy tư về dược lý. Không biết qua bao lâu. Phòng luyện đan truyền ra ngoài tới vi bách linh thanh âm. Tiên sinh. Tuyệt phong trưởng lão nói nếu mà ngươi có rảnh rối có thể đến tuyên lầu đi tìm hắn. Hắn có lẽ là có việc muốn nói với ngươi. Ta hiện tại không rảnh Được. Bách Linh. Bách Lợi. Tiên sinh chuyện gì? Đi đến trong phòng bếp cầm một túi muối thô tới. Cửu cát phân phó nói. Độc cổ ma tiên 08. Chương 199 tiên phong. Chỉ chúc lát sau. Vì Bách Linh. Vì Bách Lợi đi tới trong phòng luyện đan. Hai tên đồng tử trong tay riêng phần mình xách một túi muối ăn. Cửu cát đổ chút ít muối ăn tiến vào dao long huyết tửu bên trong. Trong suốt trong bình dao long huyết tửu lập tức phân ra màu sắc. Phía trên càng đỏ. Phía dưới càng trắng. Cửu cát sắc mặt vui mừng dứt khoát cầm trong tay hai đại túi muối thô tất cả đều đổ đi vào. Dao long huyết tửu cấp tốc phân tầm. Đỏ càng đỏ. Trắng càng trắng. Dây lát sau đó, một giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt trôi lơ lửng ở vò rượu bên trên. Cửu các đem giọt này chất lỏng màu vàng kim nhạt tính cả chút ít rượu cùng một chỗ múc đến chén rượu bên trong. Đem chén rượu đặt ở chóp mũi người người Có một luồng thấm vào ruột gan thanh hương. Để cho người ta hận không thể đem uống một hơi cạn sạch. Vì bách linh, vì bách lợi. Các ngươi tới ngửi một chút rượu này mùi vị gì? Cửu cát sau khi nói xong liền đem chén rượu này đưa cho hai tên đồng tử nghe. Tốt gay mũi. Tốt cay đục. Vi Bách Linh cùng Vi Bách lời nhau nhau cấp ra không tiện đánh giá. Nghe vậy cửu cát lập tức yên tâm. Cửu cát sở dĩ sẽ cảm giác được cây này loại rượu có một luồng thấm vào ruột gan thanh hương. Hận không thể đem uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn là bởi vì thủy tức cổ quấy phá. Thủy tức cổ ảnh hưởng tới cầu cát tư tưởng. Nó hy vọng lập tức đạt được sao long tinh huyết. Các ngươi ra ngoài. Cổ cát lấy mệnh khiến giọng điệu nói ra. Vì bách linh. Vì bách lời rời khỏi phòng luyện đan. Khi hai người này rời khỏi sau đó. Cổ cát mở hai mắt ra. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này trong chén một giọt sao long máu âm thanh nhẹ nói ra. Đã ngươi khát vọng đạt được. Như vậy tùy ngươi nguyện. Dứt lời sau đó. Cửu cát đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hô. Cửu cát hung hăng phun ra một hơi. Vừa mặn. Vừa cay vừa ngọt. Đây tuyệt đối là thế gian nhất mùi lạ. Một giọt từ đại lượng dao long chết máu bên trong một lần nữa nâng luyện tinh hoa dao long tinh huyết vào bụng. Cửu cát mặt lập tức liền đỏ lên. Đầu hắn choáng hoa mắt. Cảm giác sống liên tiếp ăn rồi mười khối bóng mỡ thịt béo một dạng buồn bực mỡ. Khi cổ trùng đặc biệt đói khát thời điểm. Túc chủ hiểu ngầm sợ. Khi cổ trùng ăn đến rất no bụng lúc. Túc chủ sẽ buồn bực mỡ. Đỏ bừng cả khuôn mặt cổ cát đẩy cửa ra. Lào đảo đi tới trong viện. Trong viện có mấy ngụm chun đựng nước là cửu cát nấu dao long máu đá dùng còn lại. bịch một tiếng. cửu cát đâm thẳng đầu vào. Không tốt rồi. Tiên sinh đi trong vạt đi tới. Ta đi đập vạc. vì bách linh. vì bách lời vội vội vàng vàng khiêng đá. Hướng chuông đứng nước hung hăng đập tới. loảng xoảng một tiếng. vạt lớn bị nện đến nát bét. Toàn thân ướt súng cổ cát sau khi được giải cứu ra một mặt im lặng. Ta không sao. Cổ cát quơ quơ một ốm tay áo cử tuyệt hai người diều đỡ. Tiếp lấy cửa cát hít sâu một hơi. Chiếu gió vân kính tâm hồ. Thể nội đan điền chân khí du tẩu. Ở vào phổi thủy tức cổ phun ra một khẩu sát khí. Chân khí cùng sát khí kết hợp. Sáu đạo chân khí trước mắt trở nên khác biệt. Cửa cát lật tay một cách trong tay xuất hiện một cách vô quang phi đao. Lấp đầy thủy sát chi khí chân nguyên bám vào tại vô quang phi đao bên trên. Màu đen phi đao tản mát ra một luồng khôn xiết sắc bén. giơ tay lên vung lên. ầm, Vô quang phi đao trực tiếp đâm vào trong tiểu viện Nham Thạch. Hơn nữa không trở ngại chút nào mà từ Nham Thạch bên trong bỗng thấu mà ra. Đâm vào mặt đất. Vi Bách Linh. Vi Bách Lợi nhìn thấy một kích này. Thần sắc kinh ngạc. Cái này sợ là liền tam phẩm võ sư hộ thể huyền cương đều có thể một đao buộc thấu. Vi Bách Linh. Vì bách lợi đồng thời nuốt nước miếng một cái. Bọn họ ý thức được mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Đều đi ra ngoài cho ta. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Cửu cát lạnh giọng nói ra. Vì bách linh. Vì bách lời cuống quýt cáo lui. Khi cái này hai tên đồng tử rời khỏi sau đó. Cửu cát lần thứ hai một đầu đâm vào một cái khác trong chuông nước. Trong nước. Cửu cát như cũ có thể thông thuần hô hấp. Chiếu gió vân kính tâm hồ. Cửu cát xuyên thấu qua mặt kính phản xạ quan sát đến ở vào phổi thủy tức cổ. Ban đầu là ấu trùng. Tại thủy sát quật luyện sát sau đó. Cũng đã sinh trưởng trở thành côn trùng trưởng thành. Côn trùng trưởng thành thủy tức cổ đã hoàn toàn cùng cửu cát phổi dung hợp ở cùng nhau tựa như là một cái mới khí quan. Nhận được sao long tinh huyết tẩm bổ sau đó. Thủy tức cổ không chỉ không có bành trướng. Trái lại rút nhỏ một vòng Ngoại hình cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào Tựa như lúc trước ấu trùng Bất quá cổ trùng khí tức lại sớm đã khác biệt Tâm nhãn cổ đã không cách nào xua đuổi thủy tức cổ rời khỏi cẩu cát phổi, Cả hai khí tức đã tương đối Nếu mà cẩu cát không thêm khống chế tâm nhãn cổ cùng thủy tức cổ đều sẽ tự mình tu luyện đến tiên cổ cấp độ Tâm nhãn cổ sẽ cướp đoạt cẩu cát thân hình Để cho cửu cát trở thành một cái nửa người nửa trùng tồn tại. Mà thủy tức cổ thì nhất định sẽ phá thể mà ra. Một cái phải cửu cát nhục thân tái cổ. Một cái khác thì không cần. Lưỡng cường ngăn được cách cuộc đã hình thành. cửu cát coi như không cần ngu cổ chi thuật cũng có thể tạm bảo vệ quân không không mất. cửu cát thể nội có bốn cái cổ trùng. Kỳ khí tức lớn nhỏ không giống nhau. Thủy tức cổ cùng thiết bị cổ vốn là cùng một cấp độ. Tạm thời gọi là vừa chuyển cổ. Hỏa độc cổ khí tức rõ ràng mạnh hơn một chút. Nhưng quy vị nhị chuyển cổ. Tâm nhãn cổ khí tức mạnh nhất. Nguyên bản cửa cát đối tâm nhãn cổ đến tột cùng là cái gì cấp độ cũng không có định số. Nhưng khi thủy tức cổ thăng liền hai cấp sau đó. Liền có thể cùng tâm nhãn cổ khí tức tương đối. Như vậy lúc này thủy tức cổ chính là tam chuyển. Cùng kỳ khí tức tương đồng tâm nhãn cổ cũng nên lấy cùng là tam chuyển. Kỳ thật cửu cát mong muốn hiểu rõ hơn cổ đạo bí mật. Hẳn là nghĩ cách gia nhập cổ sư tổ chức. Trung quy tiền nhân kinh nghiệm muốn hơn xa với mình tìm tòi. Tỉ như Thủy Long Bang là một cách đường dây. Bất quá có thể tại Thủy Long Bang bên trong học được bao nhiêu. Cửu cát còn phải đánh cái dấu hỏi. Thiên hạ hôm nay. Võ đảo hưng thịnh Cổ đạo ẩm nút. Cổ sư tuyệt đại đa số thời gian chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cửu cát tiếp xúc qua tất cả cổ sư hoàn toàn không biết cổ trùng sẽ ảnh hưởng cổ sư ý thức. Tại thành tựu cổ tiên nháy mắt sẽ còn xuất hiện đáng sợ phản phệ, Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Đối với Thủy Long Bang hoặc là thiết huyết bang cổ sư mà nói. Bọn họ cũng không tin sẽ tồn tại phản phệ. Húng chi bọn họ căn bản là không cách nào tu luyện tới cổ tiên. Coi như tương lai bọn họ tu luyện thành cổ tiên. Lúc kia cũng đã thành một cách nửa người nửa trùng tồn tại. Làm một hất lên ra người trùng yêu như thế nào lại đi nói cho kẻ đến sau phải cẩn thận cổ trùng. Nếu không phải cửu cắt khi lấy được tâm nhãn cổ sau đó. liền từ phụ thân nơi đó biết cổ trùng lịch sử. Sợ rằng cửu cát cũng sẽ không tin tưởng đả canh nhân lánh ngọc trinh lời nói Cổ trùng xác thực xác thực sẽ ảnh hưởng cổ sư ý thức Đây là không thể nghi ngờ Ôn đạo nhân Mãn chu phu nhân đều không phải là người bình thường Mặt khác tại trong giới tự nhiên khắp nơi có thể thấy được nhảy sông tự sát bỏ ngựa Đều rõ ràng nói rõ cổ trùng đáng sợ nguy hại Suy nghĩ cẩn thận Thế gian này tất cả cổ sư tổ chức Cửu cát đều không cần thiết gia nhập Thủy long bang cùng thiết huyết bang Loại này cấp thấp cổ sư tổ chức Căn bản cũng không biết rõ cổ trùng nguy hại Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác Mà ở vào mông trạch cổ tiên tổ chức Thì tất cả đều là một đám hất lên ra người trùng yêu Có lẽ chính mình là tiên phong Tựa như là ngàn năm trước kia tiểu câu sau đồng dạng Cùng lạ lắm cổ sư tổ chức giao lưu thế nào khống chế cổ trùng Trái lại ra vẻ mình giống như là cái gì loại Cửu cát duy nhất có thể giao lưu chỉ sợ sẽ là mấy cái kia đồng dạng là cổ sư nữ nhân Hà Thục Hoa Lý Tiểu Thúy hạ ra hai tỷ mũi Cửu cát để các nàng tỉnh táo nhận thức đến cổ trùng nguy hại Họ ít nhất là cổ sư bên trong giác tình già Đã chính mình là tiên phong Như vậy cổ trùng đẳng cấp liền có thể từ chính mình định nghĩa Vừa chuyển cổ Thủy tức cổ cùng thiết bị cổ, nhị chuyển cổ, hỏa độc cổ, tam chuyển cổ, tâm nhãn cổ. Bây giờ thủy tức cổ thông qua hai lần thăng cấp, đã lột xác thành tam chuyển thủy tức cổ. Dựa theo thủy tức cổ thăng cấp đường đi, chỉ cần cho thiết bị cổ hấp thu kim thuộc tính sát khí. Như vậy thiết bị cổ hẳn là có thể thăng cấp đến nhị chuyển, mà hỏa độc cổ hấp thu hỏa sát có thể thăng cấp đến tam chuyển.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 Cửu cát ngâm ở trong nước suy tư thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng tâm nhãn cổ nên hấp thu cái gì sát. Bất quá nói đi thì nói lại. Tâm nhãn cổ coi như có thể lên thành tứ chuyển cổ trùng cũng không thể để nó thăng cấp. Lấy người ngự cổ vốn là lấy yếu ngự mạnh. Cửu cát hiện tại phải làm nhất là tu luyện võ đạo. Không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Lấy mạnh ngự yếu mới có thể bình yên không lo. Tâm nhãn cổ. Thủy tức cổ đều là tam chuyển. Vừa lúc lưỡng cường cân bằng. Nếu như là tâm nhãn cổ thăng cấp đến tứ chuyển. Vậy liền phá vỡ sự cân bằng này. Hỏa độc cổ cùng thiết bị cổ thăng cấp ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá cũng không cần thiết tận lực để cho cái này hai cái cổ trùng thăng cấp. Bảo trì trước mắt trạng thái. Làm hết sức để thăng tự thân tu vi mới là thượng sách. Soạt một tiếng cầu cát từ chuông đứng nước bên trong đứng lên. Tiếp đó về đến gian phòng của mình. Một lần nữa đổi lại một bộ quần áo. Đẩy ra tiểu viện cửa. Vi bách linh. Vi bách lời hai vị luyện đan đồng tử liền canh giữ ở cửa ra vào. Chưa hề rời đi. Tiên sinh. Ta không sao. Ta nhớ đến các ngươi trước đó nói. Đại bá Vi tuyệt phong tìm ta. Thế nhưng là có chuyện gì sao? cầu cát dò hỏi. Chúng ta cũng không được rất rõ ràng. Tuyệt phong trưởng lão tự mình đến tìm qua một chuyến tiên sinh. Lúc kia tiên sinh ngay tại luyện đan. Trưởng lão cũng không quấy dày. Chỉ là dặn dò chúng ta. Nói nếu mà ngươi có rảnh rối liền đi tuyên lâu một chuyến. Vì Bách Linh nói ra. Ngươi dẫn ta đi tuyên lâu. Bách lợi. Ngươi thu thập một chút viện nhỏ. Tốt tiên sinh. Chỉ chút lát sau, cậu cát chọc lấy mù trưởng đi tới tuyên lâu. Cát Nhi, ngươi đã đến. Vi tuyệt phong nhiệt tình nói ra. Không biết đại bá tìm ta chuyện gì. Cậu cát dò hỏi. Cát Nhi, ngươi ngồi xuống trước. Chúng ta từ từ nói. Vi tuyệt phong trước tiên đem cậu cát diều ngồi ở ghế mây bên trên. Tiếp đó chính mình ngồi xuống cậu cát đối diện. Hơi suy tư sau đó mới nói ra. Cát Nhi, ta hôm nay tìm ngươi tới là muốn nói nói chuyện ngươi sau này phát triển. Cát Nhi, ngươi là một cách trăm năm khó gặp, không, ngàn năm khó gặp kỳ tài. Ngươi có võ đạo thiên phú, dựa theo ngươi tiến độ tu luyện, có cơ hội lớn tấn cấp võ tiên. Ngươi tinh thông dược lý, học tập luyện đan thuật ngắn thời gian ngắn, liền có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan có thể để lão phu tuyệt đối không ngờ rằng là ngươi còn có được chính mình thế lực cái kia đại tiểu hạ hai vị cô nương tư chất không tệ thế mà nguyện ý nhẫn ngươi làm chủ nhân nghe ngươi sai khiến nói rõ ngươi có ngự người có thể cho nên ngươi có ba loại phương hướng phát triển một là tu luyện võ đạo trở thành gia tộc đỉnh tiêm chiến lực hai là tiếp tục nghiên cứu luyện đan thuật trở thành gia tộc đan đường đường chủ ba là trở thành vi gia quản lý họ khác tục nhân gia lão. cái này ba cái phương hướng phát triển. ngươi nguyện ý hướng phương hướng nào phát triển? vi tuyệt phong một mặt chỉnh trọng hỏi. gia tộc hy vọng chiều ta phương hướng nào phát triển? Cầu cắt hỏi ngược lại. vi tuyệt phong trầm mặt chốc lát. tiếp đó chỉnh trọng nói ra. nếu mà dựa theo đối với gia tộc tầm quan trọng mà nói. Họ khắc tộc nhân gia lão khi xếp số một. Thứ nhị là luyện đan sư. Cuối cùng mới là một cái tay chân. Vi tuyệt phong sau khi nói xong đứng lên. Đứng tại tuyên lâu bên trên hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Chỉ gặp Vi tuyệt phong đứng chắp tay nói ra. Vi ra chiếm giữ đại khâu sơn thực sự quá nhỏ. Cùng chúng ta võ tiên gia tộc căn bản không phối hợp. Chúng ta vi ra sớm muộn muốn đem đến Thương Sơn 16 châu. Bây giờ triều đình ngay tại phổ biến chia ăn lệnh. Một ít ở vào Thương Sơn 16 châu võ tiên gia tộc chiếm giữ chỗ thực sự quá lớn. Nhưng bọn hắn nhân thủ căn bản không quản được. Cùng kỳ bị Thương Sơn giặc cỏ nhổ lông dê. Còn không bằng chia lợi nhuận cho cái khác có công võ tiên gia tộc. Tam thúc công vi nhất hồng đã tích lũy rất cao chiến công tin tưởng qua không được bao lâu. Chúng ta vi gia liền có thể được lợi tại chia ăn, khiến thu hoạch được phân đất phong hầu đất đai. Bất quá triều đình cũng có quy định, bên ngoài rời đến Thương Sơn võ tiên thế gia, gia tộc võ sư số lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Nếu mà võ sư số lượng không đủ, cho dù công lao đủ cũng không thể thu hoạch được đất phong. Chúng ta người nhà họ Vi đinh mặc dù không ít Nhưng tuyệt đại đa số đều là phàm nhân Những phàm nhân này rời đến thương sơn Nếu như không có đầy đủ võ sư cũng là không bảo vệ được Đại Càn Vương Triều tại Mông Trạc yêu tộc chiến trường cùng yêu tu rằng co không xong Có thể phân đất phong hầu đất đai cứ như vậy nhiều Mà võ tiên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều Không cách nào thu hoạch được đất phong võ tiên thế ra cũng biết càng ngày càng nhiều Vì thế một khi có cơ hội liền phải một mực nắm chặt Căn bản không thể kéo Vì ra không có khả năng đợi đến gia sinh từ trưởng thành đến đầy đủ số lượng Chỉ cần đất phong khiến vừa đưa ra Chúng ta liền sẽ lập tức đụng đủ võ sư toàn tộc di chuyển Nghe xong vi tuyệt phong lời nói Cầu cát nói ra Ta bên kia có bốn cái võ sư đều là quá mệnh giao tình Ta có thể để bọn hắn qua tới đụng cái đầu người Không, visa cũng không cần thiết lực của ngươi Chúng ta visa mong muốn đụng đủ võ sư kỳ thật cũng rất đơn giản Chỉ cần cứu cứu ngươi đến võ viện đi chiêu mộ võ sư là được Bình dân võ sư khuyết thiếu tài nguyên tu luyện Chỉ cần cho bọn hắn đãi ngộ hơi tốt một chút Bọn họ liền sẽ nguyện ý gia nhập visa Trở thành visa họ khác tộc nhân Bởi vì cách gọi là ngàn quân dễ có Một tướng khó cầu Vi ra phải là thống lính họ khác tục nhân gia lão. Mà không phải võ sư. Một dạng vị trí trọng yếu. Vẫn là người nhà họ vi ngồi tương đối tốt đi. Cửu cát trầm mặt một lát sau nói ra. Trên người ngươi chảy ta nhị mũi máu. Ngươi chính là ta vi ra đại phòng người. Ngươi không chỉ có là ta người nhà họ vi. Hơn nữa còn không họ vi. Đã có thể để cho người nhà họ vi tín nhiệm. Lại có thể để cho họ khác tộc nhân cảm thấy thân cận Đây là ngươi ưu thế. Nếu mà ngươi có cái ý này nguyện Gia tộc sẽ đem ngươi hướng cái phương hướng này bồi dưỡng Còn như ngươi có thể hay không làm đến họ khác tộc nhân gia lão vị trí này Còn phải xem ngươi năng lực Vi tuyệt phong giải thích nói Kim bài đà thủ, Luyện đan sư Người quản lý Cách này ba con đường ngươi nguyện ý chọn cách nào một đầu. Cách nghi. Ngươi là trời mới. Vì thế chỉ có ngươi mới có lựa chọn tư cách. Ta cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Dựa theo ngươi chọn phương hướng bồi dưỡng ngươi. Đáng thương ta đứa con kia vì kim pha nguyên bản cũng là soái tài. Nhưng hôm nay hắn đã không có chọn tư cách. Chỉ có thể trở thành gia tộc gieo hạt người. Vì gia tộc mở cành tán lá Nối dõi tôn đường. Nói đến đây vi tuyệt phong thần sắc có vẻ hơi ảm đảm. Cửu cát lần thứ hai trầm mặt một lát sau nói ra. Võ công ta sẽ tăng lên. Bất quá ta đối làm một cái thuần túy tay chân không hứng thú. Luyện đan thuật ta sẽ một mực nghiên cứu. Bất quá ta đối một mực khi một tên luyện đan sư cũng không hứng thú. Ta nắm giữ luyện đan thuật ta sẽ toàn bộ giao cho vi bách linh. Vi bách lợi. Tương lai gia tộc luyện đan nhiệm vụ đều có thể giao cho bọn hắn. Còn họ khác tộc nhân gia lão. Nói thật vị trí này. Ta sợ rằng không cách nào đảm nhiệm. Bất quá so với làm tay chân cùng luyện đan sư ta càng la thích quản người. chỉ cổ như chị người. Ngự cổ như ngự người. Đối với cổ cát mà nói. Trọng yếu nhất sự tình liền là chỉ cổ. Việc này hầu như tính mệnh du quan. Ta hiểu được. Nhà ta tại Lưu Hương tỉnh có rất nhiều biệt viện Trong đó Lưu Hương Thành là cứu cứu ngươi vi khôn sơn tỏa trấn Còn lại biệt viện ngươi có thể tùy ý tuyển một nhà tỏa trấn Ngươi muốn đi đâu một chỗ biệt viện Đương nhiên là Lâm Giang Thành Cầu Cát Hồi Đáp Lâm Giang Thành là một tỏa thành lớn Tại Lâm Giang Thành ta vi ra thất phòng cùng bốn phòng người tương đối nhiều Bọn họ gặp phải khó khăn sẽ tìm ngươi ngươi phải giúp bọn hắn giải quyết dạng này mới có thể dựng nên uy tín. ngươi có thể thành sự nhi, có thể giải quyết sự tình, mới có thể quản được lại người. ngươi nhưng rõ ràng, vi tuyệt phong một mặt chỉnh trọng bàn giao nói, có thể thành sự nhi, có thể giải quyết sự tình, mới có thể quản được lại người. Cửu cát lặp lại một lần, phảng phất là tại lính ngộ đạo lý trong đó, đại bá ngày nói quá đúng, tòa chấn một thành biệt viện, chính là ta muốn làm nhất sự tình, cửu cát một mặt mừng rỡ đứng lên hướng vi tuyệt phong sâu sắc bái, độc cổ ma tiên không tám, chương hai trăm linh một thi đấu, mấy ngày sau, lâm giang thành, vi ra biệt viện, mấy tên công tưởng ngay tại xây dựng một gian phòng luyện đan, vi bách linh, vi bách lời chỉ huy mấy tên mão công, Một lần nữa xây dựng lấy phòng luyện đan Ngay tại vi gia biệt viện xây dựng rầm rộ thời điểm Một cách khiêu thoát cô nương xâm nhập đến vi gia biệt viện Chính là tại lâm giang thành võ viện tu luyện vi thanh thanh Nhìn thấy cầu cát Vi thanh thanh có chút hưng phấn Cầu cát đại biểu ca Làm sao ngươi tới ả nha Đại bá mệnh ta tỏa trấn lâm giang thành biệt viện Cầu cát thành thật trả lời Vi Thanh Thanh nhìn cửu cát đột nhiên nhích miệng cười nói. Đại bá có phải hay không nói ngươi có phần tướng tài. Mong muốn cho ngươi tương lai trở thành trong tộc gia lão. Cửu cát sắc mặt khẽ giật mình. Vi Thanh Thanh hoàn toàn đoán đúng. Ha ha ha ha Vi Thanh Thanh ôm bụng phá lên cười. Đại bá trước kia cũng cùng ta đã nói như vậy. Hắn còn khen ta có soái tài. Muốn cho ta hiện tại tỏa trấn biệt viện. Tương lai trở thành gia lão ha ha ha ha, Bị ta nghĩ biện pháp cử tuyệt Ta mới không dễ dàng như vậy mắc lừa Mắc lừa Cửu cát mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên Tòa trấn biệt viện Ngươi đừng nhìn bình thường không có cái gì sự tình Chỉ khi nào có chuyện gì tìm tới Quá cũng phiền phức Hơn nữa đều không phải là việc của mình nhi Ngươi còn không phải không xử lý Sau khi hoàn thành cũng không có khen thưởng. Thuần túy tốn công mà không có kết quả. Có công phu này còn không bằng luyện võ công. Tương lai thành tựu võ tiên. Chẳng lẽ không thể so với gia lão uy phong gấp trăm lần. Vi Thanh Thanh tính cách ngay thẳng dứt khoát nói thẳng tới. Chúng ta vi ra tại Lưu Hương tỉnh từng cái thành lớn đều tu vi ra biệt viện. Ở tại duy nhà biệt viện bên trong tuyệt đại đa số đều là một ít tại trên võ đạo không có gì trông cậy vào lão nhân. Gia lão. Gia lão cũng là bởi vì bọn họ lão A. Nguyên bản ngươi không đến. Ngôi biệt viện này còn phải ta chống đỡ. Bây giờ ngươi đã đến. Ta rốt cuộc có thể đi lưu hương thành võ viện báo cáo. Đại biểu ca thật là cảm ơn ngươi A. Vì thanh thanh bái một cái tiếp đó chạy như một làn khói. Nhìn Vi Thanh Thanh rời khỏi bóng lưng. cửu Cát nhích miệng lên. Thật là một cách hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Khi Vi Thanh Thanh rời khỏi sau đó. cửu Cát chọc lấy mù trưởng rời khỏi biệt viện. Cách này vừa rời đi liền là cả đêm thời gian. Ngày hôm sau. cửu Cát mang theo hai tên khuôn mặt môi hồng răng trắng tuấn Mỹ Thanh thiếu niên về tới Vi ra biệt viện. Trong viện. Cửu cát ngồi tại một gốc lão hòe thổ phía dưới. Bắn lên tỳ bà. Tiếng tỳ bà đã gấp lại nhanh. Theo cửu cát tay phải đầu ngón tay không ngừng xẹp qua tỳ bà dây đàn. Một cách một cái sáng như tuyết phi đao. Vọt bắn mà ra. Tựa như là dây đàn âm luật hóa thành phi đao. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng. tùng. Sáng như tuyết phi đao rất mau đem nửa viên lão hòe thổ thân cây cho buộc lít nha lít nhít. Một khúc qua đi, đâm vào lão hòe thủ bên trên ngân sắc phi đao chỉ sợ có mấy trăm đem nhiều. Tựa như cách này khỏa lão hòe thủ mọc ra một thân đao lung. Những này sáng như bạc phi đao tự nhiên không phải âm luật biến thành. Mà là cửa cát ở bên ngoài thành mua sắm 300 thanh tinh thiết phi đao. Những này phi đao tất cả đều giấu ở cửa cát tay phải chứ vật giới chỉ bên trong. Mà cái này 300 đem phi đao cũng cơ hồ đem chứ vật giới chỉ toàn bộ nhồi vào. Phi đao ở vào trong chứ vật giới chỉ. Nhận lại đao cực kỳ thuận tiện. Hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Cong ngón búng ra. Phi đao liền đến trong tay. Sau đó liền dùng phi hoa trích nguyệt thủ thủ pháp bắn ra phi đao là được. Nếu như gặp phải cường định. Vậy liền chiếu gió vân kính tâm hồ. Để cho mềm mại phi đao trong nháy mắt hóa thành đâm rách hết thảy trường mâu. Luyện thành vân kính phi đao sau đó cổ cát đã không cần lại dùng vô quang phi đao. Cũng không cần tại trên đao bôi đục. Vân kính phi đao lực sát thương đã đủ. Sau đó viên này chứ vật giới chỉ liền là cổ cát phi đao giới chỉ chuyên dùng tại cất giữ phi đao. Tinh thiết phi đao giá xẻ cũng không cần tận lực thu về. Công tử Tốt tuấn suốt đao thủ pháp Hạ hôn nhi tán dương. Cửu cát đem chứ vật giới chỉ rút ra. giúp ta đem phi đao thu hồi. Một hồi chúng ta tới luyện một chút. Cửu cát mỉm cười nói. Nửa nén hương sau đó. Đình viện bên trong. Nhắm hai mắt cửu cát lại một lần nữa bắn lên tì bà. Kéo nhị hồ không cách nào một bên tấu nhạc. Một bên suốt đao. Có thể làm đến một bên tấu nhạc. Một bên suốt đao chỉ có thể là tỷ bà cùng đàn tranh. Theo êm tai tiếng tỷ bà vang lên. hạ hôn nhi cùng hạ linh nhi một trái một phải từ góc đình viện mà tới. Hai tỷ mũi rút ra trường kiếm chọn lấy một cái kiếm hoa. Đồng thời chậm rãi ếp về phía cửa cát. Đột nhiên, cửa cát êm tai tiếng tỷ bà lập tức sống như kim qua thiết mã đồng dạng. Tranh tranh, tranh tranh, tranh tranh, tranh tranh. Hạ Hôn Nhi cùng Hạ Linh Nhi đồng thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Hai cô nương nguyên bản liền tốt đấu. Họ cho tới bây giờ không có cùng cửa cát đồng thủ một lần. Lần này cửa cát chủ động đưa ra. Vô luận như thế nào cũng muốn thật tốt đấu một trận. Cửa cát bây giờ có được tứ phẩm tu vi. Mà Hạ Hôn Nhi cùng Hạ Linh Nhi vẹn vẹn chỉ có lục phẩm. Mặc dù trinh lịch hai cấp bậc. Thế nhưng Cửu Cát không có khả năng sử dụng vân kính phi đao đối phó hai tỷ muội Chỉ có thể dùng phi hoa trích nguyệt thủ cùng lạc diệp phiêu thân pháp. Cho nên thắng bại khó liệu. Chỉ gặp Cửu Cát đột nhiên mặt hướng Hạ Hôn Nhi. Tay phải liên đạn ba cây phi đao gào thép mà ra. Hạ Hôn Nhi đâm liền ba kiếm một kiếm thẳng đến Cửu Cát trái tim. Cửu Cát nhún người nhảy lên. Không chỉ tránh thoát Hạ Hôn Nhi trường kiếm. Cũng tránh thoát công tới Hạ Linh Nhi. Cửu cát thi triển khinh công bay lên cây hòi. Ngân sắc phi đao giống như như hạt mưa rơi xuống. Đinh đinh tùng tùng đinh đinh đương. Giống như mưa to chút xuống phi đao. Áp chế đến hai cái cô nương chỉ có thể ở dưới cây phòng thủ. vẹn vẹn bày tám cái hô hấp. Cửu cát nhận thua. Phi đao dùng xong. Sau đó Hạ Hôn Nhi cùng Hạ Linh Nhi lại bắt đầu nhặt phi đao. Lần thứ hai thi đấu Cửu cát hạ thấp độ khó Vẹn vẹn đối phó một cái hạ hôn nhi Chỉ nghe tiếng tì bà vang Cửu cát đã phi thăng tới trên nóc nhà Hạ hôn nhi cầm kiếm điên cuồng đuổi theo Cửu cát một bên đánh đàn một bên vứt thành phi đao Hạ hôn nhi căn bản không sợ Dễ dàng liền đẩy ra phi đao Cơ hội liền thành hạ hôn nhi đuổi cửu cát chạy Cửu cát có được tứ phẩm tu vi Mà hạ hôn nhi liền kiếm khí đều không có luyện ra. Bị một đường như chó đuổi. Bất đắc dĩ cửa cát chỉ có thể từ bỏ tiêu sái ném xuống tì bà. Dùng ra phi hoa trích nguyệt thủ bên trong đại phi hoa thủ pháp. Đại phi hoa phải dùng đến lực cánh tay. Mà ôm tì bà chỉ có thể dùng ra tiểu trích nguyệt. Tiểu trích nguyệt phi đao thủ pháp. Mặc dù có thể nhanh chóng bắn ra phi đao. Thế nhưng phi đao xác thực đi trực tiếp. Đồng thời mềm mại bất lực. Thoải mái liền có thể bị đẩy ra. Đối phó võ phu dư xài. Đối phó võ sư hoàn toàn không đáng chú ý. Sáng như bạc phi đao giữa không trung bên trong chuyển hướng. Phi hành quý tích lơ lường không cố định. Hạ huân nhi liên tục hai hiện đều không có chọn chúng phi đao. Muốn tìm bên trong đại phi hoa thủ pháp ném mạnh ra phi đao. Ít nhất phải luyện được kiếm khí. Dưới sự bất đắc dĩ Hạ hôn nhi chỉ có thể liên tiếp Lui về phía sau Một bên lui lại một bên ngăn cản Quay quanh ở bên người Lấy lơ lượng không cố định quý tích Phi hành chuyển động phi đao Cùng lúc đó Cửu cát chiếu gió vân kính tâm hồ Sáu khí hợp nhất Vù vù Thủy sát chân khí bị trong tay tinh thiết Phi đao hấp thu Phi đao bỗng dưng sắc bén gấp trăm lần Sưu keng Phi đao vút qua. Hạ Hôn Nhi căn bản cũng không có thấy rõ. Phi đao lướt qua. Hạ Hôn Nhi trường kiếm trong tay bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng mà Hạ Hôn Nhi lại lông tóc không thương. Một đao kia. Cửu cát liền là xông Hạ Hôn Nhi kiếm trong tay đi. Hạ Hôn Nhi nhìn trong tay mình kiếm gãy một mặt chấn kinh. Đây là võ công gì? Vân kính phi đao. Cửu cát hồi đáp uy lực cũng quá lớn. Cầu cát mỉm cười. Từ trong ngực móc ra mười lượng bạc ném cho Hạ Hôn Nhi. Đi nặng đánh một thanh kiếm đi. Ô, V, K, Qu, Hạ Hôn Nhi nhận lấy bạc nhảy xuống nóc nhà. Đúng vào lúc này. Một tên tóc hoa dâm lão phụ nhân mang theo Nhi tử. Đi tới trong tiểu viện. Chỉ gặp lão phụ nhân kia hướng về từ nóc nhà nhảy xuống Hạ Hôn Nhi khom người dò hỏi.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 Giang âm liên mang theo nhi tử vi thượng đinh rốt cuộc tìm được tòa chấn lâm giang thành vi gia cao thủ. Một thân tên là Trương Cửu Cát. Tuy là họ khác. Nhưng chỉ cần võ công cao cường. Có thể hoàn thành sự tình. Đó chính là chính mình cây cỏ cứu mạng. Xong khi nhìn thấy Trương Cửu Cát lúc. Giang âm liên lại là một mặt kinh ngạc. Cái này bị nàng ôm hy vọng lớn lao vi gia cao thủ lại là cái người mù. Mặc dù cửa cát mù mắt. Thế nhưng tại cửa cát sau lưng. Song song đứng vững hai tên thanh y công tử. Cái này hai tên thanh y công tử. Thuần đỏ tím trắng. Làn da non mịn Xem dung mạo so với nữ tử còn càng thêm xinh xắn. Ôm mới hết trường kiếm. Đứng nghiêm. Có thể có một dạng phái đoàn. chụp gặp chương cửa cát thực lực không tầm thường. Viện thủ đại nhân còn xin ngươi cho chúng ta cô nhi quả mẫu làm chủ a Giang âm liên gào khóc lớn nói Cửu cát mang tới tì bà đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn đông đông nghe tiếng đàn chiến minh Giang âm liên hơi có chút ngạc nhiên nàng không biết trước mắt vị này dương viện thủ đến tột cùng muốn làm gì nghĩ kỹ lại nói màn tại trước mặt bàn tòa khóc sướt mướt Cửu cát lần thứ hai kích thích dây đàn Chuyện ra duyệt nhi nhô hòa tiếng tì bà. Tiếng tì bà rất nhẹ. Rất ung dung. Tựa như về đến trong phòng bối cảnh âm nhạc. Tại cách này ung dung giai điệu bên trong. Giang âm liên phát hiện chính mình cũng khóc không được. Viện thủ đại nhân. Ta gọi Giang âm liên. Phu quân vi hướng phong chính là vi ra bốn phòng dòng chính. Nhi tử ta gọi vi thượng đinh. Giang âm liên trước hết tự mình chứng tỏ thân phận Một tên ồ dũ nam tử liền đứng tại phía sau hắn Người này nên là Giang âm liên nhi tử vi thượng đinh Hạ hôn nhi từ phía sau giá sách mang tới vi gia tộc phủ. Dựa theo Giang âm liên nói ra tìm lên Công tử Vi hướng phong lại có người này Thật là bốn phòng dòng chính Bất quá hắn đã chết Hạ hôn nhi nói ra Phu quân vì gia tộc chiến tử. sang âm liên lau nước mắt nói ra. Nhắm hai mắt cầu cát cũng không nói chuyện. Như cú gảy lấy tì bà. Tiếng đàn không chậm không nhanh. Uyển chuyển du dương. Ngươi mau nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ huân nhi nói ra. Con ta vi thượng đinh cùng trong thành tống viên ngoại nữ nhi tình ném ý hợp. Đến nói chuyện cưới gà thời điểm. Nên cho xính lễ. Cái kia tống viên ngoại chính là võ sư. Chúng ta liền đem phu quân còn sót lại bảo đao xem như xính lễ. Nhưng cái kia tống viên ngoại thu xính lễ lại không nguyện gả cho nữ nhi. Quả nhiên là khi dễ chúng ta cô nhi quả mấu đều là phàm nhân. ôm ôm ôm cung, tiếng đàn rung động. Bén nhọn chói tai. Bị cái này chói tai tiếng đàn quấy dày sang âm liên lập tức đình chỉ gào khóc cầu cát buông xuống tì bà yên lặng nói ra Cái kia tống nguyên bên ngoài đã thu xính lễ liền nên gả cho nữ nhi Nếu mà đổi ý liền làm lui về xính lễ Giang âm liên Ngươi ở lại chỗ nào Lâm giang thành bên ngoài thành bắc thành khu Tiểu hạ Đi lấy giấy bút Hạ linh nhi mang tới văn phòng tứ bảo Giang âm liên ngươi ngồi xuống viết Đem ngươi nhà nơi sở tại chỉ viết rõ ràng Sau đó lại thanh tống viên ngoại danh tự Địa chỉ Tống viên ngoại nữ nhi danh tự viết xuống đến Cuối cùng ngươi còn có thể thanh chuyện đã xảy ra viết một ít Cửu cát bàn giao nói Trương tiên sinh chẳng lẽ không cần chúng ta kéo cửa lên đi Giang âm liên sách theo bút vẻ mặt vô cùng nghi hoạt hỏi Không cần Cái kia trương tiên sinh lúc nào có thể giúp chúng ta hoàn thành việc này Không biết Trầm rãi viết Không nên gấp gáp. Viết càng rõ ràng. Làm được càng nhanh. Cửu cát sau khi nói xong liền dẫn hạ ra hai tỷ muội rời khỏi thư phòng. Đi vào trong sân bắn lên tỳ bà. Khi cửu cát rời khỏi sau đó. Đứng làm cái gì mau tới mài nhắn. Giang âm liên phân phó nhi tử. Vâng. mẫu thân. Vi thượng đinh khốm núm bắt đầu mài nhắn. Giang âm liên nâng bút viết. Tầm nửa ngày sau. Giang âm liên cùng Vi Thượng Đinh rời khỏi Vi ra biệt viện Hai người sắc mặt u ám Tựa hồ là đối với chuyện này không ôm hy vọng gì Trong thư phòng Cửa cát mở ra mắt trái tỉ mỉ nhìn Giang âm liên lưu lại bút mực Sau khi xem xong Cửa cát đem cuốn sách này tin giao cho Hạ Hôn Nhi Tiếp đó bàn giao nói Các ngươi ngày mai đi xác minh một chút phía trên nội dung lại đến báo ta nghe ngóng tin tức thời điểm nhớ tới che giấu tung tích, công tử. xin yên tâm, ngày hôm sau, trạng vạng tối thời điểm, hạ ra hai tỷ muội đến đây báo cáo, chỉ nghe hạ huân nhi cùng hạ linh nhi ngươi một lời ta một câu nói ra, cái kia tống vệ giang năm mươi tuổi hơn có lục phẩm tu vi, bình dân võ sư, không có gia tộc bối cảnh, trước mắt đảm nhiệm lâm giang thành thành vệ quân một chức, Người này hơn 30 năm trước từng là Lâm Giang Thành võ viện đệ tử. Tiểu bị thất bại sau đó. Bị Lâm Giang Thành võ viện khai trừ xuất viện sau đó tại Lâm Giang Thành làm nhiều năm thành vệ quân. Góp nhặt không ít gia tài. Được người xưng làm tống viên ngoại. Tống về giang tại Lâm Giang Thành làm thành vệ quân cơ bản không cách nào thu hoạch được quân công. Vì thế Tống về Tướng tu luyện 20 năm cũng vèn vẹn chỉ là tu luyện đến lục phẩm trăm mạch thông suốt chi cảnh. Hắn khát vọng đạt được huyền chân ngưng khí đan. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Tống về Giang sinh ra một nữ tên là Tống Lan Đế. Tuổi mới 17. Có được hoa dung nguyệt mạo. Có phần tư sắc. Vi Thượng Đinh cùng Tống Lan Đế tương giao qua một đoạn thời gian. Bất quá cũng không đến nói chuyện cưới gà tình trạng. Vi thượng đinh đến là đơn phương ái mộ Tống Lan đế. Vì chiếm được Tống Lan đế niềm vui, Vi thượng đinh đem chính mình phụ thân máu đào loan đao đưa tặng cho Tống Lan đế. Cái thanh kia máu đào loan đao chính là một kiện pháp khí, chém sắc như chém bùn, có giá trị không nhỏ. Giang Âm liên biết được việc này sau đó, liền tới cửa cầu hôn. Mà tống lan đế nguyên bản liền không thích vi thượng đinh cách này kết hôn tự nhiên không đáp ứng. Giang âm liên mong muốn muốn về bảo đao. Tống về giang chỉ nguyện ý đổi ngân lượng. Bảo đao tuyệt không chịu lui. Giang âm liên không thể làm gì chỉ có thể xin giúp đỡ vi ra biệt viện. Nghe đâu cái kia giang âm liên có chút mạnh mẽ. Nàng trước khi rời đi còn thả ngoan thoại. Muốn để tống về giang kiến thức vi ra lời hại. Nghe xong hạ ra 2 tỷ mũi báo cáo sau đó. Cậu cát hơi hài lòng cười cười. Chuyện này mặc dù không liên quan cửu cát chuyện gì. Thế nhưng cậu cắt để cho hạ ra 2 tỷ mũi đi làm. Cũng đủ để rèn luyện họ năng lực. đã như vậy. liền tới cửa bái phòng đi gặp một hồi vị kia tống viên ngoại. Một đỉnh màu đen cố hiệu. Đi tới tống phủ bên ngoài. Hạ hôn nhi gõ cửa. Tống phủ quản ra mở cửa. Hạ hôn nhi nói rõ ý đồ đến. Chỉ chút lát sau. Tống phủ cửa lớn mở rộng. Hạ ra hai tỷ muội một trái một phải hộ vệ lấy cửa cát tiến vào tống phủ bên trong. Tống phủ đình viện. Một tên bên hung cắm trường đao khôi ngô trung niên nhân một mặt mỉm cười nói ra. Là nhà biệt viện viện thủ. Trương công tử đến đây thật là làm cho hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau mau châm trà. Ở tên này khôi ngô trung niên nhân sau lưng. Còn đứng lấy một già một trẻ hai tên nữ tử. Cùng một đám như lâm đại địch người hầu. Trong đó một tên lão phủ trong tay thật chặt nắm chặt tên lệnh. Lúc này mọi người tại trong nội thành. Nếu như là một khi kéo ra tên lệnh. Cái kia trong khoảnh khắc. Liền sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cái này đã coi như là một loại ẩm ẩm uy hiếp cầu cát tìm một cái chiếc ghế ngồi xuống, hạ ra hai tỷ muội liền đứng tại cửa cát sau lưng, nhắm hai mắt cẩu cát không chút nào quanh co lòng vòng trực tiếp nói ra: tống viên ngoại, vi thượng đinh tặng con gái của ngươi một thanh bảo đao, nhưng con gái của ngươi lại không nguyện ý lấy thân báo đáp, đã như vậy, quý giá như thế đồ vật, còn xin trả lại. nghe vậy, tống về giang mỉm cười. Con gái hắn tống lan đế lại là cười lạnh một tiếng cất bước mà ra. Lấy tranh chua giọng điệu nói ra. Trương công tử. Nhìn ngươi nói. Cái này đưa ra ngoài đồ vật sao có thể muốn trở về đâu. Lại nói hắn tặng ta một cái máu đào loan đao. Nhưng ta cũng tặng hắn một kiện vật chân quý. Bởi vì cái gọi là không ai nợ ai. Ngươi tặng hắn vật gì? Hi hi. Là ta tự mình khăn lùa. Tống Lan Đế mỉm cười nói. Độc cổ ma tiên không 08. linh 203 sau này còn gặp lại. Tống Lan Đế da trắng hơn tuyết. Dung mạo xinh đẹp. Thật là cách mỹ nhân. Thế nhưng nói tranh chua để cho người ta không thích. Cửu cát cũng không tức giận. Mà là hơi giơ tay lên một cái. Hạ Linh Nhi liền từ trong túi chứ vật đem một cái tì bà giao cho cửu cát trong tay. Cửu cát nhẹ nhàng gảy dây đàn. Phát ra vài tiếng chói tai tiếng đàn. Thừa dịp tống lan đế một mặt mờ mịt. Cửu cát mới nói ra. Máu đào loan đao chính là pháp khí. Cầm tú khăn lụa bất quá tục vật. Cả hai giá trị cũng không bằng nhau. Hừ, đó là ngươi cảm thấy. Nhưng ta cảm thấy bằng nhau. Tống lan đế vung khăn lụa nói ra. Cửu cát không có trả lời mà là tiếp tục làm nhiều dây đàn. Tiếng đàn càng thêm bén nhọn chói tay phảng phất có từng cơn ý sát phạt Lan nhi lui ra Tống vệ giang quát lớn Tống lan đế hậm hực gật đầu lui trở về trong đám người Theo nữ tử này lui ra phía sau Đánh đàn thanh âm Âm vang đánh đàn âm thanh Thoáng có chút chậm dần Chỉ gặp Tống vệ giang cười xấu hổ cười nói ra Trương công tử Máu đào loan đao đắt không thể trả lại Tiểu nữ khăn lụa cùng máu đào loan đao xác thực không đồng giá. Không bằng Lão Phu cho chút ít ngân lượng đền bù thế nào. Vì cái gì không thể trả lại. Nói thật đi à nha. Lão Phu đã đem đao này đưa tặng cho Đinh Thành Chủ. Lão Phu thân là Đinh Thành Chủ thuộc hạ. Đã đưa ra ngoài đồ vật. Tự nhiên là không có mặt lại đi đòi hỏi. Nếu mà Trương Công Tử cảm thấy Lão Phu làm không ổn. Ngươi có thể tự mình đi hướng Đinh Thành chủ đòi hỏi. Tống về Giang lấy chế nhạo giọng điệu nói ra. Đương đương đinh đinh đương đương đương. Cửu cát đánh đàn âm thanh không có biến hóa chút nào. Như cũ nhu hòa Mây trôi nước chảy. Nay ngược lại là ngoài Tống về Giang dự kiến. Chỉ nghe Cửu cát nói ra. Tống huyên nên không phải tặng không. Thế nhưng là cầm máu đào loan đao cùng Đinh Thành chủ đổi lại cái gì đồ vật ha <cười> hạ, quả nhiên không thể gạt được trương công tử. Đổi lại một khỏa huyền chân ngưng khí đan. Hơn nữa đan này lão phu đã ăn vào. Tống về giang soát song sau một mặt đắc ý rút ra yêu đao. Sắn một cách đao hoa. Tiếp đó vạch ra một đạo đao khí. Đem trước thân bụi đất chém vào tung bay. Nguyên lai tống viên ngoại đã đột phá đến ngũ phẩm. Quả nhiên là thật đáng mừng. Cầu cát mỉm cười nói. À, à, à. Đồng hỷ đồng hỷ Tống về giang khuôn mặt vui vẻ hồi đáp Đáp như vậy Đây chẳng phải là chỉ có thể coi là rồi Ha <cười> ha Đây thật là không có ý tứ Trương công tử Quang Lâm hàn xá không bằng ăn cơm chưa lại đi Đinh đinh đông đông đinh đinh đông Cửu cát kích thích dây đàn tựa hồ là tại suy nghĩ Mọi người tại đây đối cái này đánh đàn người mù cũng có chút kỳ quái Bất quá cũng không quấy dày. Ba, cửa cát dơ tay lên ấm về phía dây đàn. Đơn điệu nhạc khúc im mặt mà dừng. Tống viên ngoại. Sau này còn gặp lại. Cửa cát buông xuống tì bà. Chuyển thân rời đi. Tống về giang đắc ý nhìn chính mình thê nữ. Tiếp đó đối với các nàng nói ra. Còn không mau đi tiến khách. Đưa tiến cửa cát. Tống về giang thê nữ cùng bọn người hầu phản hồi. Phá, phá, phá, phá Tống vệ giang phát ra đắc ý cười to. Thê nữ cũng cùng nhau mỉm cười. Cái kia vi ra hẳn là sẽ không vì chuyện này lại lớn đồng can qua. Bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận. Đoạn này thời gian đừng đi ra ngoài. Lan đệ. Nhất là ngươi đoạn này thời gian cũng đừng ra ngoài. Tống vệ giang một mặt nghiêm khắc hét. Biết rõ. Phụ thân. Tống lan đế rụt cổ một cái ngày thứ hai, tống lan đế liền đợi trong nhà chỗ nào cũng không có đi. ngày thứ ba, tống lan đế tỷ muội từ hậu viện tới tìm, hai tỷ muội trò chuyện một hồi sau đó, liền cùng một chỗ từ hậu viện ra ngoài. tống lan đế tay kéo tỉ muội đi dạo đến chưa đường phố. lúc tràng vàng tối, tống gia dùng bữa thời điểm, tống gia rốt cuộc phát giác tống lan đế đi ra ngoài chưa về. Tống Vệ Giang giận dữ bất quá lại mất lý trí. Ở trong sân đi qua đi lại. vờ hắn ở một bên khóc lớn. Khóc đến Tống về Giang càng thêm tâm phiền ý loạn. tả Lan Nhi. định thời gian bị cái kia vi ra bắt đi. Ngươi xem ngươi. Vì mình tu vi. Liền nữ nhi cũng không cần. Nếu mà nữ nhi có cái gì không hay xảy ra. Ta nhất định không để yên cho ngươi. Im miệng. Tống về Giang giận dữ hết. Cái kia visa cũng là võ tiên thế gia tuyệt đối không có khả năng làm ra cái này đánh mất võ đức sự tình. Người nữ nhi kia hơn phân nửa là tại khoe mật trong nhà qua đêm. Nếu mà buổi sáng ngày mai vẫn chưa trở lại. Ta đây lập tức đem việc này báo cáo thành chủ phủ. Mời Đinh thành chủ chủ trì công đạo. Ta cũng không tin cái kia visa còn có thể vô pháp vô thiên. Tống vệ giang hai mắt nhắm lại nói ra. Cùng lúc đó. Vi ra biệt viện. Hôn mê Tống Lan Đế liền nằm tại cửa cát trên giường hẹp. Tống Lan Đế là bị hạ ra hai tỷ muội bắt đi. Cửa cát hạ mệnh lệnh. Đang máu đào loan đao không cầm về được. Vậy liền lấy đi hắn nữ nhi. Một tấm khăn không cách nào cùng máu đào loan đao đồng giá. Bất quá hắn nữ nhi lại dư xài. Chỉ gặp cửa cát cầm trong tay một cái vỏ đen hồ lô từ vỏ đen hồ lô bên trong dẫn suốt một cái trắng trắng mềm mềm tiểu trùng. Duẩn Nguyễn Nghiêm chỉnh mà nói Duẩn Nguyễn cũng không phải là cổ trùng. Bởi vì nó còn có sinh sôi năng lực. Phàm là bị Duẩn Nguyễn ký sinh người đều sống không quá một tháng. Bất quá bị Duẩn Nguyễn ký sinh tại 21 thiên tri bên trong vấn đề đều không phải là quá lớn. Cửu cát có thể tùy tiện loại trừ ruẩn nguyễn cứu sống túc chủ. Tại cửu cát dẫn đảo phía dưới màu trắng nguyễn trùng chậm rãi bò vào tống lan đế lỗ tai. Tiếp lấy cửu cát bắt đầu gảy tì bà. Hôn trùng thư bên trong khống chế ruẩn nguyễn cần dùng đến đào hôn. Bất quá cửu cát tinh thông âm luật sư lại trường kỳ nghiên cứu hôn trùng thư. Vì thế hắn định dùng tì bà. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Nằm tại trên giường tống lan đế mở mắt, chợt trở chợ mình ngồi dậy, trôi chảy xuống giường tháp, mặc dù tống lan đế ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng tại cửa cát âm luật khống chế phía dưới, vậy mà nhảy lên một chi múa, vũ đạo động tác trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi, như thế vẫn chưa đủ, cửa cát muốn khống chế nàng biểu lộ, theo cửa cát tiếng tì bà vang rồi gheng ganh. ganh. Tống Lan Đế vậy mà lộ ra nụ cười. Kia là kinh khủng ruộng gì nhích miệng cười. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cầu cát tiếng tỳ bà nhạc khúc lần thứ hai biến đổi. Tống Lan Đế nhích miệng cười chậm rãi biến thành mỉm cười. Thậm chí còn có một tia nhu tình mật ý hương vị. Vào lúc ban đêm, tiếng tỳ bà vang lên một đêm. Ngày hôm sau. Hạ ra hai tỷ muội phụng mệnh đi hướng ngoại thành tiếp Giang âm liên cùng Vi Thượng Đinh tiến vào Vi gia biệt viện. Cùng lúc đó, Tống vệ Giang cũng xác nhận nữ nhi của mình xác thực thật là mất tích. Tống vệ Giang mặc thành vệ quân quan phục, trực tiếp đi hướng thành chủ phủ. Mặc dù Vi gia căn bản là không có cách cùng lương, tiêu hai cách đại thế gia đánh đồng, nhưng cũng dù sao cũng là võ tiên thế gia. Tống Vệ Giang chỉ có thể để cho Đinh Thành Chủ ra mặt mới có thể chủ trì công đạo. Ước chừng tại buổi chiều thời điểm, Tống Vệ Giang gặp được Thành Chủ Đinh Hóa Vân. Đinh Thành Chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Mong rằng Thành Chủ khoan dung độ lượng. Tha thứ thuộc hạ làm điều sằng bậy. cứu ta nữ nhi một mạng. Tống Vệ Giang một lời nói nói đến Đinh Hóa Vân đều hồ đồ rồi. Thế là Đinh Hóa Vân để cho Tống Vệ Giang từ từ nói tới. Nghe xong Tống Vệ Giang trần thuật sau đó. Đinh Hóa Vân cũng không trách cứ Tống Vệ Giang. Mà là mạng người mang tới máu đào loan đao. Đem đao này giao cho con hắn Đinh Triệt. Buổi trưa ba khắc. Thành chủ Đinh Hóa Vân nhi tử Đinh Triệt mang lên máu đào loan đao còn có Tống Vệ Giang cùng đi hướng vi ra biệt viện. Giải cứu Tống Lan Đế. Vì gia dù sao cũng là võ tiên thế gia, đều thành thành chủ bổ nhiệm, đều là từ võ tiên thế gia định đoạt. Mặc dù Vi gia nói chuyện phân lượng không đủ, nhưng cũng không cần thiết đắc tội. Một cách máu đào loan đao mà thôi. Nếu là vì thế đao mà lên, liền nên vì thế đao mà kết thúc. Đinh Hóa Vân có thể ngồi đến Lâm Giang thành thành chủ vị trí, dựa cũng không hoàn toàn là võ công. Mà là có thể làm việc mà có thể thành sự mà xoái tài Đinh Triệt mang theo năm tên thành vệ quân Còn có thay đổi y phục hàng ngày tống về giang cùng đi đến visa biệt viện Đông đông đông đông đông Visa biệt viện đại môn mở ra Một tên quản sự nhô đầu ra Người mặc áo đen Đinh Triệt một mặt mỉm cười ôm quyền nói ra Ta chính là lâm giang thành thiếu thành chủ Đinh Triệt có chuyện quan trọng cầu kiến trương viện thủ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 Quản sự lập tức mở ra cửa lớn. Một mặt cung chính nghênh đón đám người. Đinh triệt cùng năm tên thành vệ quân hộ vệ. Còn có khổ đại cửu thâm tống về giang bước vào trong cửa lớn. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Đinh triệt cùng tống về giang xa xa liền nghe đến tiếng tì bà. Cái này tiếng tì bà dù gì? Nói nhạc khúc không giống nhạc khúc. Đơn điệu nhạc nhẽo, Tựa như là người mới học ngay tại bắt đầu luyện đàn đồng giảng. Đinh triệt dừng bước. Đứng ở ngoài sân. Vi ra quản sự tiến vào trong viện thông chi. Chỉ chút lát sau. Quản sự đi ra tiểu viện chào hỏi. Đinh công tử mau mau mời đến. Công tử nhà ta cho mời. Đinh triệt suốt lính đám người tiến vào trong viện. Trong đình viện ngồi một cách gãy lấy tì bà người mù. Hai tên môi hồng răng trắng thanh thiếu niên lang liền đứng tại người kia sau lưng. Nếu như không có cái này hai tên kiếm sĩ hộ vệ. Một cái gảy tì bà người mù đặt chỗ nào cũng sẽ không để người con mắt nhìn liếc mắt. Có thể có hai tên kiếm sĩ hộ vệ. Vậy liền khác nhau rất lớn. Trương công tử. Mạo muội tới cửa. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Đinh triệt ôm quyền ăn cần thăm hỏi nói. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Nhắm hai mắt cửa cát một bên nhẹ nhàng gảy lấy tì bà một bên chậm rãi mở miệng nói ra thiếu thành chủ đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón trương công tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám xin hỏi tống lan đế tống cô nương có hay không tại quý phủ đinh triệt đi thẳng vào vấn đề hỏi đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cửu cát nhẹ nhàng đánh đàn hồi đáp tống cô nương xác thực tại quý phủ trương công tử ngươi cùng tống lão huyên sự tình ta đều biết, cha ta mệnh ta đem vật này, nguyên vật hoàn trả. hy vọng trương công tử cũng có thể thả tống cô nương. mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, há không đẹp quá thay? đinh triệt một mặt thành khẩn nói ra, đinh đinh đông đông đinh đinh đương. cửu cát tiếp tục tay viền ti bà, gảy lấy đơn điệu mà buồn tẻ từ khúc. Dường như hắn tùy thời tùy chỗ đều không thể rời đi tì bà đồng dạng Chỉ nghe cửa cát nói ra Thiếu thành chủ Ngươi hiểu lầm Tống cô nương mặc dù tại quý phủ Nhưng cũng không thủ đến cầm tù Thế nào đến thả nói chuyện Còn như cách này máu đào loan đao Đưa ra ngoài đồ vật vừa há có thu hồi lại đạo lý Cây đao này nếu như ta lại thu Há không có vẻ ta vi ra hẹp hòi Cửu cát sau khi nói xong Tiếp tục nhẹ nhàng gảy lấy tì bà Tống cô nương coi là thật không có bị cầm tù Hoàn toàn chính xác Vậy có thể không để cho tống cô nương ra tới gặp một lần Đinh triệt dò hỏi Nên như thế có thể Đi mời tống cô nương ra tới Cửu cát phân phó nói Hạ Linh Nhi ôm quyền chuyển thân liền đi hướng tiểu viện sau đó một gian trong phòng lớn Chỉ chút lát sau Tống Lan Đế cùng Vi Thượng Đinh cùng một chỗ từ nhỏ phòng đi ra Tống Lan Đế tựa ở Vi Thượng Đinh trên thân Làm ra y như là chim non nếp vào người tư thái Thấy tình cảnh này Tống về giang mặt mũi tràn đầy chấn kinh Lan nhi ngươi tại chỗ này làm cái gì Đinh đinh đông đông đinh đinh đường Cửu cát nhẹ nhàng đàn tấu lên tỳ bà Từ đinh triệt bọn người tiến vào trong viện trước đó Cửu cát ngay tại gãy tì bà Vì thế căn bản cũng không có người chú ý tới Cửu cát tại dùng tỳ bà thao túc tống lan đế Bọn họ chỉ cho là đây là cửu cát sở hơi Trung quy một cách người mù Có chút lạ đam mê cũng rất bình thường Theo tiếng tì bà vang Tống lan đế bóc mỉm cười kêu một tiếng Cha, ta tại sao lại không thể ở chỗ này Ta là vi gia người vợ Tự nhiên hẳn là lại vi ra, ngươi, ngươi còn không có xuất giá. Làm sao lại thành vi ra người vợ rồi? Tống Vệ Giang dò hỏi, cha, ngươi đã thu xính lễ. Ta cũng đã còn đinh. Có phu thê chi thực. Tống Lan Đế vỗ vỗ bụng, cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chờ ta lúc nào sinh rồi hài tử ta lại về nhà. Mang cho cha cùng mẹ xem. Tống Vệ Giang bị nữ nhi một lời nói. Thuyết đầu vo ve gọi. Biết con gái không ai bằng cha. Tống về giang biết rõ hắn nữ nhi tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Chỉ gặp tống về tướng nước mắt tuôn đầy mặt nói ra. Nữ nhi ngươi có phải hay không bị hiếp bách? Ngươi coi lấy thiếu thành chủ mặt nói ngươi bị hiếp bách. Thiếu thành chủ sẽ vì ngươi làm chủ. Cha, ta không có bị bức hiếp. Ta sống rất tốt rất dễ chịu. Ta là tự nguyện. Xin ngươi không nên quấy dày ta cuộc sống hạnh phúc. Tống Lan Đế đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng nói ra. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Trong lúc này, cửa cát tiếng tì bà một mực vang lên không ngừng. Đinh triệt hơi có một tia kỳ quái nhìn về phía cửa cát. Hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng. Bất quá còn nói không ra. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhi của ta tuyệt không có khả năng là cái dạng này. Tống về giang cất bước tiến lên liền phải đem nữ nhi lôi đi. hạ ra hai tỷ muội một mặt lãnh khúc ngăn tại tống về giang trước đó. tránh ra. Tống về giang rút ra yêu đao, cung. hạ ra hai tỷ muội rút ra trường kiếm, cha, xính lễ ngươi cũng thuộc ngươi thế nào còn phải đổi ý. ta sống là vì người nhà họ vi. chết là vi ra duyệt ta tuyệt sẽ không đi theo ngươi. Tống Lan Đế sắc một mặt chất phát vi thượng đinh chuyển thân tiến vào trong phòng lớn, ầm hung hăng đóng cửa lại. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cầu cát một bên gảy nhẹ tấu thì bà nói ra: gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước. Tống Viên Ngoại, ngươi đây cũng là tội gì? ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì hiếp bách nữ nhi của ta. Tống Vệ Giang lớn tiếng quát hỏi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Tống tiên sinh. Ta khuyên ngươi vẫn là không phải ngậm máu phun người tốt. Cửu cát một mặt mỉm cười nói. trương công tử. Cách này thoạt nhìn là một trận hiểu lầm. Quấy dày. Đinh triệt ôm quyền liền dự định rời đi. đã tống lan đế không có bị cầm tù. Vậy hắn lưu tại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiếu thành chủ. Đại giá quang lâm hàn xá. Không bằng ăn cơm rồi đi Cửu cát mười phần nhiệt tình giữ lại nói Ăn cơm coi như xong Quấy dày Không có khả năng Tuyệt không có khả năng Ta hôm nay nhất định phải mang theo nữ nhi của ta Tống về giang lần thứ hai rút ra yêu đao Sắc bén lưới đao trực chỉ cửu cát Lão tống ngươi làm cái gì à Đinh triệt nghiêm nghị quát hỏi Thiếu thành chủ Nữ nhi của ta tuyệt đối là bị hiếp bách nha các ngươi phải tin tưởng ta đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cầu cát như cố nhẹ nhàng mà kích thích dây đàn tống viên ngoại đây chính là ngươi không đúng ngươi thế mà ngay trước thiếu thành chủ đối mặt thế ra bên trong người đồng đao hạ ra hai tỷ mỗi đồng thời rút ra trường kiếm bày ra lấy hai địch một tư thái tống về răng thanh đao thu lại Đinh Triệt khuôn mặt ngưng trọng nói ra, thiếu thành chủ, ta bảo ngươi thanh đao thu lại. Đinh Triệt lần thứ hai nghiêm nghị hét, Tống về Giang chỉ có thể một mặt thống khổ thu trường đao. Đinh Triệt nhìn Tống về Giang thần sắc lãnh khốc mà nói ra, Tống về Giang, thành chủ phủ sẽ không lại quản ngươi việc nhà. Ta hiện tại muốn đi hướng phủ thân báo cáo, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúc ta đi. Đinh triệt mang theo sau lưng năm tên thành vệ quân chuyển thân rời đi. Tại trước khi rời đi. Đinh triệt một chút do dự cầm trong tay máu đào loan đao ném cho hạ Huân nhi. Thành chủ phủ đã nói nếu còn đao. Tự nhiên muốn còn. Nói không làm ném thành chủ phủ mặt mũi. Đinh triệt mang người rời đi. Hoàn toàn không quản tống vệ giang. Tống vệ giang tự biết lưu ở nơi đây khẳng định ăn thiệt thòi. Chỉ có thể đi theo Đinh Triệt xám xịt rời khỏi. Đinh Đinh đông đông Đinh Đinh đương. Đương Đinh Triệt cùng Tống về Giang rời khỏi sau đó. Giang âm liên cùng Vi Thượng Đinh đi tới cửa cát trước mặt. Song song quỳ xuống. Hai người trên khuôn mặt có cảm kích. Càng nhiều là sợ hãi. Hai người bọn họ rất rõ ràng. Tống Lan Đế Tuyệt không có khả năng đáp ứng hôn nhân. Nữ tử này nhất định là bị hiếp bách. Nhưng cụ thể nguyên do hai người cũng không rõ ràng. Đao đang muốn trở về. Các ngươi đem đi đi. Cửu cát yên lặng nói ra. Giang âm liên nhìn thanh này máu đào loan đao. Sắc mặt hung áp nói ra. Ta có thể không cần đao mà muốn người sao. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không 08, linh năm cưới tân nương, phản hồi, vi thượng đinh trời sinh không có linh mạch, cha hắn thân truyền tiếp theo đem bảo đao với hắn mà nói bất quá chỉ là một kiện sắt vụn, nhưng mà một cái có thể sinh dục người vợ lại không đồng dạng, lại có thể chân chính sáng tạo giá trị, tống lan đế là võ sư nữ nhi. Vi thượng đinh là võ sư Nhi Tử. Hai người bọn họ kết hợp với nhau, liền có cực lớn có thể sinh hạ có được linh mạch hài tử. Một cái không tốt liền sống hai cái, hai cái không tốt liền sống ba cái. Giang Âm liên ánh mắt sáng rực, đại càn vương triều, lấy võ vi tôn. Giang Âm Liên đã chịu đủ, trong nhà không có võ sư một ngày. Giang âm liên phu quân đã từng cũng là thượng tam cảnh võ sư Lúc kia nàng với tư cách võ sư thay tử hạng gì phong quang Quả thực là người thượng nhân Nhưng phu quân vì hướng phong chiến tử sau đó Trong nhà đã không võ sư Nếu không phải bọn họ còn thuộc về năm tiên gia tộc Chỉ sợ sớm đã bị sói đói chia cắt gia sản Ăn rồi tuyệt hậu Nhưng dù cho như thế Vì ra bên trong còn không phải có người nói tiểu lời nói. Sau lưng chỉ trò. Giang âm liên nhẫn nhịn một hơi. Trong nhà nhất định phải sinh hạ một cái có linh mạch hài tử. Vô luận như thế nào đều phải đạt tới cái này mục đích. Tống Lan Đế. Nguyên bản là võ sư nữ nhi. Bỏ qua một bên tống ra quan hệ không nói. Liền cái này một phần càng hơn hơn suốt dưới thân có linh mạch tôn nhi huyết mạch liền bù đắp được một cái máu đào loan đao Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cửu cát ngón tay nhẹ nhàng vuốt tì bà Hắn tùy thời tùy chỗ đều là động tác này Chân chính cường đại gạt người chi thuật Ngay tại ở trường kỳ không ngừng kiên trì Nhắm mắt lại giả bộ không thấy Ai cũng làm được Có thể tùy thời tùy chỗ nhắm mắt lại giả bộ không thấy Lại không là bất cứ người nào có thể làm được đến Đồng lý nếu mà tiếng đàn một vang Chịu duẩn nguyễn khống chế tống lan đế liền sẽ sống một người sống Nhưng cổ cát nếu mà có thể tùy thời tùy chỗ đều vuốt đàn Vậy liền không có người có thể đem tiếng tỳ bà ôn tồn khống người sống liên tưởng đến nhau Đây chính là trường kỳ kiên trì lực lượng Đối mặt sang âm liên đưa ra yêu cầu Cổ cát cũng không đáp ứng cũng không phủ định, hắn chỉ là một lần một lần gảy lấy tí bà phảng phất tại suy nghĩ cân nhắc. Sau một hồi lâu, Cầu cát mới nói ra, "Có thể, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thế sự vô thường, tim người càng là biến ảo khó lường. Bây giờ nghe lời người vợ, có lẽ qua không được mấy ngày liền sẽ biến, mẩy tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ quản giáo tốt nhà mình con dâu." Giang âm liên nói ra. Trương tiên sinh. Vô luận lan để tương lai biến thành bộ dáng gì. Ta đều sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng. Vi thượng đinh một mặt thành khẩn nói ra. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Vậy các ngươi trở về bố trí tân phòng. răng đèn kết hoa. Quảng cáo thân hữu. Chuẩn bị xong lại dùng tám khiêng đại kiệu. Đến vi ra biệt viện tới đón người. Cửu cát nói ra. Không đem người trước trả về sao. Giang âm liên hơi có một tia kỳ quái hỏi. Trung quy tiếp cô nương xuất giá đều là từ nhà mẹ tiếp người. Nào có từ địa phương khác tiếp nhân đạo lý. Tại Giang âm liên xem ra cửu cát đã có thể khống chế tống lan đế. Như vậy thì tính đem thả lại về đến trong nhà. Cũng nên không ảnh hưởng toàn cục giải quyết dứt khoát. Liền đem vi ra biệt viện coi như tống cô nương nhà mẹ Cái kia tống về Giang nếu mà quấy rối làm sao bây giờ Ta sẽ ra tay ngăn lại Nhưng cái này cũng thực sự không hợp kết hôn quy củ Giang hổ nhi nữ Không câu nệ tiểu tiết Đinh đinh đang đang đinh đinh đương Giang âm liên há to miệng Nàng rất muốn nói đã không câu nệ tiểu tiết Vậy dứt khoát cũng không cần bãi cái gì rượu mừng Trực tiếp ngay tại biệt viện thanh sự tình làm. Trước tiên đem em bé thăm dò tại trong bụng lại nói. Bất quá sang âm liên cuối cùng vẫn là nhìn được. Trung quy trước mắt cái này gãy tỳ bà trương viện thủ rất vượt dị. Vạn nhất chọc giận hắn. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngược lại người vợ cũng tới tay. Xử lý trận hôn lễ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Được. Phu nhân vậy liền đi chuẩn bị. Chậm nhất ngày mai buổi sáng. Ta liền phái tám khiêng đại kiểu tới đón người. Rất tốt. Cửu cát mỉm cười gật đầu. Đinh đinh tùng tùng canh vang vang. Ngày hôm sau. Một chi đón dâu đội ngũ từ ngoại thành mà tới. Tại vào thành thời điểm. Sắp từ lâm giang thành võ viện tốt nghiệp vi thanh thanh tử thân canh giữ ở nội thành thành cửa ra vào. nghênh đón vi ra đón dâu đội ngũ. Vi ra bốn phòng đón dâu đội ngũ đem từ Vi gia biệt viện thanh tống Lan đế ninh đúng chỗ tại bên ngoài thành Bắc thành khu tại cẩu cắt xử lý phía dưới khai sáng tử Vi gia đón dâu đến Vi gia tiền lệ đón dâu đội ngũ một đường khuo chiên gõ trống đi tới Vi gia biệt viện cẩu cắt tự thân đem Tống Lan đế đưa lên tám chiêng đại hiệu sau đó cẩu cắt cưới một cố xe ngựa màu đen đi theo tại đón dâu đội ngũ sau đó trên đường đi Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cửu cát ngồi ở trên xe ngựa Một khắc liên tục gảy lấy tì bà Tiếng tì bà âm sớm đã bị đón dâu kèn thanh âm che giấu Nhưng mà cửu cát quán chú chân nguyên tiếng tì bà Lại giống như vô hình sắc bén mũi tên một dạng Đâm xuyên trọng trọng trở ngại Rõ ràng truyền vào đến Tống Lan Đế trong tay Lúc này Tống Lan Đế liền là một cái đề tuyến con dối Mà cửa cát liền là cái kia giật dây người. đương cái này đón dâu đội ngũ rời khỏi nội thành sau đó. Tin tức rất nhanh liền truyền đến tống phủ bên trong. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tống về giang đỏ lên mặt cao dòng gầm thép. Chính mình nuôi con gái xuất giá. Thế mà không phải từ nhà mình đi ra ngoài. Mà là từ vi ra biệt viện đi ra ngoài. Cái này có ý tứ gì? Tống Lan Đế căn bản cũng không phải là hắn Tống về Giang nữ nhi sao. Thật là khinh người quá đáng. Sĩ có thể nhìn. Không thể nhấn nhục. Tống về Giang nâng đao mà đi. Bây giờ thành chủ Đinh Hóa Vân đã sẽ không lại cho hắn làm chủ. Tống về Giang chỉ có thể tự mình giải quyết an oán. Lâm Giang thành. Thành bắc khu vực. Một tòa cử đại trạch viện bên trong. Lúc này đã sang đèn kết hoa. Người gác cổng bên trên đều là chữ hỉ Đây là giang phủ cũng không phải là vi phủ. Giang âm liên phu quân vi hướng phong chiến tử sau đó. con hắn vi thượng đinh vừa thân không linh mạch. Làm người mấu chốt là phải có tự mình hiểu lấy. Mang theo một cái không có linh mạch hài tử tại vi ra cũng chỉ sẽ nhận hết xem thường. Cái này xem thường có lẽ không phải tới từ vi ra. Mà có thể là đến từ cái khác võ sư giang âm liên quả quyết bán mất ở vào nội thành vi phủ ở bên ngoài thành mua giang phủ cùng đại lượng ruộng tốt giang âm liên mẹ con không gấp có được xa hoa giang phủ còn có hơn ngàn mẫu ruộng tốt nếu mà bị người khi dễ còn có thể đi nội thành cáo trạng mời vi gia võ sư xuất thủ giang âm liên mẹ con một ngày trải qua rất là hài lòng giang âm liên ship đặt tiệc rượu chúc mừng người nối liền không dứt Liền liền lâm giang thành tân nhiệm chi phủ đều phái người đưa tới hạ lễ. Tân khách tụ tập trong hội trường. Một thân áo xám trường bảo tống về giang xem lẫn vào tân khách bên trong. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí. Khổ đại cửu thâm. Không có người thanh tống vệ giang xem như võ sư. Bởi vì võ sư bình thường sẽ không tới ngoại thành. Lại không người thanh tống vệ giang xem như thân gia. Bởi vì thân gia không phải là một dạng trang phục, cho nên tống về giang tại trong mắt người khác chỉ là một tên võ phu. giang âm liên mẹ con kỳ thật đã thấy tống về giang, thế nhưng bọn họ không dám lên phía trước chào hỏi. bất quá giang âm liên hai mẹ con cũng không sợ, đinh đinh đông đông đinh đinh đương. ngay tại tống về giang đối diện, tân khách tụ tập trong góc, một cách không ngờ tới người mù lốp bút gảy lấy tì bà làn điệu cũng không du dương cũng không dễ nghe. Hạ ra 2 tỷ mùi ôm mới hết trường kiếm, như có như không đem cẩu cát bảo hộ ở trong đó. đến đây chúc mừng tân khách căn bản không biết cẩu cát thân phận, chỉ đem hắn xem như bình thường mãi nghệ người. tống về giang một mặt âm trầm nhìn về phía cẩu cát, hắn âm thầm ước định lấy hai người thực lực, người mù bên cạnh hai tên hộ vệ, môi hồng răng trắng tuổi tác còn nhỏ võ công chống đỡ trời cũng bất quá thất phẩm tuyệt không phải đối thủ mình mà cách này người mù võ công tuyệt đối không thấp nếu không thì không có khả năng tỏa chấn vi ra biệt viện hắn đến tột cùng là tu vi gì lại là dùng phương pháp gì hiếp bách nữ nhi của mình đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không tám, chương hai giải quyết nhạc phụ, lâm giang thành, thành bắc khu vực, giang phủ, đến đây xem lễ tân khách càng ngày càng nhiều, đinh đinh đông đông đinh đinh đường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa cát tống về giang, cảm giác cái này tiếng tì bà hình như có chỗ biến hóa, Lầu hai lầu các bên trên Đột nhiên hiện ra một người mặt màu đỏ áo cưới nữ tử Nữ tử kia che kín hồng đầu che Chính là nữ tử xuất giá cách ăn mặc Tống Vệ Giang đột nhiên đứng lên Mặc dù nữ tử này che kín hồng đầu che Thế nhưng Tống Vệ Giang lại có thể tùy tiện nhận ra đây là nữ nhi của mình Biết con gái không ai bằng cha Thân nữ nhi hình Tống Vệ Giang há lại xếp nhận không ra Cái kia nữ tử áo đỏ chỉ là tại cửa sổ bên cạnh nhẹ nhàng lung lay một chút liền bị một đám bà mối vây quanh rời khỏi Hiển nhiên là đi làm bái đường thành thân cuối cùng chuẩn bị Tống về giang mí mắt rực một cái Cũng không có phát tác Theo đến thăm tân khách càng ngày càng nhiều Chủ trì hôn lễ người chủ trì cất bước đi tới giữa sân đương người chủ trì đang chuẩn bị nói ra trận trắng thời điểm Tống vệ giang đột nhiên đứng lên Tiếp đó từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường đao Giắc một tiếng Đem trước thân bàn tròn lớn chặt thành hai đoạn Một đao kia mặc dù không thương tổn người Thế nhưng tung hoành đao khí lại chấn nhích tất cả mọi người Võ sư Hơn trăm tên quý khách từng cay sắc mặt kinh ngạc Không biết làm sao Bao quát người chủ trì ở bên trong Tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân một mực không ngờ tới áo bào xám hán tử. Chỉ gặp cái kia áo bào xám hán tử từ trong ngực lấy ra một phong sinh tử trạng. Lạnh giọng nói ra. Ta gọi Tống về giang. Tân nương Tống Lan Đế chính là ta nữ nhi. Trương Cầu Cát. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì bức bách nữ nhi của ta. Để cho nàng đồng ý vụ hôn nhân này. Tóm lại hôm nay ta muốn đem người mang đi. Sinh tử trạng bên trên chứ ta đã ý Hôm nay ai dám ngăn cản ta Ta giết kẻ ấy Tống vệ giang cầm trong tay Sinh tử trạng giơ tay lên ném ra Hạ hôn nhi phi thân tiếp nhận Động tác nhanh nhẹn Cực kỳ dễ dàng Tống vệ giang hai mắt nhíu lại cái này sinh tử trạng bên trên có hắn một sợi đao khí Mặc dù hắn hiện tại tu vi còn thấp Cái này một sợi đao khí không có uy lực gì. Nhưng nếu là vẻn vẹn có thất phẩm tu vi võ sư đi đón phong thư này. Trên tay tất nhiên sẽ tan ra một cái vệt máu. Trừ phi người này đát luyện thành kiếm khí. Nhất niệm là cái này. Tống về giang lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kiếm này khách trẻ tuổi như vậy thế mà đát luyện được kiếm khí. Cái kia người mù há không càng thêm lợi hại. Nguyên bản tống về giang chuẩn bị ném đi sinh tử trạng. Mượn phóng khoáng khí thế. Liền một đường sông đi lên cấu nữ nhi. Nhưng lúc này vi ra một cách bình thường thì vệ liền có được ngũ phẩm tu vi. Tống về giang lập tức cảm thấy cảm thấy không nắm chắc. Liền bước chân đều có chút bước không mở. Có muốn không? Dứt khoát thanh nữ nhi gà. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Lúc này giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu cát tiếng tì bà phá lệ chói tay. Hạ huân nhi ngay trước mặt mọi người xé mở sinh tử trạng phong thư. Nhanh chóng đọc. Sau khi xem xong hạ huân nhi đem miệng tiến tới cửu cát bên tai thấp giọng nói ra. Công tử. Hắn xác thực đã ký sinh tử trạng. Ngạch. Phải chăng có thể để cho ta gặp một lần nữ nhi? Nếu như ta nữ nhi xác thực tự nguyện. canh Thì bà dây đàn vang lên liên miên. Cùng lúc đó. Một cái phi đao vút qua. Tống về giang trường đao bị đánh cho hai đoạn. Cái kia phi đao dư thế không giảm. Một đao xuyên thấu tống về giang lồng ngực. Đem tống về giang mang theo hướng sau lưng bay ngược ra hai mét. Bịt một tiếng rơi xuống đất. Tống về giang ngã xuống đất. Đồng thời thất khiếu chảy máu. Vân kính phi đao. Sáu khí hợp nhất. Có thể so sánh đao khí bao hàm tại trong trang giấy. Lợi hại gấp trăm lần không ngớt. Cửu cát giết người sau đó đứng dậy. Hướng phòng lớn mà đi. Chỉ nghe hắn vừa đi vừa nói ra. Đem người thu thập. Nặng bãi một bàn. Bãi đường thành thân. Ngay tại hôm nay. nghi thức chưa xong. Ai cũng không thể đi. Tự ý rời người. Giết không tha. Võ sư giết võ sư. Cần trước ký sinh tử trạng. Võ sư giết phàm nhân lại không quy củ nhiều như vậy. Cửu cát rời khỏi giữa sân sau đó. Từng cái sắc mặt trắng bịch. Ai có thể ngờ tới vừa rồi cái kia gảy lấy tì bà giống ăn xin một dạng nam tử. Không chỉ có là tên võ sư. Hơn nữa võ công cao đến không hợp thói thường. Đàm tiếu giết người. Một kích mất mạng. Giết người sau đó. Phất ý mà đi. Ở đây tân khách không kém ve mùa đông. Thật lâu không nói. Thanh thi thể mang lên hậu viện. Lập tức cho những khách nhân mang thức ăn lên uống an ủi rượu. Ăn mặt trang điểm lộng lẫy. Trên mặt bôi bột phấn không thấp hơn tân nương giang âm liên tử đâm nghiêng bên trong sông tới. Kêu gọi một đám hạ nhân làm việc. Võ sư Tống về giang thi thể rất nhanh liền bị một đám hạ nhân xử lý. Một cây sàn nhạt vọt vào đình viện bên trong. Ăn mừng kèn thổi lên. Tí tí tách tách tí tí tách. Đưa rượu lên mang thức ăn lên. Rất nhanh hơn trăm tên tân khách nơm nước lo sợ ngồi xuống. Kinh hãi quá đầu người chủ trì một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc. Tại làm trên bàn la lớn. Tân nhân tân nương tới. Vi thượng đinh cùng tống lan đế sắt lớn hồng hoa chậm rãi tới. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Vào đồng phòng. nghi thức kết thúc về sau. Vi Thượng Đinh dắt Tống Lan Đế tiến vào đồng phòng bên trong. Vừa vào đồng phòng. Vi Thượng Đinh liền gắt gao ôm lấy Tống Lan Đế. Chỉ nghe Vi Thượng Đinh đồng tình nói ra. Lan nhi. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Phu quân. Uống trước chén rượu giao bôi đi. Tống Lan Đế đẩy ra Vi Thượng Đinh. Tống Lan Đế bộc phát ra khí lực cực kỳ kinh người. Vi Thượng Đinh dù cho không muốn buông tay. Cũng chỉ có thể buông tay. Tống Lan Đế rót hai chén rượu. Hai vợ chồng ngồi tại đầu giường. Hai tay ra bôi. Ngay tại sắp uống rượu thời điểm. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Vi Thượng Đinh hơi sững sờ. Vị kia trương viện thủ lúc này thế mà còn tại đánh đàn. Hơn nữa ngay tại ngoài phòng. Uống nhanh. Tống Lan Đế thúc giục nói. Vợ chồng hai người cùng một chỗ uống vào rượu dao bôi. Bịt một tiếng. Vi Thượng Đinh ngã xuống đất. Tống Lan Đế đặt chén rượu xuống mở ra đồng phòng cửa. Cầm trong tay tì bà cửa cát liền đứng ở ngoài cửa. Két một tiếng. Đóng cửa lại. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Tống Lan Đế tự hành giải khai y phục. Màu đỏ áo cưới rơi xuống một chỗ. Tân Lang Vi thượng đinh gục xuống bàn nằm ngáy o o. Giang Âm liên còn tại kêu gọi hơn trăm tên tân khách. Chỉ chúc lát sau lại lần nữa mẹ Tống Lan đế trong lỗ tai chậm rãi chui ra hai đầu trắng sữa duẩn nguyễn cửu cắt từ trong túi chứ vật lấy ra vỏ đen hồ lô đem hai đầu duẩn nguyễn thu vào. Tống Lan đế thể nội đã tràn đầy tam chuyển cổ trùng khí tức. Duẩn nguyễn liền vừa chuyển cổ trùng cũng không tính. Chỉ có thể coi là côn trùng. Tự nhiên tùy tiện bị khô trừ. Mặc quần áo tử tế. Cửu cát đẩy ra đồng phòng cửa. Hạ ra hai tỷ muỗi liền giữ ở ngoài cửa. Nói cho những cái kia tân khách có thể rời khỏi. Cửu cát phân phó nói. Tôn mệnh. Chỉ chúc lát sau. Đến đây chúc mừng mới vui các tân khách như ông vỡ tổ mà rời đi. Trong đó liền bao quát cửu cát. Cửu cát ngồi lên xe ngựa hạ ra hai tỷ muội lái xe mà đi xe ngựa đi tới đông đường cách kỳ hoàng đường lái vào phía sau viện kỳ hoàng đường Cửu cát dễ chịu nằm ở trong bồn tắm hà thục hoa cùng lý tiểu Thúy ôm tại bên cạnh hắn chỉ nghe hà thục hoa đột nhiên dò hỏi bọn tỷ muội đều đã cùng phu quân tròn qua nhiều lần như vậy phòng vì cái gì mọi người bụng đều không có đồng tính. nữ cổ sư vĩnh viễn không có khả năng mang thai Vì cái gì? Lý Tiểu Thúy dò hỏi. Không chỉ Lý Tiểu Thúy, Hà Thục Hoa còn có hạ ra hai tỷ muội đều một mặt khẩn trương nhìn sang. Nữ cổ sư thể nội có được cổ trùng. Cổ trùng là có thể thành yêu yêu trùng. Yêu trùng khí tức sẽ bài xích cái khác côn trùng. Mà loại đồ vật này trên bản chất cũng là một loại cực kỳ trong suốt tiểu côn trùng. Cửu Cát giải thích nói. hạ Linh Nhi sờ sờ miệng nhỏ. Cửu cát nói đồ vật vừa rồi nàng còn nếm qua. Phu quân nói giỡn đi. Loại kia dinh dính đồ vật ngươi thế nào lại là côn trùng? liền là côn trùng rất nhỏ rất trong suốt. Cửu cát lúc này hai mắt mở ra. Vân kính tâm hồ cùng tâm nhãn cổ để cho hắn có thể nhìn rõ tự thân hết thảy. Cái kia nữ võ sư cùng phàm nhân nữ tử có thể mang thai sao? Hạ hôn nhi nghĩ đến tưởng ngọc thanh cùng tống lan đế. Không biết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 Bà bà Giang âm liên mang theo một đôi tân hôn yến ngươi đến đây làm lễ ra mắt. Ba người đi tới tiểu viện bên ngoài. Đinh đinh đang đang đinh đinh đường. Đột nhiên nghe đến cách này đơn điệu tiếng tì bà. Một mặt thuận theo tống lan đế lập tức lộ ra hoàng sợ đến cực điểm biểu lộ. Lan nhi. Đừng sợ. Viện thủ đại nhân là chúng ta bà mối. Hắn sẽ không tổn thương ngươi. Vi thượng đinh một mặt ôn nhu nói ra. O -v -qu -qu -m. Tống Lan Đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dựa theo vi thượng đinh Dường như chỉ có tải cách này nam nhân bên cạnh mới có thể tìm kiếm được an toàn Trương Đại Nhân mười phần hiền lành Cùng ta đi vào đi Hướng Trương Đại Nhân vẫn an Ba người tiến vào tiểu viện Cửu cát một người ngồi tại trong tiểu viện Nhẹ nhàng gảy lấy tì bà Viện thủ Đại Nhân Lão phủ cách này mái hiên hữu lễ, các ngươi mau tới hướng viện thủ đại nhân vẫn an. Giang âm liên mời đến, vi thượng đinh lôi kéo chính mình an thê đi tới cửa cát trước thân, viện thủ đại nhân, cảm tạ ngài thân xuất viện thủ, thành toàn ta cùng lan nhi, lan nhi nhanh hướng viện thủ đại nhân vẫn an, viện thủ đại nhân tốt, tống lan đế hướng cửa cát nho nhã lễ độ nói ra đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cửu cát như cú khuấy đồng lấy dây đàn mỗi một cái thanh âm. đều giống như kinh khủng ma âm một dạng đập vào tống lan đế buồng tim. phụ thân ngươi là ta tự tay giết chết. ngươi hận ta sao. không hận. tống lan đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. vì cái gì không hận. phụ thân ký sinh từ trạng. nếu như chiến tử. cùng người không oán người nhà bằng hữu đều không đến tìm kiếm báo thù. đây là tất cả võ giả quy củ. tiểu lan là hiểu được quy củ. tống lan đế giải thích nói. đinh đinh đông đông đinh đinh đường. cái kia sinh tử trạng bây giờ ở đâu? Cửu cát dò hỏi. đương bảo vật ra truyền trong nhà thờ phụng đâu. giang âm liên ở bên cười đùa nói ra. sinh tử trạng cung cấp làm cái gì? trấn tà. Giang âm liên một mặt âm hiểm cười nhìn thoáng qua chính mình người vợ. liền cách nhìn này. Tống Lan Đế run lẩy bẩy. Bây giờ Tống ra đã không có võ sư. Tống Lan Đế vẻn vẹn một phàm nhân bình thường nữ tử. Giang âm liên có được phòng lớn ruộng tốt vừa lưng tựa vi ra. Trái lại Tống ra. Tống về Giang sau khi chết. Cách này một nhà cũng chỉ là một cửa người bình thường đương tống về giang tin chết truyền đến tống phủ. tống về giang thay tử xế chiều hôm đó liền mang theo của hồi môn cảm nhận được giang phủ. hướng về phía giang âm liên kia là mở miệng một tiếng thân ra. làm cho gọi là một cái thân mật. bây giờ giang âm liên có thể nói đại hoạch toàn thắng. mỗi ngày khói miệng đều ngậm lấy thoải mái nụ cười. ta nhớ đến cái kia sinh tử trạng ta còn không có ký tên. ai, ta là một cái người mù căn bản cũng không biết chữ, lại thêm ký không đến chữ, để cho ta ký tên đây là vì khó ta. chỉ cần cô nương ngươi không oán hận ta liền tốt. ta tống lan đế hai mắt rơi lệ không biết nên nói cái gì. không oán hận. nhà chúng ta há lại sẽ oán hận đại nhân ngài đâu. chúng ta cảm kích viện thủ đại nhân còn đến không kịp đâu. giang âm liên ở một bên vui cười nói ra. đinh đinh đông đông đinh đinh đương Không oán hận liền tốt. Chỉ cần người người đều có thể buông xuống oán hận. Vậy thế giới này liền sẽ ít rất nhiều dết chóc. Cửu cát yên lặng nói ra. Viện thủ đại nhân. Hôm nay ta còn phải nói cho ngươi một cách khác tin vui. Giang âm liên một mặt đắc ý nói ra. Cái gì tin vui? Giang âm liên đem miệng tiến tới cửu cát bên tai thấp giọng nói ra. Nâng viện thủ đại nhân phúc. Tống Lan Nhi đã có thai. Đăng, cửa cát đánh đàn tay đột nhiên ngừng lại Dây đàn tải tì bà bên trên hơi rung động vang Dừng lại mấy giây sau đó Đinh đinh đông đông đinh đinh đường Cửa cát tiếp tục bắn lên tỳ bà Bất quá cái này tiếng tỳ bà lại có một tia không dễ dàng phát giác bối rối Ô, V, G, Qu, mờ Mang thai bao lâu Bà đỡ cha xét đã có tầm một tháng sang âm liên một mặt hưng phấn nói ra, đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cửu cát đàn tấu tiếng tì bà càng thêm hoảng loạn. Lúc này cửu cát không nói thêm gì nữa, mà là cau mày một mực lốp búp gảy lấy tì bà. Sau một hồi lâu, tiếng tì bà mới chậm rãi thư hoãn xuống tới. trong lúc này, sang âm liên, vi thượng đinh cùng tống lan đế đều không dám nói chuyện. Ta có mấy câu muốn đối các ngươi nói. Cửu cát sau một hồi lâu mới nói. Giang âm liên. Sau đó đối nhà ngươi con dâu tốt một chút. Muốn đem nàng làm thân sinh nữ nhi. Người một nhà muốn cùng hòa thuận. Mới có thể nhà hòa thuận vạn sự hứng. Viện thủ đại nhân giáo huấn là. Lão phổ nhân nhất định thật tốt thiện đãi nhà mình con dâu. Tuyệt sẽ không ủy khuất nàng. Giang âm liên miệng đầy đáp ứng nói Vi Thượng Đinh Ngươi đã là thê tử cũng là phổ thân Nhất định phải tan tốt chiếu cố gia đình trách nhiệm Viện thủ đại nhân giáo huấn là Còn Đinh quyết không phổ nhờ vả Vi Thượng Đinh ôm quyền nói ra Cuối cùng Cậu cát đối mặt Tống Lan Đế Thật lâu không nói Tống Lan Đế đã mang thai một tháng Tính toán thời gian chính mình lấy tiên cổ khí tức giúp Tống Lan Đế loại trừ duẩn nguyễn không sai biệt lắm cũng có tầm một tháng. Có khả năng. Nên như thế cuối cùng còn cần chờ hài tử sinh ra tới mới có thể lấy nhỏ máu nghiệm thân chi pháp xác định. Tống Lan Đế. Nếu mà phu quân yêu ngươi. Ngươi nhớ lấy không thể kiêu ngạo. Nếu mà phu quân không thích ngươi. Ngươi cũng không thể làm dẫm đạp chính mình. Bốn chữ. Không quan tâm hơn thuộc. Tiểu nữ tử biết rõ. Tống Lan Đế có phần ngoài ý muốn. Cửu cát vì sao lại nói loại lời này. Bất quá nàng vẫn là khúm núm lên tiếng. Các ngươi trở về đi. Nhà ngươi phu nhân như là đã có thai. Vẫn là phải trong nhà nghỉ ngơi. Dưỡng thai cho thỏa đáng. Đa tạ viện thủ đại nhân quan tâm. Giang âm liên mang theo nhi tử cùng cô vợ nhỏ một mặt đắc ý rời đi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Giang âm liên rời đi về sau. Cửu cát tiếng tì bà càng phát ra lộn xộn Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Buông xuống tì bà. Nếu mà đây không phải là chính mình hài tử. Như vậy tùy hắn đi thôi. Nếu mà kia là chính mình hài tử. Kia liền càng muốn tùy hắn đi tới. Cửu cát kỳ thật tự thân khó đảm bảo cầu cát thể nội có bốn cái cổ trùng rất có thể xét tại hắn tấn cấp cổ tiên thời điểm phản phệ. Lúc kia cửu cát có thể hay không duy trì hiện tại ý thức tấn cấp thành cổ tiên vẫn là một cái không thể biết được. Cửu cát cũng không thể dừng lại tu luyện. Làm một cái tầm thường vô vi người. Nếu mà cửu cát không chủ động tu luyện. Chẳng khác nào quân vương không nỗ lực. Mong muốn ngồi mát ăn bát vàng. Với tư cách quân vương dưới trương tứ đại cổ trùng tất nhiên càng nhanh phản phệ Cho nên cửa cát chỉ có thể xông Không thể dừng lại huống chi còn có đả canh nhân Cái kia lãnh ngọc trinh thế nhưng là rõ ràng biểu hiện qua muốn tại sao khi sự việc xảy ra cắt chính mình Sớm muộn có một ngày đả canh nhân sẽ tìm tới cửa Cửa cát tuyệt không thể để bọn hắn biết mình còn có đứa bé Bí mật này chỉ có thể chính mình một người biết rõ Ngay tại cửa cát phiền muộn thời điểm. Một tên biệt viện quản sự đến. Đến cửa cát bên cạnh nói ra. Viện thủ. Thất phòng trưởng bối đến xem ngài đâu. Thất phòng trưởng bối là ai? Cửa cát những mày. Là ta. Toàn thân áo trắng tưởng ngọc thanh từ ngoài viện mà đến. Cười nhẹ nhàng nhìn cửa cát. Nguyên lai là thất cô Nai Nai. Cửa cát bưng lên tì bà lại một lần nữa đinh đinh tùng tùng bắn lên. Ngươi ra ngoài. Tưởng Ngọc Thanh hướng về phía quản sự phân phó nói. Tên quản sự kia rời đi. Viện tử bên trong liền chỉ còn lại cửa cát cùng tưởng Ngọc Thanh. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Thất cô Nai Nai. Ngươi không tại vi ra bảo ngây ngô tới nơi đây làm cái gì. Cửa cát cao mày hỏi. Tưởng Ngọc Thanh uyển chuyển cười một tiếng không có trả lời. Mà là phối hợp giải khai áo ngoài. Vậy vạn nhất là một kiện cực kỳ rộng lớn trường bào. Áo ngoài bên trong còn có một cái thủy lam sắc váy dài. Bị váy dài hơi bao khỏa bụng dưới đắt. Hơi nhô ra. Tưởng Ngọc Thanh lôi kéo cửa cát ngay tại đánh đàn tay. Mò tới nàng trên bụng lấy nũng nịu giọng điệu nói ra. Hài tử cha hắn. Đã hơn ba tháng. Ta đã không thể lại đợi tại vi ra bảo. Nếu như là tại đời tại vi ra bảo liền sẽ bị người đã nhìn ra. Độc cổ ma tiên 08. linh 208 dưỡng sát. Tống lan đế trong bụng cái kia còn không xác định. Tưởng ngọc thanh trong bụng tám chín phần 10 hẳn là chính mình. Cửu cát trầm ngâm sau một hồi lâu mới nói ra. Ngươi không phải nói dùng nội công bước đi ra sao. Tại sao lại mang bầu. Ta lửa ngươi. Hải tử đã có. Ngươi nói làm sao bây giờ sao? Tưởng Ngọc Thanh ngồi ở cửa cát bên cạnh hà hơi như lan nói ra. Cửa cát yên lặng lại đem tì bà cầm lên. Nhẹ nhàng mà khuấy động lấy dây đàn. Một bên gảy dây đàn một bên thấp dòng hỏi. Ngươi muốn sinh ra tới sao? Ta đương nhiên muốn. Tưởng Ngọc Thanh quả quyết nói ra. Ngươi nếu sinh ra hài tử, không thể quản ngươi gọi mấu thân. Cũng không thể quản ta gọi phụ thân. Không thể quản ta gọi mẫu thân thì cũng thôi đi. Trung quy ta là thất phòng cô Nai Nai. Vì cái gì không thể quản ngươi gọi phụ thân? Tưởng Ngọc Thanh không hiểu hỏi. Ta là một cái cổ sư. Hơn nữa đà canh nhân còn biết ta thân phận. cửu cát há to miệng cuối cùng vẫn là thanh câu nói này nhìn được. Phụ thân Trương Hiếu Kính đã sớm nói. Nữ nhân miệng không nghiêm. Hướng chi thanh lời này nói ra không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng là tự thân khó đảm bảo. Bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Hải tử đi theo ta sẽ chịu liên quan. Cửu cát chậm rãi nói ra. Ngươi có visa che chở, Visa che chở không được. Hải tử chỉ có cùng ta không có quan hệ. Mới có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Cửu cát giải thích nói. Vậy ngươi dự định an bài như thế nào? Đinh đinh đông đông đinh đinh đường Cửu cát một bên đánh đàn một bên suy tư Ta tại lâm giang thành ngoại thành cho ngươi thuê một căn phòng Mấy mấy người chiếu cấu ngươi Ngươi trước tiên đem hải tử sinh ra tới Cửu cát nói ra Tại sao phải ra ngoài thành Ta liền tại cách này vi ra biệt viện ở lại không tốt sao Tưởng Ngọc Thanh hỏi Không tốt Nếu mà tại vi ra biệt viện ở lại Ngày sau bụng của ngươi lớn rồi. Cuối cùng sẽ có tin đồn truyền ra. Ngươi yên tâm. Ta cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ đi ngoại thành xem ngươi. Cửu cát nói ra. Ngươi vì cái gì không mỗi ngày đến xem ta. Nhiều lần ra vào sẽ có hay không có tâm người theo dõi. Ta chọc tới phiền phức. So ngươi tưởng tượng lớn. Ta cũng là vì hải tử an toàn nghĩ. Cửu cát khuấy động lấy dây đàn nói ra tưởng ngọc thanh nhìn cửa cát trầm mặt một lúc lâu sau nói ra đều nghe ngươi an bài ngươi mau chóng cho hải tử an bài một cách sinh ra ta muốn làm hải tử sư phụ nếu mà hắn không có linh mạch đâu vậy liền để hắn làm cổ sư tưởng ngọc thanh hai mắt nhắm lại nói ra ngươi cũng biết cổ sư nói nhảm ta thế nhưng là tại thương sơn chinh chiến mười năm liền xem như hải tử không có linh mạch cũng không thể trở thành cổ sư cửa cát lắc đầu nói ra ngươi không quản được hải tử của ta ta làm chủ tưởng ngọc thanh bá đạo nói ra đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cậu cát nhẹ nhàng gảy lấy tì bà vuốt lên chính mình nỗi lòng lui về phía sau sự tình lui về phía sau lại nói ngươi trước tiên ở biệt viện ở vài ngày ta đi giúp ngươi an bài trổ sở. Cầu Cát nói ra. Mẹ con chúc ta hay. liền giao cho ngươi. Tưởng Ngọc Thanh dối cái lưng mệt mỏi chuyển thân rời đi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cầu Cát vô ý thức gầy lấy tì bà. Sửa sang lấy suy nghĩ. Mấy ngày sau. Hà Thục Hoa tại Kỳ Hoàng đường phủ cận vừa thuê lại một tòa tiểu viện. Cũng phải người quản lý sạch sẽ. Cửu Cát mang theo Tưởng Ngọc Thanh tiến vào nhà này tiểu viện. "Phu nhân, ngươi có gì cần để cho ta đi làm là đủ." Lý Tiểu Thúy hướng Tưởng Ngọc Thanh uyển chuyển cúi đầu. "Cô nương là nơi nào người?" Tưởng Ngọc Thanh hỏi dò. "Nàng gọi Lý Tiểu Thúy, là ta trước kia nha hoàn. Sau đó ngươi hài tử sinh rồi sẽ nhận nàng là mẹ." Cửu Cát giải thích nói. "Đây chính là hài tử của ta." Tưởng Ngọc Thanh lập tức nhảy dừng lên. Phu nhân xin yên tâm. Tiểu Thúy biết rõ phân tức. Ta chỉ là treo cái tên mà thôi. Ngày mới là hải tử thân sinh mẫu thân. Lý Tiểu Thúy mười phần nhu thuận nói ra. Nghe xong lời này. Tưởng Ngọc Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu không phải là mình tu vi võ đạo cùng hải tử tương lai phát triển còn cần dựa vào vi gia cây to này. Tưởng Ngọc Thanh mới lười nhắc một dạng phiền phức. Đứa bé kia phụ thân ngươi muốn an bài ai tới làm? Tưởng Ngọc Thanh dò hỏi. Phụ thân thân phận không cần an bài. Nếu có người truy vấn ngọn nguồn. Vậy liền nói đã bị chết. Nay ngược lại là không tệ. Vậy ngươi vừa chuẩn có thế nào đem hài tử tẩy về đến bên người chúng ta? Không phải chúng ta bên cạnh. Mà là bên cạnh ngươi. Ngươi là vi gia thất phòng cô Nai Nai. Thất thúc công vì vong nhân ta không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ mang hài tử. Cửu cát uốn nắn nói. tốt a. vậy ngươi chuẩn bị thế nào thanh hài tử một lần nữa sách về đến bên cạnh ta. đơn giản. tiểu thúy chính là võ sư. nàng đối đao pháp một đạo có phần thiên phú. trước mắt nàng có thất phẩm tu vi. chờ hài tử hoa hoa sinh ra sau đó. tiểu thúy chí ít có lục phẩm tu vi. Đến lúc đó ta lại an bài tiểu thúy mang theo hài tử cùng ngươi gặp mặt Đến lúc đó các ngươi trình diễn một bức gặp nhau hận muộn tiết mục Ngươi đem tiểu thúy thu làm chính mình sát người nha hoàn Mà tiểu thúy hài tử một cách tự nhiên cũng đã thành ngươi nghĩa tử Như vậy vi ra tài nguyên tu luyện liền có thể chuyển đương nhiên chút xuống tải ngươi nghĩa tử trên thân Cầu Cát giải thích nói Nay ngược lại là cái diệu pháp tử Tưởng Ngọc Thanh cũng cảm thấy biện pháp này không tệ Chỉ gặp tưởng Ngọc Thanh đem thân thể tiến tới cầu cát bên cạnh Tại hắn bên tai thấp giọng nói ra Mở miệng một tiếng tiểu thúy Gọi một dạng thân mật Nàng không phải ngươi phổ thông thị nữ sao Xác thực không phải Cái kia nàng nguyện ý hầu hạ ta Cổ cát cười nhạt một tiếng không có trả lời Lý tiểu thúy Phu quân vừa rồi nói chuyện ngươi cũng nghe đến Ngươi nguyện ý làm hài tử mẫu thân sao? Ta nguyện ý. Lý Tiểu Thúy hai mắt tỏa ánh sáng trả lời. Tưởng Ngọc Thanh cảm giác được Lý Tiểu Thúy là thật tâm nguyện ý. Lý Tiểu Thúy nên như thế nguyện ý. Tiểu Thúy không chỉ có là cờ cát sát người nhà hoàn. Càng là hắn bần tiện chi thế. Nhưng Lý Tiểu Thúy thân là cổ sư vĩnh viễn sẽ không có chính mình hài tử. Bây giờ có một cách phu quân hài tử. Sắp đổi nàng làm mẹ Nàng mấu tính kích phát nội tâm đã sớm là một vạn nguyện ý Hai ngày trước cửu cát cùng Lý Tiểu Thúy nói đến việc này thời điểm Nàng liền hưng phấn đến một đêm ngủ không yên Huống chi Lý Tiểu Thúy Hà Thục Hoa còn có hạ ra hai tỷ mũi Thể nội cổ trùng cần cửu cát áp chế Giữa bọn hắn quan hệ là đồng sinh cộng tử Cách này so với lợi ích quan hệ muốn kiên cố gấp trăm lần. Cho nên Cửu Cát thà rằng đem bí mật bạo lộ cho nữ cổ sư. Cũng không dám thanh bí mật bạo lộ cho tưởng Ngọc Thanh. Ngọc Thanh. Bây giờ ngươi đã luyện sát thành công. Lấy ngươi ở trong tộc địa vị. Tuyệt phong trưởng lão là không chuẩn bị cho ngươi thiên cương đan. Cửu Cát đem chủ đề chuyển đến trên việc tu luyện. Nên như thế chuẩn bị. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào phục dụng? Cửu Cát dò hỏi. Hiện tại còn không thể phục dụng. Là bởi vì mang thai sao? Vâng. Cũng không hoàn toàn là. Võ sư luyện sát sau đó. Tư đến dưỡng sát. Cái này dưỡng sát không vội vàng được là cái mài nước công phu. Võ sư luyện sát sau đó dưỡng sát cần hao phí một năm năm không giống nhau. Dưỡng sát sau khi hoàn thành mới có thể phục dụng thiên cương đan. Từ đó hóa khí thành cương tấn cấp tam phẩm võ sư. Thế nào dưỡng sát? Phu quân luyện sát thành công đã có một tháng có thừa. Chẳng lẽ liền không có người đã nói với ngươi sao? Tưởng Ngọc Thanh kỳ quái hỏi. Cầu Cát lắc đầu. Thủy động luyện sát sau đó. vi Khôn Sơn liền nói cho Tưởng Ngọc Thanh luyện sát kết thúc về sau tu hành yếu nghĩa. Hết lần này tới lần khác lúc kia Cửu Cát giả bộ hôn mê bỏ lỡ Vi Khôn Sơn dạy bảo. Chờ Cửu Cát thức tình sau đó. Vi Khôn Sơn quên cái này một gốc giả. Phản hồi Vi ra bảo sau đó. Cửu Cát tập trung tinh thần nhào vào tinh luyện giao long tinh huyết bên trên. Xem như công rút ra giao long tinh huyết. Để cho Thủy Tức Cổ tấn cấp tam truyền sau đó. Cửu Cát lại bị phái đến Vi ra biệt viện. Tại visa biệt viện giải quyết rồi giang âm liên người vợ sự tình sau đó. Cửu cát lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Chính suy nghĩ có hay không về một chuyến visa bảo thời điểm. liền một mạch hai đứa bé tin tức đập vào trên mặt hắn. Độc cổ ma tiên 08. linh 209 tâm hồ trần mệnh. Có thể là ta mấy cái kia chất tử sơ sót. Cái này dưỡng sát theo dưỡng thai một dạng Không có gì kỹ xào Ăn cơm uống nước Luyện tung đánh đàn Cũng không cần tận lực làm cái gì Chỉ cần thời gian chuyển rời nhất thiết đều nước chảy thành sông Ta hiện tại là dưỡng thai cùng dưỡng sát cùng một chỗ làm Hai không chậm trễ Dưỡng thai dưỡng là hài tử Cái kia dưỡng sát dưỡng là cái gì Cầu cát bắt lấy trọng điểm hỏi Là nguyên sát Nguyên sát là cương khí hình thức ban đầu Dưỡng ra nguyên sát phục dụng thiên cương đan Liền có thể hóa khí thành cương Bởi vì cách gọi là Nguyên sát thiên cương Bạch liên hóa thai đương võ sư lắng đọng không sai biệt lắm thời điểm Thể nội sẽ tự nhiên sinh ra một luồng sền sệt chân nguyên Đây cũng là nguyên sát Coi đây là cương Đưa vào đan điền, Dung nhập chân khí Liền có thể hóa khí thành cương Cùng tưởng Ngọc Thanh một phen sau khi trao đổi Cửu cát cuối cùng rõ ràng sau đó tu luyện đạo đồ Đây chính là lưng tựa đại gia tộc chỗ tốt Như có nghi vấn Há miệng liền có thể hỏi Giao lưu kết thúc về sau Cửu cát rời khỏi chỗ này bí ẩm tiểu viện Cưới hạ ra hai tỷ muội điều khiển xe ngựa rời đi Chuyện khác giao cho tiểu thúy Tiểu thúy sẽ sung làm bí ẩm tiểu viện quản sự. Nàng sẽ chiêu mộ hạ nhân đem trong tiểu viện nhất thiết quản lý thỏa đáng. Căn bản không cần cửa cát quan tâm. Lâm Giang Thành. Đông đường lớn. Một cố đi chậm rãi xe ngựa bên trong. Cửa cát ngồi ship bằng. Võ sư luyện sát sau đó cần tự nhiên lắng động. Mà cái này lắng động thời gian dài ngắn cùng võ sư cơ sở có quan hệ chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, càng thuần khiết, càng tinh thâm thì cơ sở càng tốt. Nếu bàn về nội ra chân nguyên tu luyện cơ sở, thế gian này cửa cát tuyệt đối là số một số hay. cửa cát có được bốn cái cổ trùng, hai cái tam truyền, một cái nhị truyền, một cái nhất truyền. ngày đêm liên tục hấp thu thiên địa linh khí trả lại cho cửa cát. một dạng võ sư chỉ có một đầu linh mạch. Liền xem như tại sau đó trong quá trình tu luyện có chỗ tăng cường Cũng tuyệt không có khả năng vượt qua tam chuyển cổ trùng Cho nên tự mình tu luyện tốc độ nên là phổ thông võ sư ba bốn lần Mặt khác cổ cát một thân kinh mạch chính là lợi dụng nhất hồ túy nguyệt một bước một cái dấu chân đà thông Hắn làm được chân chính trăm mạch thông suốt Chân khí ngoại phóng cảnh giới cũng không có dựa vào huyền chân ngưng khí đan Một dạng hùng hậu cơ sở Căn bản không có khả năng chờ thêm một năm mới dưỡng ra nguyên sát. Có lẽ nguyên sát đã dưỡng thành. Chỉ là chính mình chưa phát giác mà thôi. Chiếu gió vân kính tâm hồ. Yên lặng tâm hồ chiếu giỏi ra cửa cát cái bóng. Đan biển. Kinh mạch. Cổ trùng. Nhất thiết thiên hào tất hiện. Xuyên thấu qua vân kính tâm hồ tại thủy tức cổ trung quanh. Thời gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như tơ như sợi nhạc tia chân nguyên. Cái này nhạc tia chân nguyên sẽ tán vào đến kinh mạc bên trong. Sau đó chẳng biết đi đâu. Cái này có lẽ liền là nguyên sát ngay tại hình thành trạng thái. Đã nguyên sát không thành. Cửu cát cũng không tại nóng vội. Dưỡng nguyên sát. Tựa như dưỡng thai. Không thể nóng vội. Nhất thiết quy về tự nhiên. Thành thục thời điểm. Tự nhiên sẽ dư chín cuống rủng. Có lẽ chính là bởi vì cửa cát nội công cơ sở hùng hậu. Cho nên hắn dưỡng ra tới nguyên sát cũng sẽ không phổ thông. Cần hao phí thời gian có lẽ cũng càng dài. Tóm lại bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Tráng dương đan. Mới mẻ xuất hiện tráng dương đan. Võ tiên thế gia Đan đạo song kiệt. Liên thủ xuất phẩm. Tuyệt thế diệu đan. Hiếm có. Ngay tại cửu cát ngồi ở trong xe ngựa Chiếu gió vân kính tâm hồ thời điểm Bên tai liền truyền đến cách này tiếng ồn ào âm cẩu cát đi tới Lâm Giang Thành làm biệt viện viện thủ thời điểm Vì bách linh Vì bách lời hai tên luyện đan đồng tử cũng đi theo mà tới Hai người này vốn chỉ là cổ cát luyện đan đồng tử Đương cửu cát chứng tỏ mong muốn tới phía ngoài họ trưởng lão phương hướng phát triển sau đó Vi tuyệt phong liền để cầu cát đem vi bách linh. Vi bách lời thu làm đan đạo đệ tử. Truyền thủ hai người thuật luyện đan. cửu cát vui vẻ đồng ý. Đối với luyện đan chi đạo, cửu cát tuyệt không của mình mình quý. Hắn tu tập thuật luyện đan mục đích ở chỗ thành tựu cổ tiên sau đó. Dựa vào đan đạo diệu pháp mở ra thể nội trống không khiếu. Mặc dù đây chỉ là cửu cát lý tưởng. Khả năng thành công tính mười phần xa vời. Thế nhưng người sống luôn luôn có mục tiêu. Mới có hy vọng. Vì Bách Linh. Vì Bách lời tập được cửa cát luyện đan thuật sau đó. Đã có thể luyện chế ra ngũ độc đan cùng tráng dương đan. Tiếp lấy hai người liền phát hiện tráng dương đan cơ hội buôn bán. Vì ra tại lâm giang thành nguyên bản mở một gian hiệu cầm đồ. Cách này hiệu cầm đồ vạn năm không khai trương. Đang trưng cầu cửu cát ý kiến sau đó Cách này hiểu cầm đồ liền bị mở được tiệm thuốc Bây giờ Vi Bách Linh cùng Vi Bách Lợi đã trầm mê trong đó Cũng tự phong là Vi gia đan đạo song kiệt Mỗi ngày đều là hăng hái Tốt không thoải mái Xe ngựa lướt qua Vi gia tiệm thuốc Tiến vào Vi gia biệt viện Biệt viện quản sự cùng một tên lão giả xa lạ đứng chung một chỗ nghinh đón cửu cát trở về đinh đinh đông đông đinh đinh đưng người chưa xuống xe tiếng tì bà trước nghe tên kia lão giả xa lạ hướng xe ngựa màu đen khom người thi lễ nói ra thất phòng vi minh trung gặp qua viện thủ đại nhân hạ huân nhi cùng hạ linh nhi đồng thời xuống xe hạ huân nhi mở ra xe ngựa cửa xe hạ linh nhi thì diều cờ cắt xuống xe hai nữ diều cờ cắt tiến vào viện nhỏ Biệt viện quản sự cùng vi minh trung một đường đi theo. Đợi đến cửa cát vào chỗ sau đó. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửa cát nhẹ nhàng gảy lấy tì bà đối vì lão giả này cũng không để ý tới. Biệt viện quản sự biết rõ uy củ. Lúc này từ trên thân lấy ra ra phả. Lật đến trong đó một tờ giao cho hạ huân nhi. Hạ huân nhi sau khi xem xong. Tại cửa cát bên tai thấp giọng giới thiệu. Vi minh trung cũng đem lồng ngực thẳng tắp, với tư cách một tên có thể ghi lại tại gia phả bên trên người nhà họ vi. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Vi minh trung ước chừng hơn 70 mươi khoảng chừng, thân thể tráng kiện, tại vi ra bối phận không thấp. Vi minh trung là một tên phàm nhân. Hắn sinh rồi một mà tam nữ cũng đều là phàm nhân. Cháu trai cũng chỉ có một người, có thể nói là ba đời đơn truyền. Hiểu rõ đại khái tình huống sau đó Cửu cát nhẹ nhàng kích thích dây đàn sau đó dò hỏi Nói đi Tìm bản tỏa chuyện gì Vi Minh Trung hướng cửu cát khom người thi lễ nói ra Khởi bẩm viện thủ đại nhân Lão phu dưới gối con cái tuy nhiều Nhưng ở đời cháu cũng chỉ có một cách nam hài Có thể truyền thừa hương hoảng Ta đã sớm thu xếp Đứa bé kia cưới người vợ Nhưng cháu dâu bụng chậm chạp không gặp khởi sắc. Lần xem danh cũng thúc thủ vô sách. Lão Phu nghe nói viện thủ đại nhân. Chính là đan đạo kỳ tài. Tinh thông đan thuật dược lý. liền liền đại danh đỉnh đỉnh vi thị đan đạo song kiệt đều là độ đệ của ngài. Lão Phu cả gan xin viện thủ đại nhân nhìn một chút. Lão Phu cháu dâu không mang thai chứng bệnh. Nếu như ngay cả viện thủ người lớn đều thúc thủ vô sách. Lão Phu cũng chỉ có thể để cho Tôn Nhi bỏ nữ nhân này. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cậu Cát tiếng tì bà liên miên bất tuyệt. Trên mặt hắn nhìn không ra một chút hỉ nộ. Giang âm liên cô vợ trẻ sự tình thì cũng thôi đi. Vi Minh Trung chỉ cách bệnh cũng phải tìm đến chính mình. Khó trách Vi Thanh Thanh nói Vi ra bảo căn bản cũng không có cao thủ nguyện ý tới làm cái này biệt viện viện thủ. Cậu Cát suy tư chỉ chút lát sau. Vẫn là quyết định đáp ứng việc này. Mà thôi. Một tháng này đến nay. Visa bên trong người mới lần thứ hai cầu đến chính mình. Khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái. Trung quy Visa giúp mình dưỡng nhi tử. Chính mình cách này biệt viện viện thủ vẫn là nên tận chức tận trách làm tốt Visa sự tình. Mọi người vì mình. Mình vì mọi người. Mới là đại đồng thế giới. Nhà ngươi cháu dâu hiện tại nơi nào? Cửu cát dò hỏi. Lão hủ vậy liền đi đem nàng gọi vào. Chỉ chút lát sau. Một tên người mặt trắng thuần trường bào. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất cô nương đi tới cửu cát trước thân. Tiểu nữ từ Trần Ngọc Hoàn. con còn xin viện thủ đại nhân Trần mệnh chứng bệnh. Trần Ngọc Hoàn đưa ra to lớn bàn tay như ngọc cổ tay. Cửa cát buông xuống tì bà dùng một cái tay khoác lên Trần Ngọc Hoàn cổ tay ngọc. Bắt đầu nghe mạch. Bất quá cửa cát đối nghe mạch cũng không phải là rất an hiểu. Làm bộ nghe thật lâu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên. Cửa cát linh quang lói lên. Một sợi chân khí đổ vào đến Trần Ngọc Hoàn thể nổi. Chiếu gió vân kính tâm hồ. Sóng biếc dập dần hồ nước bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh mơ hồ.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 Hai bóng người trở nên mơ hồ không rõ. Cơ hồ đến đây tán loạn. Tâm hồ nổi sóng. Đây là bởi vì cẩu cát nội tâm kích động. Khi hắn tâm tình bình tĩnh xuống tới. Vân kính tâm hồ tự nhiên sẽ yên lặng như gương. Vân kính tâm hồ vậy mà có thể đồng thời chiếu rõ hai người. Đây là vân kính phi đao bộ công pháp kia chưa hề nhắc tới. Nên như thế cẩu cát có thể làm được. Cũng không đại biểu cái khác tu luyện vân kính phi đao võ sư cũng có thể làm đến Bốn cái cổ trùng đồng thời phun ra nuốt vào thiên địa linh khí Nhất hồ túy nguyệt chân chính đà thông kinh mạch toàn thân Lầu cao vạn trượng đất bằng lên Một viên ngói một viên gạch đều là căn cơ Kiên cố nội công cơ sở Tự nhiên sẽ để cho cổ cát hưởng thụ không hết Bình phục tâm cảnh Vân kính tâm hồ lần thứ hai không có chút rung động nào Theo cửa cát chân khí ngấm nhuận trần ngọc hoàn toàn thân. Nàng kinh mạch. Khí tức. Mạch đập sần sần hiện ra. Ngoài giới. Vi Minh Trung cùng biệt viện quản sự ngạc nhiên phát hiện cửa cát đỉnh đầu hiện ra từng sợi khói trắng. Lại có gì tưởng như thế? Vị này tỏa chấn vi ra biệt viện người khác họ viện thủ quả nhiên là cao nhân. Tuyệt thế cao nhân. Tuyệt không phải những cái kia mua danh chuộc tiếng y sư có thể so sánh. Sau một hồi lâu, cửa cát buông lòng tay ra. Xin hỏi viện thủ đại nhân, ta cái này cháu dâu tình huống thế nào? Vi Minh Trung dò hỏi, cửa cát ra vẻ trầm ngâm. Một mặt ngưng trọng nói ra, cung hàn, những cái kia y sư cũng nói như vậy. Thế nhưng là chúng ta mở chỉ cung hàn ấm bổ chi dược. Lại không hiệu quả gì, không, đây không phải là phổ thông cung hàn. Trần cô nương trong nội cung không chỉ có hàn khí, còn có tử khí. Cái này tử khí chưa trừ diệt chỉ trừ hàn khí lại là vô dụng. Thế nào khô trừ cái này tử khí? Vì Minh Trung truy vấn. Cửu cát lộ ra vẻ làm khó nói ra. Thực sự không khó. Cần hao phí bản tỏa mấy năm công lực. a, mau mau quỳ xuống. Trần Ngọc Hoàn cái thứ nhất quỳ đến cửu cát trước mặt. Vi Minh Trung đi tới tiểu viện bên ngoài. Đem chính mình nhi tử còn có cháu trai đều kéo vào. Ôm ào một đám người. Quy đến cầu cát trước mặt. Cầu viện thủ đại nhân hỗ trợ. Nhà chúng ta ba đời đơn truyền. Nếu mà đời thứ tư còn không thể sinh ra có linh mạch hài tử. Dựa theo tộc quy liền sẽ bị khai trừ ra vi ra. Chờ lão phu chết rồi. Chúng ta mạch này liền sẽ không ghi lại ở ra phả bên trong. Viện thủ đại nhân. Ngày xin thương xót. Nhất định phải trợ giúp chúng ta. À, vì minh trung cơ hộ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Mau mau xin đứng lên. Chúng ta đều là người một nhà. Không nên khách khí như vậy. Cửu cát đồng tình nói ra. ngươi không đáp ứng. Chúng ta liền không đứng dậy. Ai? Đáp như vậy. Ta đây đáp ứng. Cửu cát vạn bất đắc dĩ nói ra. Trần cô nương trong nội cung tử khí cùng hàn khí tích tụ. Bản tỏa trong vòng công vì hắn đuổi lạnh. Tuyệt không phải một ngày chi công. Một lần không thành còn phải hai lần. Hai lần không thành còn cần ba lần. Thẳng đến thành công mới thôi. Như vậy đi. Hôm nay vừa lúc hành công một lần. Các ngươi tại đây đợi. Trần cô nương. Ngươi theo ta đi vào. Cửu cát ôm tì bà đi hướng thư phòng. Trần Ngọc Hoàn phu quân diều Trần Ngọc Hoàn đi theo phía sau. Khi tiến vào thư phòng thời điểm Trần Cô Nương một người đi vào làm được. Ngươi ở lại bên ngoài. Hạ Huân Nhi ngữ khí băng lãnh nói ra. Một thân áo xanh Hạ Huân Nhi cùng Hạ Linh Nhi ôm kiếm canh giữ ở thư phòng bên ngoài. Trong thư phòng cửu cát tự thân đóng lại cửa thư phòng. Trần Ngọc Hoàn không khỏi trong lòng một trận hốt hoảng. Chỉ gặp nhắm hai mắt cửa cát tìm một cái chiếc ghế ngồi xuống. Bưng lên tì bà. Đinh đinh đông đông đinh đinh khi Trần cô nương ngươi qua đây. Trần Ngọc Hoàn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi do dự có hay không tiến lên. Bản tỏa bất quá là một cái người mù. Có cái gì tốt sợ. Trần Ngọc Hoàn cả gan tới gần cửa cát. Khi Trần Ngọc Hoàn tới gần sau đó. Cửa cát dừng lại gãy tì bà. Chỉ nghe cửa cát thấp giọng nói ra Trần cô nương Vừa rồi đối mặt với ngươi người nhà Ta nói dối Ngươi căn bản là không có bệnh Cho ngươi không thể mang thai nguyên nhân cũng không phải là tải ngươi Mà tải ngươi phu quân Nhưng việc này nếu như nói ra ngoài Nhà chồng ngươi tất nhiên mặt mũi mất hết Cuối cùng cũng tất nhiên dẫn lây sang ngươi Ngươi có hai lựa chọn Thứ nhất liền là hướng ngươi phu quân ăn ngay nói thật. Khẩn cầu hắn thông cảm. Thứ hai liền là mượn lửa. Suy nghĩ kỹ càng sau đó lại gọi ta. Cửu cát sau khi nói xong lại tiếp tục bắt đầu gảy tì bà. Đinh đinh đông đông đinh đinh đông. Đơn điệu tiếng tì bà trong thư phòng phản phục vang lên. Tiểu viện bên ngoài. Một đám người cũng nghi hoặc nghe cách này tiếng tì bà. Vì này trương viện thủ làm việc cũng quá mức dù dị. Động một chút lại gảy tì bà. Trần Ngọc Hoàn từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay. Nhưng bởi vì khẩn trương thái quá. Khăn tay rơi xuống trên mặt đất. Trần Ngọc Hoàn đưa khăn tay nhặt lên. Xoa xoa trên mặt nước mắt. Nàng chảy quá nhiều nước mắt. Nàng nhận hết ủy khuất. Bây giờ nghe đến trương viện thủ lời nói. Trần Ngọc Hoàn lại thêm ủy khuất. Tất cả những thứ này đều không phải là chính mình trách nhiệm. Mà cái kia người một nhà lại muốn để chính mình tới gánh. Trần Ngọc Hoàn sắc mặt hung áp. Hạ quyết tâm. Ta làm lựa chọn thứ hai. Trần Ngọc Hoàn nói ra. Cửa cát dừng lại gãy tì bà. Trong thư phòng yên tĩnh vô thanh. Trần Ngọc Hoàn cơ hồ là lộn nhào đi tới cửa cát bên cạnh. Dùng miệng tiến đến bên tai lại nói một lần. Ta làm lựa chọn thứ hai. Sau khi nói xong Trần Ngọc Hoàn mặt đỏ như nước thủy triều, Tim đập như trống chầu. Tại dưới bàn sách có một cây sập gỗ Người đem nó đẩy ra ngoài Cửa cát thấp giọng nói ra Đinh đinh đông đông đinh đinh khi Cửa cát lần thứ hai bắn lên tì bà Trần Ngọc Hoàn từ dưới bàn sách tìm được một cái dài mảnh hình dáng ghế đầu Vật này liền làm là sập gỗ Sập gỗ có chút nặng nề Chính là gỗ liêm chế tạo. Trần Ngọc Hoàn dùng sức lôi ghéo. Sập gỗ trên mặt đất phát ra suy suy lôi ghéo âm thanh. Đinh đinh đông đông đinh đinh khi. Tại tiếng tỳ bà che giấu phía dưới. Lôi ghéo thanh âm cũng không có chuyện đi. Trần Ngọc Hoàn ngồi tại sập gỗ bên trên nghỉ ngơi. Cửa cát dừng lại đàn tấu tỳ bà. Tiểu viện bên ngoài. Tiếng tỳ bà đột nhiên ngừng. Viện thủ đại nhân cũng đã bắt đầu vận tung. Người khác quản sự nói ra Không sai Chúng ta nói nhỏ thôi Mọi người tại trong tiểu viện lo lắng chờ đợi Trong thư phòng Trần Ngọc Hoàn mồ hôi một giọt một giọt theo sập gù theo chân bàn chậm rãi chảy xuôi Vì minh trung cả một nhà người đang lo lắng bên trong đợi nửa ngày Đinh đinh đông đông đinh đinh khi Tiếng tỳ bà vang lên lần nữa Chỉ chút lát sau Thư phòng cửa lớn đẩy ra Trần Ngọc Hoàn trột dạ nhìn thoáng qua chờ đợi người nhà nàng. Tiếp đó bước nhanh chạy chậm đi tới phu quân bên cạnh. Thế nào? Phu quân? Viện thủ đại nhân vì khu trừ trong cơ thể ta tử hàn chi khí. Công lực hao tổn rất lớn. Bây giờ cần nghỉ ngơi. Được. Chờ ngươi mang bầu. Chúng ta nhất định muốn cả nhà cùng đi. Cảm tạ viện thủ đại nhân. u v k q đinh đinh đông đông đinh đinh khi đơn điệu buồn tẻ tiếng vì bà liên miên bất tuyệt tựa như là cửa cát đáp lại két một tiếng hạ ra hai tỷ mỗi đóng lại cửa thư phòng cho vi minh trung người một nhà làm cách xin thủ thế đa tả viện thủ đại nhân vi minh trung người một nhà nhao nhao hủy lại tỏ vẻ cảm tạ Chúng ta đều là người một nhà các ngươi mau mau xin đứng lên không cần cảm tạ Cửu cát lần thứ hai đồng tình nói ra. Vi Minh Trung lập tức cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Viện thủ đại nhân. ngay thực sự là. Đưa tiễn Vi Minh Trung người một nhà sau đó. Vi ra biệt viện lần thứ hai an tính lại. Hạ ra hai tỷ mũi đốt nóng bồn tắm. Cửu cát nằm tại trong thùng tắm buông lòng thân thể. Cửu cát tay trái tay phải phân biệt đè xuống hạ hôn nhi cùng hạ linh nhi khí mạch vân kính tâm hồ bên trong xuất hiện ba cái cái bóng, hạ ra hai tỷ mỗi kinh mạch, chân nguyên đều rõ ràng hiện ra, nhìn một cái không sót gì, không sai biệt lắm, các ngươi có thể ăn vào huyền chân ngưng khí đan sung kích ngũ phẩm phải làm có thể một lần thành công, cửa cát buông lòng ra hai tay nói ra, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thình thế duyên ninh độ cổ ma tiên không tám chương hai trăm một trao đổi tin tức lâm giang thành nội thành vi thị tiệm thuốc một tên mang theo đấu bồng thanh niên đi vào tiệm thuốc bên trong trực tiếp tên thanh niên kia nhìn chung quanh một chút chợt hỏi các ngươi tiệm thuốc chỉ bán trắng dương đan sao Vì khách quan kia chúng ta còn bán ngũ độc đan Liền hai loại đan dược Tiểu điếm mặc dù đan dược chủng loại ít Thế nhưng hàng đẹp giá rẻ Số lượng nhiều ưu đãi Một tên điếm tiểu nhị giới thiệu nói Ta nhớ đến các ngươi nơi này trước đó hẳn là hiểu cầm đồ đi Hiểu cầm đồ sinh ý cũng làm Cái kia tốt Ngươi nhìn ta cái này giá trị bao nhiêu bạc Chỉ gặp thanh niên kia lật tay một cái Trong tay nhiều một khối bụi bẩn hòn đá nhỏ. Công tử nói đùa. Cái này bất quá chỉ là một khối đá. Điếm tiểu nhị cười đùa nói. Tàn đá. Ngươi thấy rõ ràng. Chỉ gặp cái kia thanh liên tay cầm màu đen hòn đá. tại cái bàn gỗ bên trên gõ lên. Đinh đinh tùng tùng phát ra như kim loại giòn vang. Lượng ngươi cũng chưa từng thấy qua loại này hàng cao cấp. Vật này gọi nguyên tử tinh kim. Chỉ cần trộn lẫn tại bất luận cái gì một loại kim loại bên trong một điểm nhỏ Liền có thể cho hắn cứng rắn gấp trăm lần Ngũ trảo kim nguyên liền là hoàng kim cùng chút ít nguyên tử tinh kim đúc nóng mà thành Đấu bồng thanh niên lấy trào phúng giọng điệu nói ra Nguyên tử tinh kim Xác thực chưa hề nghe nói qua Ta đi gọi trưởng quỹ tới Không cần gọi trưởng quỹ Thế này làm ăn lớn Các ngươi trưởng quỹ không làm chủ được Dẫn ta đi gặp các ngươi viện thủ Đấu bồng thanh niên móc móc lỗ tai nói ra Chỉ chốc lát sau Đấu bồng thanh niên bị quản sự dẫn tới vi ra biệt viện bên trong Tới gần tiểu viện Đinh đinh đông đông đinh đinh khi Đơn điệu tiếng tỳ bà liền vang lên Tiến vào trong tiểu viện Khâu quản sự Ngươi ra ngoài đi Cửu cát nói ra Được Khâu quản sự chuyển thân rời đi Trong tiểu viện liền chỉ còn lại hai người. Lầu cao đột ngột dựa trời trong. Vạn dặm giang sơn vừa nhìn chúng. Cửu cát nói ra nửa trước khuyết. Muốn hỏi năm đó hưng phế sự. Bây giờ chỉ có tà Dương Hồng. Đấu bồng thanh niên đối mặt nửa câu sau. Mở ra đấu bồng. Đấu bồng phía dưới chính là ngân la đả canh nhân chu thiếu tuyển. Thật không nghĩ tới. Mấy tháng không gặp ngươi thế mà xâm nhập vào võ tiên thế ra. Chu Thiếu Tuyền một mặt cảm khái nói ra: ta nguyên bản là người nhà họ Vi, bây giờ thu được tư chất tu luyện tự nhiên hẳn là trở về gia tộc. Cửu Cát ngồi ngay ngắn giải thích nói: Hoa công công là ngươi giết đi? Không phải. Cửu Cát một mặt chỉnh trọng nói ra: không phải ngươi sẽ còn là ai? Hạ ra hai tỷ muội thi thể đều bị trộm. Hoa công công thật không phải ta giết. Ta lúc đi sau đó hắn đã chết. Ta chỉ là vì cứu người. Nói như vậy là hai đám người bọn họ đồng quy vô tận. Hẳn là. Túi chứ vật đều bị ngươi nhặt. Bên trong không có gì tốt đồ vật. Ta liền thuận tay nhặt điểm phá nát. Ngươi cũng đã biết hoa anh cũng là cổ sư. Cái gì? Đại càn triều đình công công thế mà cũng là cổ sư. Xin hỏi vị kia hoa anh có được là cái gì cổ trùng? Vô cực cổ. Đây là một loại có thể để cao tốc độ cường đại cổ trùng. Một khi thi triển. Thân như huyến ảnh. đao kiếm khó thương. Ngươi đạt được rồi. Phóng hỏa bên trong đốt. Thế nào một dạng lãng phí? Cửu cát lộ ra một mặt đau lòng chi sắc. lãnh đại nhân đối cổ sư có rất lớn thành kiến. Nàng cho là cổ sư chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là cổ trùng phá thể mà ra. Hoặc là đánh mất lý trí cuối cùng hóa thành hất lên ra người trùng yêu. Hẳn là ngươi đối cổ sư không có thành kiến. Cửu cát hỏi ngược lại. sự thực bày ở trước mắt. Người tu vi thấp thì cũng thôi đi. Trung quy tu vi thấp cổ sư cũng sẽ không chịu cổ trùng ảnh hưởng. Nhưng cái kia hảo khí lâu chủ lý thái dần rõ ràng đã đến chân tiên cấp nhưng lại có được vô cực cổ. Hắn có thể bảo trì lý trí. Quyền nghiêng triều chính. Địa vị cực cao. Đã nói lên hắn tuyệt không phải trùng yêu. Đột nhiên nghe đến những này bí ẩn, Đinh đinh đông đông đinh đinh khi. Cửu cát vô ý thức bắn lên tì bà. Có khả năng hay không ngồi tại hảo khí lâu bên trên vị kia thì thật liền là một cách trùng yêu. Cửu cát dò hỏi. Chu thiếu tuyển hơi suy tư. Tiếp đó một mặt chỉnh trọng hỏi hướng cửu cát. Nếu mà cổ trùng đoạt xá cổ tu Ngươi cho là nên thế nào phân rõ là người hay là trùng Cửu cát cười cười hồi đáp Ta đây làm sao biết Bất quá ta muốn không phải tục ta Trong lòng ếp nghĩ khác Nếu mà cổ tu chân đã biến thành hất lên ra người trùng yêu Như vậy hắn tất nhiên thân cận yêu quái Cách xa nhân tục Cho dù là ăn người cũng sẽ không cảm thấy áp tâm nghe vậy chu thiếu tuyền tại cửa cát tới trước mặt về dạo bước suy tư sau một hồi lâu nói Người cái này phán đoán tiêu chuẩn rất tốt chỉ cần ăn người không cảm thấy áp tâm như vậy nhất định xác định không phải người nhưng lý thái dẫn đến tột cùng ăn chút gì ta lại há có thể biết rõ hắn muốn ăn thịt người khẳng định cũng là vụng trộm ăn vậy liền không có cách nào phán đoán Cửu cát thở dài một hơi nói ra. chu Huỳnh. Tận lực tới tìm ta. Không biết có gì muốn làm. Cửu cát dò hỏi. Thủy Long Bang ngươi cha thế nào? Đại Cản triều đình trung tâm chi địa đều đắt là cổ tu cầm quyền. Ngươi còn có tâm tư quản Thủy Long Bang. Đại Cản triều đình bên kia ta không có năng lực cha. Cha được cũng không biết nên làm gì. liền muốn tới hỏi một chút ngươi bên này tình huống. Chu thiếu tuyền vỗ túi chứ vật lấy ra một bầu rượu, hơi ngửa đầu uống. Hiển nhiên đoạn này thời gian hắn có chút phiền muộn, lãnh đại nhân đi nơi nào, hoa công công sau khi chết, lý thái giận sợ vô cực cổ bí mật bạo lộ, đuổi lãnh đại nhân đi mông trạch, trong thời gian ngắn đều không thể trở về. Chu huyên thật là người sảng khoái, lại đem một giảng trọng yếu tin tức đều nói cho ta nghe đủ thấy chu huyên thật là coi ta là thành người một nhà. đã như vậy. cái kia trương mố cũng liền không che giấu. thực không dám giấu xếm. ta tại lương gia thủy động nhìn thấy qua đầu kia giao long. Cửu cát nói ra. ngạch, hiện tại đầu kia giao long đâu. chu thiếu tuyền khuôn mặt một chính hỏi. đầu kia giao long nuốt lấy võ viện võ sư huyền hy bình sau đó. liền rời đi thủy động. Chẳng lẽ cấu kết đại yêu để cho mân giang đổi dòng là lương gia làm. không, hẳn không phải là. Cửu cát lắc đầu, vì cái gì, lương gia trụ sở ngay tại lưu hương thành, mân giang đổi dòng, hồng thủy tràn lan đối lương gia có chỗ tốt gì, khác không nói, chỉ là linh dược thu hoạch, liền ít nhất thiếu đi ba thành trở lên, hại người không lợi mình. Lương gia không có bất kỳ cái gì lý do làm như vậy Cái kia giao long vì cái gì có thể ẩn thân tại thủy u động Lương gia bên trong phải làm cũng có bại hoại Ví dụ như thủy long bang bang chủ vô cùng có khả năng liền là lương gia nào đó một vị võ sư Thủy long bang trợ giúp thể nổi có thủy tức cổ Mà thủy tức cổ thu hoạch được giao long tinh huyết sau đó có thể thu hoạch được đề thăng Vì giao long tinh huyết Lương gia bại hoại liền đem đầu kia Giao Long dẫn vào đến Thủy Động ẩm nút đi. Cửu Cát Phòng đoán nói. Cái này cũng không đúng. Đã mong muốn Giao Long tinh huyết vì cái gì không chủ chi võ tiên giết cái kia Giao Long. Đã có thể được đến Giao Long tinh huyết lại có thể đạt được triều đình ngợi khen. Chu Thiếu Tuyển chỉ ra chỗ mấu chốt. Đúng vậy a. Nếu mà ngươi là Thủy Long bang bang chủ. Hơn nữa lại là Lương gia võ sư. Đồng thời còn lấy được giao long tín nhiệm. Đem lừa gạt đến thủy đồng. Vậy ngươi vì cái gì không lộ ra tin tức này? Tổ chức võ tiên một lần đem giao long đánh giết Cửu cát hỏi ngược lại. chu thiếu tuyền lông mày cao chặt suy tư nói. Trừ phi không thể lộ ra tin tức. Cũng hoặc là thủy long bang bên trên còn có một cái cấp trên. Cái kia cấp trên không nguyện ý nhìn thấy thủy long bang bán rẻ giao long. Tốt à. Giả thiết Thủy Long Bang Bang Chủ là võ tiên thế gia lương gia võ sư Như vậy xin hỏi bọn họ cấp trên sẽ là ai Người nói là hảo khí lâu lý thái dận chu Thiếu Tuyền suy đoán nói Đây là ngươi đoán Ta không biết ngươi hoài nghi lương gia vị nào võ sư là Thủy Long Bang Bang Chủ chu Thiếu Tuyền hai mắt nhắm lại hỏi Lương Thủy Vũ Một cái tuổi trẻ thượng tam cảnh võ sư Hắn là coi như không phải Thủy Long Bang, bang chủ cũng nhất định cùng bang chủ có cực to quan hệ. Độc Cổ Ma Tiên 08 chương 212 Phong Địa Lệnh Lương Thủy Vũ Ta đã biết. Ta sẽ đi ra một chút cái này người. Hắn võ công không dưới ngươi ngươi phải cẩn thận chút ít. ngươi yên tâm. Ta sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đi theo dõi hắn. trương Huỳnh mỗi một lần ngươi cũng có thể cho ta cung cấp hữu dụng tình báo. thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Chu Huỳnh. ngươi nói lời này nhưng chính là xem thường ta. nhân tộc phản đồ cấu kết mông trải đại yêu giết hại bách tính, Độc hải sinh linh, bắt được phản đồ. nguyên bản là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình. cẩu cát nghĩa chính ngôn từ mà nói. Chu thiếu tuyền mười phần tán thành nhẹ gật đầu. trương huyền nói hay lắm ngươi ta cùng chung chí hướng nhất định có thể bắt được nguy hại nhân tộc địa giới phản đồ chu mố đoạn này thời gian sẽ ở lưu hương tỉnh dò xét tình tiết vụ án nếu có cái gì cần chu mố hỗ trợ ngươi một mực mở miệng chu thiếu tuyền vỗ bầu ngực nói ra uvk quờ quờ M cửa cát nhẹ gật đầu cái kia chu mố liền cáo từ ngày sau lại liên lạc Chu thiếu tuyền ôm quyền chuyển thân rời đi. Khi chu thiếu tuyền rời khỏi sau đó, Cửu cát ôm lấy tì bà lốp bốp bắn lên. Chu thiếu tuyền cũng khá được cho một người bạn. thế mà đem hảo khí lâu lý thái dận là cổ tiên bí mật đều tiết lộ cho chính mình. cho nên Cửu cát có qua có lại tiết lộ cho chu thiếu tuyền liên quan tới giao long cùng lương thủy vũ bí ẩn. cửa cát thủy trung là cổ sư đả canh nhân chỉ cần giật xuống mặt mũi một mực chắc chắn cửu cát là cổ tu Cửu cát không quản lưng tựa cái gì võ tiên gia tộc đều vô dụng Ngắn hạn đến xem Cửu cát nhất định phải đối đả canh nhân có lợi dụng giá trị Mỗi lần đều cho đả canh nhân cung cấp tin tức Bọn họ mới sẽ không tùy tiện bỏ đi chính mình Trường kỳ đến xem Cửu cát nhất định phải có đầy đủ cường đại võ công Tốt nhất là mau chóng thành tựu cổ tiên. Sau khi thành tiên, lãnh ngọc trinh liền không có biện pháp đối cửu cát muốn đánh thì đánh. Muốn giết cứ giết. Tại song phương không có vạch mặt trước đó. Cửu cát vẫn là phải làm hết sức cùng đả canh nhân làm bằng hữu. Trung quy thời gian kéo đến càng dài. Cửu cát võ công liền sẽ càng cao. Liền càng có thể chúa tể chính mình vận mệnh lãnh Ngọc Trinh bị đẩy đi đến mông trại yêu tộc chiến trường liền là một cái tuyệt diệu tin tức. Tại cái kia nữ nhân ngô xuẩn trở về trước đó. Chính mình nhất định phải tấn cấp cổ tiên. Đến lúc đó nhìn nàng thế nào thiết chính mình. Còn như uy hiếp người nhà. Phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ. Con cây đã vụng trộm gửi nuôi tại nhà khác. Mấy cái nữ nhân đều là có thể cùng cửu cát xuất sinh nhập tử cổ sư. Mau chóng tăng cao tu vi. Lặng yên không một tiếng đồng tấn cấp cổ tiên. Ngay sau sự việc đã bại lộ. Chính mình cũng có đầy đủ năng lực. Chúa tể vận mệnh. Mau chóng tấn cấp cổ tiên liền là phá cuộc mấu chốt. Cửu cát lần thứ hai ôm lấy tì bà. Đàn tấu. Lần này tiếng đàn không tại đơn điệu. Mà là tràn đầy cấp bách cảm giác. Như mây đen quét sạch. Vạn quân áp thành. Ngay tại cửa cát tiếng tì bà mưa nặng hạt rãnh rãnh thời điểm. Tại cửa cát sau lưng trong phòng lớn. Hai tên bế quan nữ tử đồng thời cảm thấy thể nổi chân nguyên bành trứng như nước thủy triều Hai nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Dường như nháy mắt sau đó liền sẽ bảo thể mà chết. Ngay tại lúc hai nữ không cách nào trèo chống thời điểm. Tiếng tì bà chuyển tiếp đột ngột. Từ bành trứng như nước thủy triều Biến thành cầu nhỏ nước chảy dốc sách dòng suối, thuận theo tự nhiên. Hai nữ thể nổi chân nguyên cấp tốt lắng lại, đưa về đan điền. Một trận tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, tiêu tán ở không. Cửu cát cũng không biết gió hạ ra hai tỷ mũi, thụ đến hắn tiếng tỳ bà, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Sau đó tỳ bà nhạc khúc hóa thành ung dung tiết tấu, thuần túy là bởi vì cửu cát ý thức được dục tốt bất đạp tăng cao tu vi. Tăng cường võ đạo Cửu cát chưa hề lười miếng Có thể coi là lại cấp bách cũng muốn tiến hành theo chất lượng Gấp thì sống loạn Còn không bằng thuận theo tự nhiên Trạng vạng tối thời điểm Hạ ra 2 tỷ mũi xuất quan Cửu cát thế mới biết chính mình kém chút sông ra đại họa Trong mật thất Cửu cát tay trái tay phải đều khoác lên 2 tỷ mũi trên cổ tay Lấy vân kính tâm hồ tâm pháp kiểm tra hai tỷ mũi thể nội tu vi. Theo cổ cát đỉnh đầu khói xanh lượn lờ dâng lên. Chân khí triệt để thấm vào hai nữ kinh mạch. Không biết qua bao lâu. cửu cát thu hồi hai tay. Họ này phúc chỗ dựa. Phúc này họ cất giấu Các ngươi lần này cũng coi là nhân họ đắc phúc. Không chỉ tu luyện đến chân khí ngoại phóng. Hơn nữa còn ngoài ý muốn đả thông không ít kinh mạch. Đây cũng là tăng cường các ngươi nổi tình. Ngày hôm sau. Vi ra biệt viện bên trong. Tu thành kiếm khí hạ hôn nhi lại một lần nữa cùng cửa cát luận bàn. Hai người từ tiểu viện bên trong đánh tới nóc nhà. Từ nóc nhà đánh tới trên cây. Một đường dài kiếm khí tung hoành. Phi đao như mưa. Tiếng tị bà liên miên bất tuyệt. Không sử dụng vân kính phi đao. Cửa cát như cũ không phải hạ hôn nhi đối thủ có thể dùng vân kính phi đao hạ hôn nhi vừa sẽ ở trong nháy mắt suy tàn luyện thành kiếm khí sau đó hạ ra hai tỷ muội đã có được năm đó thiết kiếm sơn trang trang chủ chiến lực nếu như là hai tỷ muội hợp lực cửu cát dù cho dùng ra vân kính phi đao cũng chưa chắc có thể chiến thắng trung quy vân kính phi đao mặc dù sắc bén vô song nhưng trung quy muốn ba hơi mới có thể ra một đao Hạ ra 2 tỷ mũi hợp lại làm một. Thế công như thủy triều Cửu cát nhiều nhất một đao giải quyết một cái. Một cái khác liền có thể tại cực trong thời gian ngắn. Bức bách cửu cát nhận thua. Để cho cửu cát căn bản không có cơ hội phát ra đao thứ hai. Thông qua cùng hạ ra 2 tỷ mũi lặp đi lặp lại luận bàn. Cửu cát cũng hầu như kết thúc thích hợp với chính mình chiến đấu cơ yếu. Tìm cơ hội xuất đao. Một đao giết địch. Chớ làm dây dưa, Dây dưa tất bại Hoặc là không suốt đao Suốt đao nhất định phải giết địch Nếu mà một đao không thể giải quyết đối thủ Vậy liền rút sức chạy Tìm cơ hội tái chiến Tuyệt đối không làm dây dưa, Dây dưa tất bại Chính mình cận chiến không tốt Bên trong đường dài còn có thể Đây cũng là so tài vô số lần sau đó Cửu cát đối với mình võ công tỉnh táo nhận biết Người sang tại có tự mình hiểu lấy Biết mình nhược điểm Mới có thể dương trường tránh đoàn Su lời tránh hại Thương sơn Cực mắc đô hộ phủ vì ra võ tiên vi nhất hồng hòa Điền nhà võ tiên ruộng ngụy tổng đồng Đi ra đô hộ phủ Điền huyên Đại tướng quân chỉ nguyện ý ban phát Một tấm phong địa lệnh Ai thực không dám giấu xếm Ta vì ra cả một nhà mong mỏi Cùng trông mong Không biết bao nhiêu năm. Mong rằng Điền Hương thành toàn. Vi Nhất Hồng liền ôm quyền khẩn cầu. Vi Hương. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người ra cái giá đem phong địa lệnh bán cho ta đi. Điền Hương nói đùa. Phong địa lệnh. Vi Mố tuyệt sẽ không nhượng lại. Cái này nhưng là phiền toái. Điền Mố cùng Vi Hương trung quy tổng chiến yêu thú. Đồng sinh cộng tử nhiều năm. Ta hai người bây giờ không có tất yếu vì cái này một tấm phong địa lệnh không chết không thôi. Xác thực như thế. Nhưng ngoại trừ nhất quyết sinh tử. Điền huyên còn có cái gì biện pháp tốt sao? Không nếu như để cho sau lưng để tử đánh đi. Đánh thắng. Liền đến thương sinh hàn khí hồ mở ra hoang. Đánh thua. Mệnh cũng bị mất. Tự nhiên cũng liền không cần gia tộc này. Điền huyên ý là. Để cho sau lưng để tử thay thế chúng ta làm sinh tử quyết đấu. Vì nhất hồng hai mắt nhắm lại nói ra. Không sai. Ta hai người tu hành không dễ. Thành tựu cổ tiên. Khó khăn cỡ nào. Chúng ta không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Không bằng liền đem phân tranh giao cho sau lưng tử đệ. Để. để bọn hắn thi đấu một phen. Cược thắng tại thương sơn hàn khí hồ mở ra gia tục. Thua cuộc liền đi triều đình làm quan điền hương có thể biết, Đệ tử trong tộc là cỡ nào khao khát triều đình đất phong, lấy một dạng tiền đặt cược làm thi đấu tất nhiên là sinh tử chi cục, không chết không thôi, cái này chẳng phải là vừa lúc, nếu mà nhà mình tộc nhân thắng, vậy liền đem ra tộc phát dương quang đại, nếu mà nhà mình tộc nhân thua chết sạch, vậy thì thật là tốt không ràng buộc đi làm quan, vậy được rồi, ta đồng ý điền hương nói, bất quá so mấy cuộc đấu mấy trận còn cần trước đó thương nhị vì nhất hồng vẻ mặt nghiêm túc mà nói ta đề nghị chỉ đấu một trận dù sao cũng là sinh tử chi cục chết quá nhiều không có ý nghĩa ruộng ngụy nói ra à, à, à. điện huyên nói thật ra quá đúng chúng ta nhất định phải đem thương vong khống chế tại thấp nhất phạm vi bên trong nhất định nhất định tuyệt không thể thương hòa khí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 Thành chủ địch sinh vân thứ nhất thời gian lợi dụng quán thiên đài nhận được cực bắc phủ tướng quân truyền đến tin tức. Lại có hai cái võ tiên thế ra phải biến mất. Địch sinh vân thở dài một hơi. Sau đó, địch thành chủ hai tên nhi tử phân biệt đem tin tức này mang đến vi gia biệt viện hòa điền nhà biệt viện. Tòa trấn lưu hương thành vi gia biệt viện chính là vi khôn sơn. Địch công tử đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không biết tới ta biệt viện có gì muốn làm. Vi Khôn Sơn mười phần nhiệt tình nói ra. Gặp Vi Khôn Sơn chính là địch nhị công tử. Chỉ gặp nhị công tử cười rạng rỡ nói ra. Vi viện thủ thật là chúc mừng chúc mừng a. Ta hôm nay là đến cấp ngươi báo tin vui. Cái gì vui chi có. Cực bắc phủ tướng quân truyền đến tin tức. Triều đình phong địa lệnh cũng nhanh xuống tới. Đất phong chính là tại Thương Sơn Bắc Hưu Châu tài nguyên phong phú. Địa vực rộng rãi. Tuyệt đối là võ tiên gia tộc sinh sôi lớn mạnh bảo địa. Địch Nhị công tử mỉm cười nói: "Kỳ thật trong này có hai câu tiếng lóng. Cái gọi là tài nguyên phong phú, liền là còn sót lại yêu thú rất nhiều. Nguy hiểm cực lớn. Cái gọi là vực rộng lớn, liền là chỉ cơ bản không có người." Hoang vu vô cùng bất quá vi khôn sơn chỗ nào quản được những này tiếng lóng nội tâm của hắn cuồng hỉ vô cùng vi gia cũng không thiếu người vi gia mặc dù là tân tấn võ tiên thế gia nhưng là uy tín lâu năm võ sư thế gia tộc nhân tàn mát tại lưu hương thành đều đại thành trấn có tới 9 phòng mỗi một phòng đều có đại lượng tộc nhân đem những này tộc nhân rời đến thương sơn chí ít có 3.000 phàm nhân Còn như võ sư số lượng không đủ cũng không có quan hệ. Vi gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần phong địa lệnh vừa đến tay. Ngay tại võ viện bên trong chiêu mộ tư chất không tệ võ sư. Tại trong thời gian ngắn lớn mạnh gia tộc. Vi viện thủ. Ta đây liền đi. Địch nhị công tử mỉm cười nói. Chờ một chút. Cuồng hỉ sau đó vi khôn sơn lúc này mới nhớ tới. Đại ca Vi tuyệt phong lặp đi lặp lại cho mình đã thông báo lời nói. Xin hỏi cái này phong địa lệnh lúc nào có thể xuống tới. Ta Vi ra có thể có đối thủ cạnh tranh. ngạch cái này. Địch nhị công tử lộ ra vẻ làm khó. Vi khôn sơn khẽ vươn tay từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngũ trảo kim nguyên. Nhét vào địch nhị công tử trong tay. Địch nhị công tử mỉm cười đem ngũ trảo kim nguyên thu vào chữ vật đại. Tiếp đó nói ra, cái này, phong địa lệnh lúc nào xuống tới ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta biết rõ cái này phong địa lệnh không phải cho lạc đà lính điền ra chính là cho các ngươi đại khâu vi ra. Vi khôn sơn những mày. Lạc đà này lính điền ra cùng đại khâu vi ra đồng dạng là tân tấn võ tiên thế gia. Hai nhà vô luận là võ tiên thực lực. Võ sư số lượng vẫn là gia tộc quy mô đều cơ hồ giống nhau như đúc. Vi viện thủ, ta đi đây. Chậm đắc, tại hạ còn có một cách không tình chi tình. Vi viện thủ có chuyện nói thẳng. Thực không dám giấu xếm. Ta vi gia tộc người phân tán tại tứ phương. Có thể hay không xin nhị công tử giúp một chút. Có thể hay không thông qua thành chủ phủ quán thiên đài. Đem cái này tin tức đến ta vi gia đều thành biệt viện. Để cho ta cách biệt viện viện thủ chuẩn bị sớm. Cái này có thể không được. Cực bắc phủ tướng quân mệnh lệnh chỉ truyền đến tỉnh thành phủ. Cũng sẽ không truyền đến huyện thành phủ. Dĩ nhiên không phải truyền cực bắc phủ tướng quân mệnh lệnh. Ta hy vọng có thể dùng thành chủ phủ quán thiên đài đem tin tức truyền cho mấy huyện lòng dạ. Để bọn hắn chú ý an toàn. Cẩn thận điền ra. Nha. Cái này ngược lại cũng không được không thể. Chỉ là. Địch nhị công tử lại lộ ra vẻ làm khó. Nhị công tử, một chút tâm ý, không thành kính ý, vi khôn sơn từ trong túi chứ vật lấy ra một cái bình đan dược trực tiếp nhét vào địch nhị công tử trong tay. Đây là địch nhị công tử ngay trước vi khôn sơn mặt mở ra miệng bình, một luồng thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Cách này lại là huyền chân ngưng khí đan, vừa thu nhập một viên ngũ trảo kim nguyên. Địch nhị công tử mặt lộ vẻ vui mừng một mặt hào hùng nói ra. Nói đi. Muốn thông chi cách nào mấy cách thành. Tô minh Thiết Hồ. tu Vị. Trường Long. Lâm Giang. Ta vi gia tộc nhân chủ muốn phân bố tại cách này năm tòa thành. Ta nhất định phải mau chóng thông chi bọn họ. Để bọn hắn cẩn thận điền ra cũng mau chóng phản hồi vi gia bảo. Vi khôn sơn dứt khoát nói thẳng. Hắt hắt. Vi huyên, việc này việc quan hệ gia tộc tồn vong, không bằng chúng ta cùng đi thành chủ phủ, phát ra cái này tin, ngươi thấy có được không, cầu còn không được, vi khôn sơn ôm quyền nói ra, kim ngọc, cha, chuyện gì, từ hậu viện bên trong chạy đến, một cái thân mặt thở săn phục mang theo lão hổ cô nương, ngươi bây giờ lập tức phản hồi đại khâu nói cho đại bá, liền nói triều đình phong địa lệnh sắp xuống tới. Cùng chúng ta tranh lệnh là lạc đà lính điền ra. Ngươi luyện hổ báo sói đi. Thừa dịp hiện tại điền gia còn không có kịp phản ứng. Nhanh ra khỏi thành. Đi đường núi về đại khâu tốc độ càng nhanh càng tốt. Vi khôn sơn một mặt nghiêm túc bàn giao nói. Ô, V, K, Qu, M. Vi kim ngọc gật gật đầu. Địch công tử. Chúng ta đi quán thiên đài đi. Vi Khôn Sơn một mặt nghiêm túc nói ra. Địch nhị công tử một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Hôm nay hắn thu hoạch rất tốt. Không biết huyên trưởng tại Điền gia biệt viện bên kia có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Lưu Hương thành thành chủ phủ. Quán thiên đài. Địch nhị công tử mang theo Vi Khôn Sơn phân biệt hướng về Tô Minh. Thiết Hồ. Tu Trường Long. Lâm Giang cách này năm thành mời đến. Để bọn hắn lập tức thông chi vi ra biệt viện kiềm chế tộc nhân cẩn thận điền ra. Chờ đại khâu bước kế tiếp an bài. Khi địch nhị công tử mang theo vi khôn sơn rời khỏi sau đó. Địch đại công tử thì một mặt ý cười mang theo điền ra biệt viện viện thủ hướng đi quán thiên đài. Đại càn vương triều quán thiên đài có thể tại ban ngày truyền lại tin tức. Tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt vạn dặm. Quán thiên đài là đại càn vương triều khâm thiên giám chế tạo. Chỉ có đại càn vương triều quan lại mới có thể sử dụng. Có được đất phong võ tiên thế gia mặc dù có thể quyết định đất phong nội thành chủ nhiệm dùng. Nhưng lại không thể có được quán thiên đài. Lâm Giang Thành. Thành chủ Phủ. Thành chủ Đinh Hóa Vân một trước một sau nhận được hai thì tin tức. Tin tức này đều là thông qua tỉnh thành quán thiên đài truyền đến. Chỉ chút lát sau đinh triệt đi tới thư phòng phụ thân gọi hải nhi chuyện gì toàn thân áo đen đinh triệt dò hỏi ngươi xem một chút cái này hai thì tin tức đinh hóa vân đem trong tay hai thì tin tức đưa cho đinh triệt đinh triệt sau khi xem chợt liền sướng nở nụ cười ha ha ha ha, ha. con ta ngươi cười cái gì ta cười khách tới cửa ta hiện tại liền đi đem tin tức này bán cho hai nhà Đinh Triệt hai mắt nhắm lại nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào nhà? Đinh Triệt hơi suy nghĩ một chút sau nói ra. Đi trước điền ra. Nói một chút lý do. Đinh Hóa Vân dò hỏi. Phong địa lệnh tranh đoạt từ trước đến giờ cực kỳ tàn khốc, ruộng. Vì hai nhà hoặc là lưỡng bãi câu thương. Cùng một chỗ hủy diệt. Hoặc là một nhà bị diệt tục mà đổi thành một nhà đại thắng. Bất kể như thế nào. Thắng được nhất định sẽ đi hướng Thương Sơn. Nói cách khác hai nhà này tại tranh đoạt xong rồi phong địa lệnh sau đó. Khẳng định sẽ từ Lưu Hương tỉnh biến mất. Cho nên hai nhà này chúng ta còn không sợ đắc tội. Đinh triệt hai mắt nhắm lại phân tích nói. Ngươi phân tích không tệ. Vậy ngươi tại sao phải đi trước Điền ra? Đinh Hóa Vân hỏi lần nữa. Nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất Lâm Giang Thành Điền gia biệt viện viện thủ Dụng đầy kho chính là tu thành huyền cương tam phẩm võ sư Mà vi gia viện thủ trương Cửu cát coi như lai lịch lại thế nào thần bí cuối cùng cũng bất quá là trung tam cảnh tu vi Địa phương khác khó mà nói Ít nhất tại Lâm Giang Thành Điền gia thực lực liền vượt xa vi ra Điểm thứ hai cái kia trương Cửu cát thật không phải là một món đồ Trước đó vài ngày ta tự mình tới cửa hóa giải hắn cùng phụ thân thuộc hạ tống về giang mâu thuẫn. Cho đủ hắn mặt mũi. Nhưng cái kia này không chỉ còn thu máu đào loan đao còn giết tống về giang. Sau khi sự việc xảy ra lại còn không đem máu đào loan đao vụn trộm đuổi về quý phủ. Mặt mũi lớp vải lót cũng không lưu lại cho chúng ta. Người này như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không bằng liền để hắn đời sau thật tốt hoặc làm người. Đinh triệt lạnh giọng nói ra Độc cổ ma tiên không 08 mười 214 Nguyên Tử Phi Đao Lâm Giang Thành Nội Thành Vi gia biệt viện Phòng luyện đan Biệt viện trình quản sự đem một cái chén sứ ôm đến cửa cát trước mặt Cửa cát ngửi ngửi chén sứ bên trong nước chua Những mày Chén sứ bên trong là dung kim thủy Từ dược tính cảm giác bên trong Cửu cát có thể khẳng định hóa thi phấn cùng phá cương hổ độc tất nhiên đều là dùng dung kim thủy điều chế mà tới. Bất quá cụ thể phối phương. Cửu cát còn không rõ ràng. trình quản sự. Bản tỏa bốn cái ngũ trào kim nguyên cũng đều đã bị dung kim thủy dung đến điểm một cách không dư thừa. Cách này nếu là tinh luyện không ra nguyên tử tinh kim. Cửu cát cũng không có đem nói cho hết lời. Bất quá trong giọng nói đã lộ ra một hơi khí lạnh. Viện thủ đại nhân, ngài đều có thể xin yên tâm. Tách rời ngũ trào kim nguyên bên trong hoàng kim cùng nguyên tử tinh kim cũng không phải là phức tạp gì luyện khí thuật. Hiện tại dung kim thủy đã làm tan ngũ trào kim nguyên chỉ cần gia nhập đồng phấn liền có thể đổi thành ra hoàng kim. Gia nhập than đá phấn liền có thể đổi thành ra nguyên tử tinh kim. Trình quản sự ôm quyền nói ra, dựa theo luyện khí quá trình. Chỉ cần trước đem hoàng kim tinh luyện mà ra Mới có thể tinh luyện nguyên từ tinh kim Các ngươi còn không dựa theo trình quản sự đi nói làm cửu cát thúc giục nói Vi Bách Linh đem chuẩn bị kỹ càng đồng phấn Đổ vào chén sứ bên trong Vi Bách lợi thì sử dụng một cái côn đá lặp đi lặp lại không ngừng khuấy đều Chỉ chút lát sau Lớn chén sứ bên trong xuất hiện kim hoàng sắc bọt biển hình dáng vật Khi những này vật chất hoàn toàn ngưng ghét sau đó. Lợi dụng băng gạt loại bỏ dung kim thủy. Vi Bách Linh bưng chén sứ đổ vào đến một khẩu vạc lớn bên trong. Loại bỏ hải miên kim liền lưu tại băng gạt bên trên. Thêm chút ít bằng xa cùng hải miên kim cùng một chỗ dung luyện. Liền có thể đến Hoàng Kim. trình quản sự nói ra. Để cho ta tới làm đi. Một tên trên thân bắp thịt cuồn cuộn thợ rèn nói ra. Cửu cát gật gật đầu. Đồng ý Lý Thiết Tượng yêu cầu. Vị này Lý Thiết Tượng là cửu cát xài bạc từ ngoại thành mời đến. Cửu cát trên thân 300 đem tinh thiết phi đao chính là xuất từ vị này Lý Thiết Tượng chi thủ. Chỉ gặp Lý Thiết Tượng đem hải miên kim thả vào trong lò thiêu đốt không hề đứt đoạn mà trộn lẫn vào bằng xa. Bằng xa mặc dù sẽ để cho hoàng kim thành sắc giảm xuống. Nhưng cũng có thể để cho hoàng kim điểm nóng chảy giảm xuống lại càng dễ chế tạo thành nguyên bảo. lý thiết tượng bên này tại đúc lại kim nguyên bảo. bách linh. bách lợi hai huyên để cũng đã đem dùng chanh nước ngâm qua than phấn gia nhập vào dung kim thủy bên trong. côn đá khuấy đều. màu xám hạt tròn hình dáng phân ra. lắng động loại bỏ. một bước cuối cùng thả vào nồi nấu quặng bên trong dùng lò lửa nung khô. cuối cùng được đến đậu phồng nhân lớn nhỏ một khối bạc hạt không phải nói nguyên tử tinh kim hôi bại như khối đá. Vì cái gì vật này như sáng bạc." Cửu cát dò hỏi. "Viện thủ đại nhân, đây tuyệt đối là nguyên tử tinh kim. Trong sách có ghi lại mới luyện ra nguyên tử tinh kim liền là giống như sáng bạc. Chỉ khi nào cất đặt chốc lát liền xám như khối đá. Nhưng nếu là dùng hỏa một đốt, xám đá một dạng nguyên tử tinh kim liền có thể so sáng bạc càng thêm lấp lánh." Trình quản sự giải thích nói. Trình quản sự giải thích sau đó. Đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Ngạch, viện thủ đại nhân rõ ràng là cái người mù, Hắn làm sao lại có thể nhìn thấy nguyên tử tinh kim màu sắc. Cửu cát dùng tay vuốt vuốt đậu phồng nhân lớn nhỏ một khối nguyên tử tinh kim. Vẹn vẹn mấy cái này hô hấp công phu. Nguyên tử tinh kim cũng đã hóa thành sám trắng hòn đá nhỏ. Thần vật tự hối. Mấy ngày trước đây, Chu thiếu Tuyền cầm trong tay một khối nguyên tử tinh kim đến đây hiểu cầm đồ. Hắn mục đích tự nhiên không phải là vì khi đi chân quý nguyên tử tinh kim. Vẹn vẹn chỉ là muốn dùng cách này là lấy cớ nhìn thấy cổ cát. Mà cổ cát cũng thông qua cơ hội này từ tinh thông vật phẩm giám định chỉnh quản sự trong miệng đạt được nguyên tử tinh kim loại này vật liệu luyện khí tin tức. Nguyên tử tinh kim chính là một loại rộng khắp vận dụng cho vũ khí sen đúc bên trong vật liệu luyện khí. Chỉ cần tăng thêm chút ít, liền có thể để cho một kiếm binh khí cứng cỏi gấp trăm lần. Khi Chu Thiếu Tuyền rời khỏi sau đó, cậu cát liền tìm đến trình quản sự hỏi dò tinh luyện nguyên tử tinh kim sự tình. Trình quản sự mặc dù không phải luyện khí sư, thế nhưng vì giám định bảo vật cũng có thể nói bác học. Vậy mà biết rõ thế nào từ ngũ trảo kim nguyên bên trong. Để luyện ra nguyên tử tinh kim. Cửu cát nếu muốn dùng ngũ trảo kim nguyên mua sắm nguyên tử tinh kim cần quân công. Nếu không thì cũng chỉ có thể đi hắc thị mua sắm. Cửu cát chưa hề tòng quân. Cũng không biết nơi nào có hắc thị. Thế là dứt khoát hóa tan còn dư lại trên người bốn cái ngũ trảo kim nguyên cầu các từ thái giám hoa anh trong túi chữ vật thu được năm mai ngũ trảo kim nguyên, trong đó một viên cho vi kim pha, để cho hắn giúp mình khơi thông quan hệ. Thu được vân kính phi đao bây giờ liền chỉ còn lại có cái này bốn cái. Đem cái này bốn cái ngũ trảo kim nguyên dung luyện sau đó, cầu cát thu được đậu phồng nhân lớn nhỏ một khỏa nguyên từ tinh kim. Viện thủ đại nhân, kim nguyên bảo đát luyện thành Lý thiết tượng cầm vừa rồi chế tạo tốt hai khối kim nguyên bảo đưa tới cầu cát trước mặt. Lý sư phụ. Khối này nguyên tử tinh kim có thể chế tạo bao nhiêu đem nguyên tử phi đao? Cửu cát hỏi dò đến. Cái này. Tiểu chưa hề luyện qua nguyên tử phi đao. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lý thiết tượng lộ ra một mặt vẻ làm khó. Trình quản sự. Ngươi cũng đã biết. Theo thuộc hạ biết. Cái này nguyên tử tinh kim dung nhập thỏi sắt bên trong. Chế tạo phi đao cũng không khó. Hỏa táng sau đó cùng tinh thiết cùng một chỗ nung đánh là được. Bất quá cụ thể lượng ta cũng không rõ lắm. Có muốn không cùng một chỗ thêm vào. Ngươi ý là ta bốn cái ngũ trảo kim nguyên chỉ có thể chế tạo một cái nguyên tử phi đao. Cửu cát hơi không vừa lòng nói ra. Viện thủ đại nhân. Nếu quả thật theo trình quản sự nói trực tiếp dung đốt tôi luyện cái kia tiểu hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều nhất nửa cái thời gian liền có thể chế tạo một cách nguyên tử phi đao chỉ là thép tốt dùng tại trên lưới đao trực tiếp dung luyện tôi luyện cái này cũng không khỏi rất thô ráp tiểu sợ trà đạp tốt như vậy bảo bối lý thiết tưởng một mặt đau lòng nói ra không sao một cách nguyên tử phi đao cũng đủ ngược lại giết người cũng chỉ muốn một đao Ngươi một mực tôi luyện. Coi như tương lai ta gặp lời hại luyện khí sư. Lại dùng dung kim thủy đem cách này nguyên tử tinh kim một lần nữa để luyện ra là đủ. Cửu cát quyết đoán nói ra. Vậy được. Lý thiết tưởng đáp ứng nói. Ngươi ngay ở chỗ này luyện. Công cụ ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Cửu cát lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Nguyên tử tinh kim cực kỳ chân quý. Cửu cát tự nhiên không yên lòng Lý Thiết Tượng cầm tới nhà mình tiệm thợ rèn đi rèn đao. Tại cửu cát chờ cả đám giám sát phía dưới. Lý Thiết Tượng bắt đầu chế tạo nguyên tử phi đao. Ngay tại Lý Thiết Tượng cầm chùy sắt lớn đem nung chảy tinh thiết cùng nguyên tử tinh kim hỗn hợp lại cùng nhau đập thời điểm. Vi ra biệt viện một tên khác quản sự. Vội vã đi tới phòng luyện đan. Tên quản sự kia xông vào phòng luyện đan. Phát hiện phòng luyện đan thế mà đã cải tạo thành phòng luyện khí. Nguyên bản thả đơn độc vị trí. Thả một cách lò luyện. Lò luyện bên cạnh. Đây là một cách lớn cách đe sắt. Một tên bắp thịt cuồn cuộn hán tử. Đang tay cầm thiết chùi một chùi một chùi tôi luyện. Viện thủ đại nhân. Thiếu thành chủ Đinh Triệt có chuyện quan trọng cầu kiến. Đinh Triệt. hắn tới làm cái gì? Tiểu không biết u v -qu -qu -qu m Các ngươi thủ tại chỗ này Ta đi ra ngoài một chuyến Cửu cát bàn giao bách linh Bách lời hai huyên để sau đó liền dẫn hạ ra hai tỷ mùi rời khỏi phòng luyện đan đi hướng trong tiểu viện Đinh triệt bị dẫn tới tiểu viện bên ngoài chờ đợi Chờ đợi Đinh triệt cũng không tức giận Trái lại khóe môi nhích lên một tia nhàn nhạt mỉm cười Cái này vi ra cửu cát Thật là thật lớn kiêu ngạo. Hẳn là đem mình làm lương ra viện thủ. Một tên đồng dạng chờ đợi rất lâu thành vệ quân một mặt phấn nộ nói ra. Lão hứa. Không phải sốt ruột. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Chờ một chút là hẳn là. Đinh triệt tâm bình khí hòa nói ra. Trung quy ai sẽ đi cùng một người chết tính toán. Đinh đinh đông đông đinh đinh đông. Trong tiểu viện đơn điệu tiếng tì bà lần thứ hai vang lên. Nghe cách này tiếng tì bà. Đinh triệt khói miệng lần thứ hai hiện ra một vệt trào phúng mỉm cười. Thiếu thành chủ Trương viện thủ cho mời. Được. Đinh triệt gật gật đầu. Tiến vào tiểu viện. Tiểu viện hoàn toàn như trước đây. Cửu cát ngồi tại trên mặt ghế đá. Một thân áo xanh hạ ra hai tỷ mũi ôm kiếm đứng tại kỳ bên cạnh. độc cổ ma tiên không 08 chương hai trăm điền mãn thương chương viện thủ thật là thật đáng mừng thật đáng mừng a đinh triệt hai tay ôm quyền nói ra thiếu thành chủ không biết cái gì vui chi có cửu cát một bên vuốt tì bà. một bên dò hỏi mới vừa từ tỉnh thành truyền đến tin tức visa sắp thu hoạch được phong địa lệnh ở vào tỉnh thành biệt viện visa trưởng lão thông báo tất cả biệt viện viện thủ Lập tức trở về đại khâu thương nhị bên ngoài rời thương sơn sự tình. Đinh triệt nói ra. cung Cửu cát tiếng tì bà im mặt mà dừng. Bên ngoài rời thương sơn. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Cửu cát lông mày hơi giật giật. Sau đó tay diều tì bà tiếp tục bắn lên. Ta đã biết. Cửu cát nhàn nhạt nói đến. Ta đi đây. Đinh triệt thử thăm dò nói ra. Vậy liền không tiến. Hờ. Đinh Triệt phất một cái ốm tay áo xoay người rời đi. Khi Đinh Triệt rời đi về sau. Cửu cát ngồi tại trong tiểu viện trầm tư thật lâu. Chờ nguyên tử phi đao luyện thành chúc ta liền về thương sơn. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Cửu cát nói ra. Ô, V, K, Qu, -qu M. Hạ ra hai tỷ mũi đồng thời gật đầu. Tầm nửa ngày sau. Một cố xe ngựa màu đen rời khỏi nội thành tại gia nội thành cửa thành thời điểm, một tên thành vệ quân thả ra bộ câu đưa tin, màu trắng bộ câu đưa tin tại xe ngựa màu đen bên trên phi hành, trong chớp nhoáng liền vượt qua xe ngựa, đi hướng ngoài thành, xe ngựa màu đen đi tới đông đường cái, dừng ở kỳ hoàng đường tiệm thuốc trước đó, hạ hôn nhi rời khỏi xe ngựa, tiến vào tiệm thuốc, chỉ chốc lát sau, Hạ Hôn Nhi lại từ tiệm thuốc bên trong đi ra, lần thứ hai lên xe ngựa. Xe ngựa màu đen rời khỏi Lâm Giang thành, dọc theo Lâm Giang thành quan đảo mà đi. Ra khỏi thành thời điểm, cái thứ hai bộ câu đưa tin vừa bay lên trời. Ước chừng gần phân nửa thời gian sau đó, Mai Phục tại trên đường núi điền mãn thương lần lượt nhận được hai cách bộ câu đưa tin. Có lầm hay không? Tên kia thế mà đi quan đảo. Điện mãn thương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhị thúc còn mai phục sao? Một đám trên thân cóng cung tiến người điền ra từ trong bụi cỏ đứng lên. Không cần. Vì Thanh Thanh đã đi hướng Lưu Hương thành võ viện. Lâm Giang thành ngoại trừ cái kia họ trương đã không có cao thủ. Cái khác mèo ba chân giết cũng không có ý nghĩa. Quên đi sao? Nên như thế không thể. Thiếu thành chủ liên phát hai lần dùng bộ câu đưa tin hiển nhiên đối cái kia người mù hận thấu xương. Bản tỏa coi như hỗ trợ cũng phải đi đem cái kia họ người mù giết. Điền mãn thương sau khi nói xong. Thi triển khinh công chạy như bay. Trên đường đi. Đạp thảo mà đi. Nhanh như thiểm điện. Điền mãn thương người mai phục vốn là rất xa. Trung quy võ sư ở giữa vùng trộm chém giết. Làm trái võ đức. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Đường núi cùng quan đảo vốn là hoàn toàn trái ngược Đến lúc này một hồi cách nhau khoảng cách thì càng xa rồi Cửu cát cưới xe ngựa màu đen tại trên quan đảo phi nhanh Tam phẩm võ sư điền mãn thương dọc theo quan đảo một đường chạy vội Trên quan đảo Lao vùn vụt xe ngựa màu đen Cầm trong tay tỳ bà cửu cát đã đắm chìm tại tì bà nhạc khúc bên trong Mặc dù cửa cát cũng sớm đã trăm mạch thông suốt. Thế nhưng nhất hồ túy nguyệt vẫn là phải luyện. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Một viên ngói một viên gạch đều là căn cơ. Căn cơ càng kiên cố. Tương lai liền có thể đi càng xa. Đột nhiên. Tại xe ngựa màu đen phía sau. Đuổi tới một tên cầm trong tay thanh long trường đao nam tử áo bào xanh. Sưu. Chỉ gặp cái kia nam tử áo bào xanh hung hăng hơi vung tay bên trong thanh long trường đao. Trường đao tử xe ngựa màu đen đỉnh đầu bay lượn mà qua. Loàng xoàng một tiếng. Thanh long trường đao cắm vào trước xe ngựa đi đường trên mặt. Giống như một cây cờ xí. suy hạ ra hai tỷ mũi kéo đồng dây cương. Xe ngựa màu đen ngừng lại. Tiếp lấy một tên thanh bào võ sư một cách trở mình từ phía sau rơi xuống xe ngựa trước đó. Chỉ gặp cái kia thanh bào võ sư khoát tay cầm lên thanh long trường đao. Một mặt ý cười dò hỏi. Xin hỏi xe ngựa bên trên thế nhưng là lâm giang thành vi ra biệt viện trương viện thủ. Đúng vậy. Xin hỏi các hạ là ai? Cửu cát dò hỏi. Phá phá phá ha Cái kia nam tử áo bào xanh ngửa mặt lên trời cười to. Hình như có chút thoải mái. Cái kia nam tử áo bào xanh trước sau nhìn nhìn xác nhận đầu này quan đảo vắng vẻ. Trên đường không người. Tiếp đó một mặt âm hiểm cười nói ra. ngươi quản lão tử là ai? Đi chết đi. Nam tử áo bào xanh đột nhiên vọt lên. Dơ lên cao cao trong tay thanh long trưởng đao một đao chém xuống. Cùng lúc đó. Một luồng ruột dị thanh âm rung động từ xe ngựa bên trong phát ra. Giữa không trung. Đột nhiên nổi lên một thanh cử hình lại trong suốt thanh long trường đao. Đây là đao cương. Kiếm khí vô hình. Năm bước tung hoành. Đao cương hữu hình. Lôi đình vạn quân. Kiếm khí mặc dù vô hình. Khó có thể phòng ngự. Nhưng lại chỉ ở võ sư quanh người năm bước lực sát thương cực lớn. Cách nhau vượt qua 10 mét liền một trang giấy đều thiết không ra. Đây là kiếm khí vô hình. Năm bước tung hoành đao cương mặc dù hữu hình, có thể dựa vào thân pháp tránh né, thế nhưng uy lực cực lớn, lực sát thương xa, như lôi đình bảo kích, không thể địch nổi. đây là đao cương hữu hình, lôi đình vạn quân, giữ tại điền mãn thương trong tay thanh long trường đao chưa chém xuống, bao trùm toàn bộ xe ngựa cực lớn đao cương cũng đã trước một bước chém xuống, Đối mặt cái này giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng từ trên trời giáng xuống đao cương. Hạ ra hai tỷ muội hoa dung thất sắc. Một luồng muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Đúng vào lúc này. Tại một trận chói tai âm thanh bén nhọn bên trong. Một cách hơn một thước dài sáng như bạc phi đao gào thép mà ra. Phi đao cùng đao cương đụng nhau. Nửa trong suốt to lớn đao cương coi là thật giống như ảnh ảnh trong mơ một dạng. Bị cái kia phi đao đâm một cách mà qua. Lòng tin mãn mãn điện đầy kho sắc mặt đột biến. Cái kia phi đao đã có thể đâm rách hắn đao cương. Liền có thể đâm xuyên hắn hộ thể huyền cương. Trong điện quang hỏa thạch. Điện mãn thương vẹn vẹn chỉ là ý niệm trong đầu xẹp qua. Hắn cũng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. keng Một tiếng vang giòn. Khí thế to lớn đao cương giống như bọt khí một dạng bị đâm thủng. Giống như đại bàng dương cánh điện mãn thương cũng bị một đao buộc rơi. Sinh ra sau đó. Điện mãn thương trở mình mà lên. loảng xoảng một tiếng. Thanh long trường đao to lớn đầu đao gãy mất. Điện mãn thương ngạc nhiên nhìn mình trong tay nắm một cái gậy sắt. Tại nhìn thấy phi đao xuất hiện một sát na kia. Điện mãn thương bản năng dùng chính mình thanh long trường đao đón đỡ. Đây chính là đón đỡ đại giới. Cái gì đao? Điện mãn thương trong đầu đầy trong đầu đều là ba chữ này. cung hạ ra hai tỷ mũi đồng thời rút ra bên hông trường kiếm. Riêng phần mình bóp một cái kiếm quyết. Hướng về điện mãn thương cùng nhau công tới. Điện mãn thương lấy lại tinh thần. Hai nữ cũng đã đến trước mặt. Tử điện thập tam kiếm thân pháp nhanh như thiểm điện. Kiếm khí. Kiếm khí vô hình. Năm bước tung hoành. Vô hình kiếm khí chặt tới điện mãn thương trên thân. Nhưng điện mãn thương y phục trên người đều không có phá. Tam phẩm võ sư có được hộ thể huyền cương. Như thế nào kiếm khí có thể phá? Kiếm khí không phá được vậy chỉ dùng kiếm. Hạ hôn nhi một kiếm đâm điện mãn thương thắt lưng. Hạ Linh Nhi một kiếm đâm điền mãn thương dưới nách, lăn, điền mãn thương gầm lên giận dữ. Trong tay côn sắt quét ngang, hai nữ trường kiếm tiếp xúc côn sắt, liền bị nện hiếm nát. Không những như thế, rất nhiều đoạn nhận bị cương sát mang theo hướng về hai nữ quét sạch mà đi. Giống như như hạt mưa đập nện tại hai nữ trên thân. Chính là ngũ phẩm võ sư dám khiêu khích tam phẩm võ sư. Thật cho là võ đảo cấp bậc khoảng cách như vậy tốt vượt quá. Cái gì? Điện mãn thương lại lần nữa chấn kinh. Mặc dù tiện tay một kích liền đem cái này hai tên thanh y kiếm sĩ đập trở mình. Thế nhưng hai người này cũng không có như cùng chính mình suy nghĩ bị kiếm gãy lăng trì. Hai tên thanh y kiếm sĩ tóc tản ra. Đây là hai nữ nhân. Mà hai nữ nhân này không bị lăng trì nguyên nhân lại là tại vừa rồi một nháy mắt. Họ làn ra hóa thành thanh sắt. Đây là võ sư có thể làm được. Không, đây là cổ sư. Đây là hai cái tà áp nữ cổ sư. Có thể chẳng đao kiếm chi sắc bén lại như thế nào. Lão phu dùng cây gậy đập chết hai người các ngươi. điền mãn thương nhấc lên côn sắt liền phải tiếp tục đập. Sưu sưu sưu. Ba cây phi đao nganh diện mà tới. điền mãn thương vừa mới kiến thức phi đao lợi hại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 mười 216 Đại Càn Vương Triều thủ Đoạn Căng căng cầm Ba tiếng giòn vang Điền Mãn Thương cầm trong tay côn sắt tương nganh diện bay tới ba cây phi đao đập bay Đây cũng quá dễ dàng Để cho Điện Mãn Thương trận địa sẵn sàng đón quân địch ba cây phi đao Tùy tiện liền bị đập bay Nhẹ nhàng Giống như tơ liếu một dạng Điểm một cách uy lực cũng không có Vù vù Điện mãn thương thần sắc một chính. Thần sắc lập tức khẩn trương lên. Hắn lần thứ hai nghe đến chiến minh âm thanh. Vừa rồi cái kia đánh tan hắn hộ thể huyền cương một đao. Đồng giảng cũng nương theo lấy loại này chiến minh âm thanh. Hùng hồn chân khí trở vào đan điền Trải qua nguyên sát chuyển thành huyền cương. Sưu. Phi đao tới. Điện mãn thương thi chuyển ra toàn lực. Một cái côn sắt hư ảnh hoành đập ra ngoài âm tinh thiết chế tạo phi đao vậy mà tại giữa không trung nổ thành phấn vụn, mãnh liệt cương khí đập vỡ tinh thiết phi đao, tiếp đó đánh tới không trung, cái này phi đao kém như vậy. ba, sau lưng một đời cơ quan tiếng vang, rất nhiều lông trâu một dạng tiểu châm gào thét mà ra, toàn tâm toàn ý đối kháng phi đao điền mãn thương bị bảo vũ lê hoa châm diêm cách thông thấu, Hạ hôn nhi tay cầm một cái hộp sắt, Ấm xuống cơ quan. Đem mãn cái hộp lê hoa châm đều bắn về phía Điền mãn thương. Những này bảo vũ lê hoa châm tất cả đều bôi phá cương hủ độc. Chuyên phá huyền cương. Ba cây phi đao lần thứ hai bay ra. Tùng tùng tùng. Lấy phi hoa trích nguyệt thủ ném mạnh ra phi đao cũng không có phá vỡ Điền mãn thương hộ thể huyền cương. Nhưng mà tiếp theo đao. Vân kính tâm hồ. Sáu khí hợp nhất. Vù vù. Ở vào cửa cát trong lòng bàn tay phi đao khẽ run lên. Sưu, vân kính phi đao. Bị phá cương hủ độc làm tan hộ thể huyền cương đắt vô lực lại ngăn cản. Điện mãn thương bị một đao trúng. Cũng không có vấn mệnh tại dưới đao. Điện mãn thương giống như báo tử một dạng chạy. Cửa cát xông ra xe ngựa theo đuổi không bỏ. Cửa cát tay cầm tinh thiết phi đao. Lưới đao sắc bén chậm rãi lướt qua gương mặt. Tâm nhãn cổ độc quét lên đến phi đao bên trên. Vân kính tâm hồ. Sáu khí hợp nhất. Phi đao vừa ra. Thắng qua trọng nỏ. Ngoài trăm bước. Điện mãn thương như cũ không chút nào dừng lại chạy. Nhưng mà tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Cửa cát không nhanh không chậm đuổi theo. Song phương duy trì hơn trăm bước khoảng cách. Sưu. Lại là một đao. Điện mãn thương giơ tay lên đi bắt. Máu tươi đầy tay Sau ba hơi thở Ngân quang lướt qua Bôi có tâm nhãn cổ độc phi đao Quấn tới điện mãn thương mắt cá chân Cách nhau xa như thế khoảng cách Phi đao như cũ quán xuyên điện mãn thương đuổi Phi phỏ Phi phỏ Điện mãn thương từng ngụm từng ngụm thở dốc Đầu hắn cũng càng ngày càng nặng Ý thức càng ngày càng mơ hồ Miễn cướng tiếp tục hướng phía trước vừa chạy rồi mấy chục bước bịch một tiếng Điền mãn thương ngã xuống đất ý thức được sắp tử vong Điền mãn thương ngẩng đầu nhìn về phía chầm chầm tới gần cửa cát lờ mờ thấy được hắn hai con mắt hình như mở ra bành hơn một thước dài tinh thiết phi đao đâm vào điện mãn thương mi tâm vân kính phi đao cường hãn xuyên qua lực để cho điện mãn thương mặt nhăn thành một cái huyết ra Cửu cát chậm rãi đi tới điền mãn thương bên cạnh cởi xuống bên hông hắn túi chữ vật. Lúc này hạ hôn nhi đã đi tới cửu cát sau lưng. Công tử. Ngày nguyên tử phi đao. Hạ hôn nhi trong tay bưng lấy một cái phi đao. Chính là cửu cát nguyên tử phi đao. Cửu cát trong chữ vật giới chỉ chất đầy tinh thiết phi đao. Dùng xong sau đó căn bản không cần thu về. Nhưng nguyên tử phi đao chỉ này một cái dùng qua sau đó nhất định phải thu về Hà linh nhi đâu nàng trông coi xe ngựa Cửu cát gật gật đầu đem nguyên tử phi đao cầm trong tay thanh này nguyên tử phi đao cùng phổ thông tinh thiết phi đao ở bên ngoài quan thượng cơ hồ hoàn toàn tương tự chỉ có tại chỗ tay cầm mới có nhỏ bé khác biệt Phàm nhân cấp bậc bộ khoái võ sư cấp bậc thành vệ quân võ tiên cấp bậc kim la đả canh nhân Ba cái này khác nhau sai thiên cộng địa. Nhưng bọn hắn trang phục cũng cơ hồ nhất trí đều là khắc bào quan ý. Chỉ có tại nhỏ bé chỗ có trinh lịch. cửu các nguyên tử phi đao chế tạo cùng tinh thiết phi đao cơ hồ giống nhau như đúc cũng là tham chiếu cái này lý. Hôm nay có thể chuyển bại thành thắng toàn dựa vào thanh này nguyên tử phi đao. Cùng tử ngao thanh sơn trong túi chứ vật đạt được bảo vũ lê hoa trâm. Nguyên tử phi đao bản thân cũng không có phá cương kỳ hiểu. Thanh long trường đao diễn hóa đao cương kỳ thực là bị vân kính phi đao phá. Khi cầu cát phát ra đao thứ hai vân kính phi đao thời điểm. Dùng là tinh thiết chế tạo phi đao. Phi đao cường độ kém xa tít tắp nguyên tử phi đao. Bị huyền cương đụng một cái. Tựa như mảnh sứ vỡ một dạng vỡ vụn. Tinh thiết phi đao sẽ như cùng mảnh sứ vỡ một dạng vỡ vụn. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn bởi vì điện mãn thương huyền cương cường hoành, mà là bởi vì cửa cát thủy sát chân nguyên dung hợp tại tinh thiết phi đao bên trên. Mặc dù sẽ cho hắn trở nên càng thêm sắc bén, nhưng cũng biết cho hắn biến giòn. Tinh thiết phi đao bản thân chất liệu không tốt, tự nhiên cũng sẽ sống như mảnh sứ vỡ một dạng vỡ vụn. Trừ cách đó ra. Cửu cát tâm nhãn cổ độc đối phó tam phẩm võ sư uy lực cũng yếu đi một ít. Có lẽ hẳn là dùng một ít cái khác độc dược. Đem vừa rồi chiến đấu hơi làm phục cuộn sau đó. Cửu cát suy nghĩ một chút nói ra. Xem trước một chút cái này này trên thân đồ vật. Hẳn là có thể tra ra hắn thân phận. Soạt một tiếng. Trong túi chứ vật đồ vật tất cả đều đổ đến trên đất. Túi chữ vật bình thường chỉ có ba xích vung vắn. Bên trong đồ vật cũng không phải là rất nhiều. Một cái hộp gỗ nhỏ. Mười mấy khối màu vàng miếng đất. Hai cái ngũ trảo kim nguyên. Một cái lệnh bài. chút ít vàng bạc. Một cái túi nước. Hai bộ thay giặt quần áo. Kiện vật phẩm thứ nhất hộp gỗ nhỏ. Đây là một cái dùng màu vàng nhạt dây gai buộc chặt hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ bên trên bao hết một tấm giấy da trâu dấy ra châu bên trên viết lấy một cái thỏ chữ. Cậu cát cầm lấy hộp gỗ tại chóp mũi người người Mùi thuốc. Là dùng hộp gỗ đàn tử chứa đan dược. Mùi thuốc kỳ lạ. Cậu cát chưa hề nghe qua. Đã không nghe thấy qua cậu cát khẳng định phân gió không ra đan dược này. Chỉ có thể tạm thời thu hồi. Kiện vật phẩm thứ hai miếng đất. Thoạt nhìn là miếng đất nhi. Sờ tới sờ lui cũng là miếng đất. Nhưng nếu đây là thật miếng đất nhi Đường đường tam phẩm võ sư cũng sẽ không đem bỏ vào trong túi chứ vật Cũng chỉ có thể đem tạm thời thu lại Đi về hỏi qua trấn quản sự Kiện vật phẩm thứ ba Hai cái ngũ trảo kim nguyên trực tiếp thu Thứ tư kiện vật phẩm Một cái lệnh bài Cửu cát lệnh bài cầm trong tay quan sát Trong nháy mắt liền rõ ràng giết hắn người thân phận Lạc đà lính điền ra Điện Mãn Thương. Một cái quy mô nổi tình cùng Đại Khâu Vi ra không kém bao nhiêu võ tiên thế ra. Người này phải làm liền là Lâm Giang Thành Điện ra biệt viện viện thủ Điện Mãn Thương. Điện Mãn Thương vì cái gì đột nhiên muốn giết mình. Phong Địa lệnh. Cầu Cát hai mắt nhắm lại. Nghĩ đến Đinh Triệt nói với mình tin tức. Đinh Triệt dùng kế. Điện Mãn Thương đồng thủ. Nhưng Đinh Triệt tại sao phải mưu hại mình. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội vi ra? Phong địa lệnh hẳn là thật. Đại Càn Vương triều quản lý thiên hạ vạn dân thủ đoạn liền là đoàn kết thiên hạ tất cả võ sư cùng võ tiên tiến công yêu tục. Từ yêu tục địa bàn cướp lấy lãnh địa. Tiếp đó đem cướp đoạt lãnh địa phân đất phong hầu cho có công võ tiên gia tục. Thế nhưng là Đại Càn Vương triều đối yêu tục tiến công lại dừng ở mông trạc yêu tục chiến trường nhân tộc không cách nào thu hoạch được lãnh địa mới bên ngoài mở đất không thành chỉ có thể bên trong cuốn dân mạnh thì thiên hạ đại loạn đại càn vương triều vì củng cố vương quyền cùng kỳ để cho võ tiên thế gia càng ngày càng nhiều không bằng dùng phong địa lệnh khiến cho võ tiên gia tộc lẫn nhau chém giết từ đó giảm bớt võ tiên gia tộc số lượng chỉ cổ như chỉ người Cửu cát đối đại càn vương triều quản lý thiên hạ thủ đoạn. Từ trước đến giờ đều mời phần để bụng. Một bản cửu châu anh hùng chuyện liền là phải để cho thiên hạ võ sư. Võ tiên cùng yêu thú cùng chết. Nhân tục võ đạo thực lực mạnh hơn. Cũng chỉ là đem đầu mâu nhắm ngay yêu thú. Mà sẽ không nhắm ngay hoàng quyền. Ngu dân chi thuật để cho cửu châu nhân tục cường đại đồng thời hoàng quyền vững chắc. Nhưng đây chỉ là tạm thời rất nhiều võ tiên gia tộc đều đã thấy rõ đại càn vương triều dụng ý bọn họ không nguyện ý tại mông trạc yêu tộc chiến trường không công chảy máu bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế lớn mạnh chính mình gia tộc mà bọn họ lớn mạnh cuối cùng rồi sẽ uy hiếp hoàng quyền thà rằng như vậy không bằng nghĩ biện pháp để cho võ tiên gia tộc tự giết lẫn nhau thông qua bên trong hao tổn củng cố hoàng quyền đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên không 08. mười 217 Duyên thọ Đan. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Cửu Cát Suy Tư một lúc lâu sau hiện ra một câu như vậy. Hạ huân Nhi ở một bên nghe đến vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Cửu cát vừa rồi liên tưởng đến cách này rất nhiều thứ. Cũng từ Đại Càn Vương Triều Hoàng đế tầm mắt. Đối lợi dụng phong địa lệnh để cho võ tiên thế ra tự giết lẫn nhau cách làm làm ra chính mình phán đoán. Chỉ cổ như chỉ người. chỉ người cũng như chỉ cổ. Đại Càn Hoàng đế lấy âm mưu rủ kế. Quản lý thiên hạ vạn dân. Tất nhiên sẽ bị rủ kế chỗ phản phệ. Như vậy hiện tại vấn đề là Chính mình nên làm thế nào lựa chọn Cửu cát tài nguyên chỗ bắt đầu dạo bước Phong địa lệnh kết quả tất nhiên là hai cái võ tiên thế ra ngươi chết ta sống đấu tranh Cuối cùng chỉ có thể sống một nhà Nếu mà dựa theo cửu cát tính khí Hắn khẳng định sẽ cao chạy xa bay rút thân rời đi Trung quy vi ra đổ hoặc là bị diệt môn cũng cùng hắn không quan hệ cầu cát chính mình thế lực điểm một cái không bị tổn hại. Bây giờ cửu cát chính mình thế lực cơ bản mặt. liền là Hà Thục Hoa. Lý Tiểu Thúy còn có hạ ra hai tỷ mũi. Cách này bốn nữ nhân trên thân nhất chuyển cổ cần cửu cát tam chuyển cổ khí tức áp chế. Không thảo luận cảm tình. Thuần túy từ trên lời ít cửu cát liền có thể bảo đảm cái này bốn nữ nhân đối với mình tuyệt đối trung thành. Ở trong đó Hà Thục Hoa cần phá lệ đề phòng. Bất quá nàng năng lực cũng mạnh nhất Chúng ta về đại khâu vi Visa bảo Cửu cát hơi cân nhắc liền làm ra quyết đoán Visa không thể bỏ qua Cửu cát nhất định phải tham dự vào trận chiến tranh đoạn này bên trong vi Visa đối với mình xác thực cũng không tệ lắm Nếu mà Visa suy tàn Chính mình ba cái chưa xuất sinh hài tử cũng chắc chắn bị liên lụy Mỗi cái gia tộc đều có gia phả ở gia tộc tồn tiếp theo thời điểm. Gia phả là mỗi một cái tộc nhân kiêu ngạo, nhưng khi gia tộc diệt vong thời điểm, địch nhân thu hoạch được gia phả liền có thể làm theo y chang. Chảm thảo trừ căn, coi như điền gia không làm chảm thảo trừ căn sự tình, cửu các ba đứa hải tử cũng tất nhiên đã mất đi võ tiên gia tộc dựa vào. Tương lai con đường tất nhiên nhấp nhô, visa gia chính là mình nhà giúp vi gia liền là giúp mình đem mang theo thỏ chữ cái hộp, mười mấy khối không rõ công dụng miếng đất mà cất ký sau đó, Cửu cát từ trong túi chữ vật lấy ra hóa thi phấn, đem điền mãn thương hóa thành hắc thủy, cũng đem điền mãn thương quần áo cũng ném tới hắc thủy bên trong, xử lý sạch sẽ sau đó, xe ngựa màu đen một lần nữa lên đường, dọc theo quan đạo một đường phi nhanh, Từ Lâm Giang Thành đến Đại Khâu Vi ra đi đường núi chỉ cần nửa ngày. Đi quan đảo lại cần hai ngày. Mà Cửu cát chưa hề đi qua đường núi cũng không biết đường. Vì thế chỉ có thể đi quan đảo. Hai cái võ tiên thế ra quyết chiến. Hết sức căng thẳng. Cửu cát nhất định phải nhanh chạy về. Chỉ có thể đi cả ngày lẫn đêm. Hai ngày đường một ngày đi đến. Mã lực không tốt liền trực tiếp thay ngựa xe. Sáng sớm hôm sau Cửa cát cùng hạ ra 2 tỷ mũi liền đã tới đại khâu Đại khâu bầu không khí rõ ràng khẩn trương Vi Kim lập có một cái đại đao canh giữ ở trại cửa ra vào thần tình nghiêm túc Tiến vào Vi ra bảo sau đó Bảo bên trong đã có không ít đeo đao kiếm người Trẻ có già có Chín thành lấy thượng nhân Cửa cát cũng không nhận ra Đồng dạng những người này nhìn thấy cửa cát cũng một mặt kỳ quái Ngày bình thường Vi ra bảo không có mấy người. Nhưng hôm nay đến sinh tử tồn vong thời điểm. Phân tán tại bốn phía tộc nhân. Nhao nhao tụ tập mà tới. Mang theo một đầu hoa ban mãnh hổ Vi Kim Ngọc đi tới cửa cát khi còn sống. Biểu ca. Ngươi rốt cuộc trở về. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Đại bá ở trên lầu chờ ngươi. Cho ngươi nhanh gặp hắn. Vi Kim Ngọc nói ra. Các ngươi ở lại bên ngoài. Ta đi tuyên lâu là được. Cửu các phân phó xong hạ ra hai tỷ mũi tiếp đó liền theo Vi Kim Ngọc đi hướng tuyên lâu. Tuyên lâu bên trên. Vi Tuyệt Phong cũng không có ngồi tại chủ ngồi bên trên. Chủ tỏa bên trên là trống không. Vi Tuyệt Phong cùng mấy tên không biết gia tộc lão giả ngồi ở chủ vị phía dưới trên ghế. Mà trước mắt những này cái ghế tuyệt đại đa số đều là trống không. Các nhi... Ngươi mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút Vị này là nhị phòng vi tuyệt uy Vị này là năm phòng vi tuyệt dũng Mau gọi trưởng bối Hai vị trưởng bối tốt Cửu cát ôm quyền nói ra Cát nhi thiếu niên anh hùng Tuổi như vậy liền đã có được tứ phẩm tu vi Thật là làm cho hai chúng ta lão gia hỏa xấu hổ Các ngươi năm phòng cũng không tệ lắm Ra rồi cách vi thanh thanh nhân tài như vậy Chúng ta nhị phòng liền người mới điêu linh. Vi tuyệt uy thở dài một hơi nói ra. Hai vị trưởng bối. Ngày sau chúng ta vi ra đem đến Thương Sơn. Tài nguyên phong phú. Chắc hẳn trong tộc bất luận cái gì một tên có linh mạch hài tử. Đều có thể có đầy đủ cơ hội thu hoạch được đầy đủ tài nguyên phát triển. Cửu cát nói ra. Vi tuyệt uy cùng vi tuyệt dũng hai vị trưởng bối cùng một chỗ gật đầu. Trong thần sắc đã có vui mừng lại có ngưng trọng. Cát Nhi. Bách Linh cùng bách Lợi hai đứa bé kia học ngươi luyện đan thuật học như thế nào? Vi tuyệt phong lo lắng hỏi. Giáo này đều đã dạy. Cầu cát mỉm cười hồi đáp. Hẳn là huyền chân ngưng khí đan bọn họ cũng có thể luyện chế. Huyền chân ngưng khí đan quá trình luyện đan ta đã không giữ lại chút nào dạy cho bọn họ. Bất quá bị giới hạn vật liệu. Bọn họ còn chưa hề bắt đầu luyện đan. Ngày sau nếu có cơ hội chuẩn bị cho bọn họ một ít vật liệu. Tin tưởng nhiều nhất thất bại lần một lần hai. Tất nhiên có thể luyện chế ra huyền chân ngưng khí đan. Coi là thật. Đây thật là quá tốt rồi. Vi tuyệt uy cùng vi tuyệt dũng có vẻ cực kỳ kích động. Cát nhi. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vi tuyệt phong nói ra. Vậy vãn bối liền cáo lui cẩu cát chọc lấy mù trưởng chuyển thân rời đi biểu ta ta đưa ngươi vi kim ngọc diều cẩu cát xuống lầu khi cửu cát đi ra tuyên lâu sau đó năm phòng trưởng lão vi tuyệt dũng đứng tại tuyên lâu lầu các bên trên đưa mắt nhìn cẩu cát rời đi vi thanh thanh là ta năm phòng hy vọng tuyệt không thể hy sinh ta ý kiến liền là để cho cách này trương cửu cát đi vi tuyệt dũng nói ra không sai Bây giờ Trương Cửu Cát đã đem thuật luyện đan đều giao cho Bách Linh cùng Bách Lợi. Hắn liền xem như hy sinh. Đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu tổn thất. Vi Tuyệt Uy cũng ở một bên phụ họ nói. Hai vị trưởng lão. Các ngươi nói không phải hy sinh. Mà là bỏ qua. Vi Tuyệt Phong lông mày cao chặt nói ra. Tuyệt Phong trưởng lão. Cái này Trương Cửu Cát chúng ta cũng không phải không biết. Chính là thanh nhạc trương gia người. Cái kia thanh nhạc trương gia thế nhưng là bị chúng ta vi ra diệt cả nhà. Ta nhớ đến năm đó thanh nhạc trương gia ngoại trừ phàm nhân không hề động. Trong tộc có linh mạch tộc nhân đều giết đi không còn một mảnh. Cầu nhân nhà hài tử. ngươi cũng dám giữ ở bên người. Hai vị trưởng lão nói chiến thuật thật có rất đại thắng tính. Bất quá dựa theo tộc quy. Vẫn là chờ ngũ thúc công trở về sau đó từ hắn lão nhân ra lại định đi, vi tuyệt phong nói ra, hắt hắt, yên tâm đi, ngũ thúc công khẳng định sẽ đồng ý ta hai người chiến thuật, nếu dựa vào này tính nhất định có thể tùy tiện diệt điền ra, cướp được phong địa lệnh, tuyên lâu phía dưới, cửu cát cùng hạ ra hai tỷ muội hồi hợp, kim ngọc biểu muội, bây giờ tại vi gia bảo có thể có biết bảo phân biệt bảo người, Cha ta trưởng quản gia tộc bảo khố. Hắn liền là trong tộc giỏi nhất dám bảo người. Nên như thế ta cũng không tệ. Vi Kim Ngọc mỉm cười nói. Ta có hai hiện đồ vật không biết giúp ta dưới lòng bàn tay mắt. Nha! Đại luyện đan sư. Còn có cái gì đồ vật không biết. Ta tại lâm giang thành đào đến hẳn là bảo bối. Trình quản sự cũng không biết sao. Ta nhớ đến hắn rất bác học. Còn không có để cho hắn xem đâu. Cửu Cát từ trong túi chứ vật lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Lúc này cái này cái hộp gỗ mặt chữ gì đều không có, cũng không có dây gai. Xuất phát từ tò mò, Cửu Cát trước đó liền xé mở qua dây gai. Kết quả dây gai xé ra mở liền bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm tính cả cái hộp gỗ mặt cái kia thọ chữ tại trong khoảnh khắc đốt hết. Tốt tại trong hộp gỗ đan dược không có bất kỳ cái gì tổn thương. Vi Kim Ngọc mở ra hộp gỗ. Gặp được trong hộp gỗ một khỏa màu vàng hơi đỏ đan dược. Cái này không phải là riêng thọ đan sao. Vi Kim Ngọc lấy không quá xác nhận dọn điệu nói ra. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không 08, chương 218 nguyên thổ. Duyên thọ đan là cái gì? Cửu cát dò hỏi. Đây chính là cao cấp đan dược. Võ tiên ăn rồi có thể duyên thọ 3 năm. Võ sư ăn rồi có thể duyên thọ 5 năm. phàm nhân ăn rồi có thể duyên thọ 10 năm. Vi Kim Ngọc nói ra. Vậy ngươi vì cái gì khẳng định đây là duyên thọ đan? Ta không có khẳng định. Ta chỉ là suy đoán. Cái này cái hộp kiểu dáng có chút sống bình ngọc đan minh hộp đan. Đan dược này hiện ra êm dịu màu vàng hơi đỏ cảm giác sống như là riêng thỏ đan. Bất quá hộp đan bên trên phong ấm đã mở ra. Vật này thật giả liền không tốt phân biệt. Đến từ bình ngọc đan minh luyện chế đan dược đều tất nhiên sẽ bỏ vào hộp đan bên trong. Bọn họ sẽ ở hộp đan bên ngoài thêm một tầng phong ấm. Chỉ cần cái kia phong ấm không có bị xé mở như vậy bình ngọc đan minh liền có thể bảo đảm hộp đan bên trong đan dược tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Chỉ khi nào bị xé mở. Liền có khả năng bị người đánh cháo. Cho nên khỏa này có phải hay không riêng thọ đan ta cũng không rõ ràng. Vi Kim Ngọc giải thích nói. Thì ra là như vậy. Một cái kia thọ chữ cùng cột vào thọ chữ bên trên dây gai liền là phong ấm. Chỉ cần mở ra dây gai dây gai liền sẽ thiêu đốt. Đây cũng là bình ngọc đan minh độc môn phong ấm ký xảo. Nếu mà cùng loại hộp đan kỳ phong ấm mở ra không thiêu đốt đã nói lên bên trong đan dược 89 phần 10 là hàng giả. Biểu ta, đan dược này bên trong thu hoạch bao nhiêu? 20 lượng bạc. Vậy khẳng định là hàng giả. Nếu thật là diên thọ đan 20 viên ngũ trảo kim nguyên đều không thu được. Vi Kim Ngọc một mặt khẳng định nói ra, diên thọ đan phàm nhân có thể ăn sao? Bên dưới phàm nhân từ võ tiên đều có thể ăn. Bất quá trong sách ghi lại. Lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất. Lần thứ hai phục dụng hiệu quả giảm phân nửa. Ba lần sau đó không có chút nào hiệu quả. Nha, ta hiểu được. Đa tạ kim ngọc biểu muội Cửu cắt khép lại hộp gỗ. Đem hộp gỗ sao cho bên cạnh hạ hôn nhi. Hạ Hôn Nhi dùng dây thừng nhỏ đem hộp gỗ trói lại. Tiếp đó nhét vào túi chứ vật. Kim Ngọc biểu mội. Ngươi sẽ giúp ta xem một chút đây là cái gì. Cửu cát từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu vàng cục đất. Vi Kim Ngọc nhìn thấy cái này cục đất. Lại là những mày. Tiếp nhận cục đất. Vi Kim Ngọc dùng tay tách ra tách ra phát hiện cái này cục đất tính bền dẻo mười phần vậy mà tùy tiện tách ra không ngừng. Một dạng cục đất khẳng định vịn lại liền gãy mất. Vi Kim Ngọc một chút do dự liền đem cái này cục đất đặt ở trong miệng nhai một khẩu. Từ trong miệng lấy ra. Cục đất bên trên nhiều một hàng dấu răng. Mà cái kia thoát dấu răng lại vẫn đang chậm rãi phục hồi như cũ. Cái này. Đây là nguyên thổ. Vi Kim Ngọc chắc chắn nói ra. Nguyên thổ là cái gì? Là một loại rất tài liệu quý hiếm. Có rất nhiều loại công dụng. Nguyên thổ tác dụng lớn nhất là dùng tới luyện khí. Có thể tăng lên rất nhiều vũ khí tính bền dẻo. Luyện khí đại sư có thể lợi dụng nguyên thổ chế tạo ra tổn hại sau đó còn có thể tự hành phục hồi như cũ pháp khí. Tự hành phục hồi như cũ. Đây thật là lợi hại. Cậu Cát Kinh Ngạc nói ra. Ta nghe cha nói tuyệt đại đa số thổ hệ pháp khí đều có thể tự hành phục hồi như cũ. Chỉ có điều thổ hệ pháp khí đều cực kỳ dày nặng. Không phải trùy liền là thuẫn bài. Liền xem như chế tạo thành đao kiếm đều dày đến theo cửa bản một dạng. Nếu mà tăng thêm vào truy thủ. Kiếm mỏng các loại pháp khí chỉ có thể gia tăng kỳ tính bền dẻo, Cũng không thể cho hắn thu hoạch được tự hành năng lực hồi phục. Ngoại trừ luyện khí bên ngoài. Nguyên thổ còn có cái gì tác dụng? Cửu cát dò hỏi. Còn có thể ăn. Vi Kim Ngọc nói ra, ngạch trực tiếp ăn sao? Nếu mà võ sư luyện thổ sát, ăn nguyên thổ có thể trực tiếp tăng trưởng công lực. Bất quá nguyên thổ chân quý, bọn họ bình thường sẽ chỉ tại sông quan thời điểm mới ăn. Nếu mà không phải luyện thổ sát, nếu như là luyện kim sát võ sư ăn rồi sau đó có thể bổ sung kim sát, trung quy thổ sinh kim. Nếu như là cái khác võ sư ăn rồi liền cơ hồ không có cái gì tác dụng. Bổ sung kim sát. Vật này có lẽ có thể dùng tới. Cửu các yên tĩnh suy tư chỉ chốc lát sau. Tiếp tục hỏi. Đã có nguyên thổ. Có phải hay không cũng có nguyên thủy. Nguyên một Nguyên hỏa Nguyên kim. Không có. Ta chỉ nghe nói qua nguyên thổ. Vật này tựa như là khai thác linh thạch lúc sản phẩm phụ. Cùng linh thạch cộng sinh bùn đất liền là nguyên thổ. Linh thạch là. Đây là võ tiên mới dùng đến đồ chơi. Nguyên thổ không có cố định giá trị. Trong tay ngươi nguyên thổ ta cảm thấy giá trị ít nhất hai ba viên ngũ trào kim nguyên. Nha! Cái này không phải tiện nghi nha. Ước chừng chạng vạn tối thời điểm. Ngũ thúc công vi nhất thành cùng tam phòng dài cờ vi tuyệt bay từ hàn khí gió hồ đầy tớ nhân dân thân chạy đến. Hai người đều là chân đạp hư không mà tới Ngũ thúc công vi nhất thành chính là nhị phẩm võ sư Bối phận độ cao Gần với vi gia võ tiên vi nhất hồng Tam phòng trưởng lão vi tuyệt bay chính là võ tiên vi nhất hồng thứ tử Tu vi cao nhất đã đến nhất phẩm tam hoa tổ đỉnh cấp độ Khoảng cách võ tiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn Chư vị gia lão Để các ngươi đợi lâu Ngũ thúc công Vi Nhất Thành ôm quyền nói ra. Không dám. Ngũ thúc công. Tam để hai vị, hai vị từ thương sơn đường xa mà đến. Thực sự vất vả. Ăn trước cơm tối đi. Vẫn là trước nói chiến thuật đi. Các ngươi ba vị trong tổ quân sư thương lượng như thế nào? Vi Nhất Thành một mặt ngưng trọng dò hỏi. Vi tuyệt uy. Vi tuyệt dũng còn có vi tuyệt phong nhìn nhau liếc mắt. Vi tuyệt uy tiến lên một bước nói ra Chúng ta chiến thuật rất đơn giản Gọi là dẫn xa xuất động Thẳng đến hang ồ Trung quanh giờ đánh viện binh Dụ địch xâm nhập Tốt rồi Đừng cho ta nói mò Nói thẳng các ngươi dự định làm sao làm Ngũ Thúc công vi nhất thành không kiên nhẫn nói ra Chỉ nghe vi tuyệt uy giải thích nói Chúng ta ra tay trước thiếp mời khiêu chiến Nói cho Điền Gia vì để tránh cho hai nhà không tất yếu thương vong. Hai chúng ta nhà các phái một tên sau lưng tử để quyết đấu một ván phân thắng thua. Chúng ta tận lực đem cái này sân quyết đấu chọn xa một chút. Đến lúc đó Điền Gia khẳng định sẽ phái người đi sân quyết đấu mai phục. Chúng ta chủ lực liền đi Điền Gia lạc đà lính bưng hắn hang ồ. Ở. Chờ Điền Gia biết rõ hang ồ bị bưng. Khẳng định liền sẽ phản hồi chúng ta tại bọn họ phải qua trên đường thiết hạ mai phục một lần xử lý điền gia tất cả võ sư đến lúc đó điền gia liền chỉ còn lại ruộng ngụy một cách chỉ còn mỗi cái gốc hắn cũng không có cách nào cùng chúng ta tranh phong địa lệnh u v q m nghe cũng không tệ bất quá ngươi dự định hy sinh cách nào danh tộc trung hậu bối trương Cầu cát vi tuyệt uy nói ra Nghe vậy vi nhất thành cùng vi tuyệt bay đều là xứng sờ Hồ đổ Thật là uổng cho các ngươi nghĩ ra Các ngươi tìm cách ngoại nhân đại biểu chúng ta vi ra tranh đoạt phong địa lệnh Người điền ra nếu mà còn nhìn không ra trong này có duyệt Vậy bọn hắn đầu ấp khẳng định là bị lừa đá Ngũ thúc công hiếu chỗ không biết Cái kia trương cửa các mặc dù họ trương Nhưng trên thân thật có vi ra huyết mạch Coi như hắn là đại phòng người. Vi tuyệt dũng liếc mắt liếc qua vi tuyệt phong. Trương cửu cát chính là ta nhị mũi cốt nhục gần nhất mới gia nhập vi ra. Bây giờ hắn đã luyện sát thành công chính là tứ phẩm võ sư. Bao nhiêu tuổi? Vi nhất thành dò hỏi. chừng hai mươi. Không tốt. Một dạng có thiên phú hài tử hoàn toàn có thể xung kích võ tiên. Loại hài tử này có thể nói ra tộc căn cơ. Há có thể dùng đến bỏ qua Vi nhất thành lần thứ hai quát lớn Thế nhưng là ngũ thúc công Chính là bởi vì trương cửu cát có sung kích võ tiên tiềm chất Mới có thể để cho người điền ra mắt lừa a. Vi tuyệt uy nói ra Ta nhổ vào Một dạng có thiên phú hài tử Tuyệt không thể tùy tiện hy sinh Các ngươi ra sưu điểm đơn giản liền là đang đào ra tộc cây Ngũ thuốc công vi nhất thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Chỉ gặp vị này vi ra trưởng bối hơi suy nghĩ một chút sau đó. Đột nhiên lộ ra một cái dưỡng gì khuôn mặt tươi cười. Chỉ gặp ngũ thúc công vi nhất thành cười rạng rỡ nói ra. Ba người các ngươi đều đã tu luyện đến nhị phẩm. Có thể hư không mượn lực. Ta xem ba người các ngươi đi một cách tương đối phù hợp. Không chỉ có thể hấp dẫn ruộng ra chủ lực. Hơn nữa còn có thể chân đạp hư không chạy trốn. Há không diệu quá thay. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên 08. mười 219 không có một thành không đổi mưu kế. ngạch Ba người chúng ta thế nhưng là gia tộc nhị phẩm võ sư. Nếu như là một người trong đó chết bởi người điền ra vây công bên trong. Đây chính là gia tộc tồn thất trọng đại. Vi tuyệt dũng suốt mồ hôi trán nói ra. Hèn nhát. Thân là nhị phẩm võ sư có thể chân đạp hư không? Các ngươi muốn chạy người nào cản trở được? Lại nói. Ba người các ngươi ba quát lão phu ở bên trong cả đời này cũng không thể tu luyện tới ba hoa tổ đỉnh càng không khả năng tu luyện tới võ tiên trong gia tộc võ tiên hạt sống nhất định phải thích đáng chăm sóc đây là gia tộc căn cơ tuyệt không cho phép có sai lầm nếu mà ba người các ngươi không có ý định đi vậy liền ta đi vì nhất thành nói ra ngũ thúc công ngày cao như vậy bối phận sao có thể bên trên sinh tử đài đánh nhau chết sống ngược lại gần đất xa trời vì gia tộc lão phu hy sinh kỳ thật thích hợp nhất Ngũ thúc công Ngày có chỗ không biết trương cửu cát mặc dù có được cực cao võ đạo thiên phú Thế nhưng hắn là thanh nhạc người trương gia Tương lai phát triển thành võ tiên Có lẽ vẫn là cái tai họa Vi tuyệt uy nói ra Thanh nhạc nhạc trương gia Vi nhất thành thần sắc biến đổi Nhìn về phía vi tuyệt phong Vi tuyệt phong nhẹ gật đầu nói ra Nhị mũi cùng cửu cát phụ thân đều là phàm nhân Không nghĩ tới vậy mà sinh rồi cái cực mạnh thiên phú hài tử. Lại là thanh nhạc trương gia hài tử. vì nhất thành mắt lộ ra vẻ do dự. Đan thất. Cửu cát trong phòng ngủ. Cửu cát cùng hạ ra hai tỷ mũi khoanh chân ngồi đối diện. Tại ba người trước thân thả một cách mâm lớn. Trên mâm thả mười mấy khối cuộc đất. Chỉ nghe cửu cát nói ra. Những vật này liền là nguyên thổ. Luyện thổ sát võ sư ăn rồi có thể dùng tới sông quan Dược hiệu có thể so linh đan diệu dược Luyện kim sát võ sư ăn rồi sau đó có thể bổ sung kim sát Kim sát có thể tại địa sát quật bên trong hấp thu tác dụng cũng không phải là rất lớn Cổ sư không có linh mạch Cổ sư luyện sát liền là để cho cổ trùng từ ấu trùng sinh trưởng trở thành côn trùng trưởng thành Vì thế chúng ta cũng không cần giống võ sư một dạng đi dưới mặt đất quật bên trong luyện sát Nếu như ta sở liệu không sai Nếu như chúng ta ăn rồi cách này nguyên thổ Thổ sinh kim Nguyên thổ sẽ tự nhiên dựng dục ra kim sát Mà chúng ta thể nổi thiết bị cổ Hấp thu kim sát sau đó Liền có thể từ nhất chuyển thiết bị cổ Tấn cấp trở thành nhị chuyển thiết bị cổ Nên như thế đây chỉ là suy đoán Cũng không phải là tuyệt đối cửu cát mỉm cười nói Công tử Nhưng là muốn chúng ta ăn đất Hạ huân nhi dò hỏi Không sai Ngũ hành nguyên bảo cũng có thể trực tiếp ăn Coi như không thể để cho thiết bị cổ tấn cấp nhị chuyển Chúng ta cùng lắm thì thử xem cái này thượng đẳng mỹ thực Ăn đất nào tính cái gì mỹ thực Hạ linh nhi cười duyên nói Ta ăn trước là kính Cửu cát cầm trong tay một khối miếng đất nhi. Há miệng liền đem nhét vào trong miệng từng ngụm từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt lên. Không có hương vị. Cảm giác tương đối miên thực. Mười phần có sức nhai. Hạ Hôn Nhi cùng Hạ Linh Nhi cũng đều nhặt được một khối nhỏ cục đất nhét vào trong miệng. Ba người cùng một chỗ phòng má lập lại. Vẫn được. Chỉ là có chút làm. Muốn uống chút nước. Hạ Linh Nhi phòng má nói ra. A, không tốt Khí hậu tương khắc Uống nước xong một chút hiệu quả cũng không có Cứ như vậy nuốt Ít nhất ngày mai mới có thể uống nước Cửu cát đem nguyên thổ nhai đến mềm nhúng sau đó Một khẩu nuốt vào trong bụng Lấy ngũ trào kim nguyên giá trị Cái này miệng vừa hạ xuống liền tương đương với đang ăn vàng Quả nhiên là xa xỉ Ăn hết một khẩu nguyên thổ sau đó cầu cát liền biết không thể tiếp tục ăn. Vật này thực sự rất chống đỡ bụng. Cũng không biết cách này một khối thổ đi xuống có thể hay không tiêu hóa được rồi. Khi cầu cát nuốt sau đó. Hạ ra hai tỷ muội cũng phân biệt đem hai khối cục đất nuốt vào trong bụng. Nguyên thổ chẳng ra sao cả hương vị. Để cho ba người cũng cau mày lên. khu khủ Phòng nhỏ bên ngoài. Đột nhiên chuyển đến tiếng ho khan. Đây là tận lực nhắc nhở Người tới võ công rất cao Liền xem như muốn dình coi Cửu cát chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện Các nhi Là ta Có hay không thuận tiện trở vào một lần Ngoài phòng truyền đến vi tuyệt phong thanh âm Đại bá xin chờ một chút Các ngươi đi ra ngoài trước Cửu cát đối hạ ra hai tỷ mũi nói ra Hạ huân nhi liền tranh thủ trong mâm nguyên thổ đều thu vào Sau đó cùng Hạ Linh Nhi cùng một chỗ sửa sang lại y sam Kép một tiếng. Hạ Huân Nhi cùng Hạ Linh Nhi đẩy cửa đi ra ngoài. Mà Vi Tuyệt Phong liền đứng ở trong sân. Vi tiền bối. Công tử để cho ngài đi vào. Hạ Huân Nhi nói ra. Vi Tuyệt Phong tiến vào cửa cát trong phòng ngủ. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Chỉ gặp cửa cát cầm trong tay tỳ bà. Nhẹ nhàng mà gãy lấy đơn điệu từ khúc Đại bá Đêm khuya đến thăm Không biết mùi vị chuyện gì Cửu cát dò hỏi Vi tuyệt phong nhìn cửu cát mắt lộ ra vẻ trầm tư Vậy mà không nói một câu Cửu cát cũng không nhàn dối mà là nhẹ nhàng đàn tấu khởi tì bà Sau một hồi lâu Vi tuyệt phong rốt cuộc quyết định nói ra Cát nghi Vì gia tộc hy sinh ngươi có bằng lòng hay không. bá phụ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. vi tuyệt phong hai mắt như đuốc nói ra. ta đương nhiên nguyện ý. Cửu cát khẳng định nói ra. tốt, cát nhi. gia tộc chuẩn bị cho ngươi đại biểu vi ra cùng điền ra làm sinh tử quyết đấu. mà cái này sẽ là một trận tình thế chắc chắn phải chết. đinh đinh đông đông đinh đinh đường Nghe vậy cổ cát thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn như thường khải tì bà. Phát ra đơn điệu lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là bảy tám cái hô hấp. Cổ cát đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi không phải là chuẩn bị thừa dịp ta cùng điền ra quyết đấu thời điểm. Đánh lén lạc đà lính sao? Ngạch! Làm sao ngươi biết? Ha hạ, Cái này cũng không khó phán đoán. Cổ cát nhìn không được cười lên đại bá không phải ta không nguyện ý vì gia tộc hy sinh mà là một dạng thô bị mưu kế cái kia điền gia lại há có thể mắc lừa đã ta đều có thể đoán được điền gia tất nhiên cũng có thể đoán ra đến lúc đó các ngươi cho rằng xuất kỳ bất ý đánh lén lại trái lại thành bước vào cảm bấy ngô xuẩn tiến hành đinh đinh đông đông đinh đinh đương sau khi nói xong. Cửa cát tiếp tục nhẹ nhàng đàn tấu tì bà, giai điệu hoàn toàn như trước đây, đơn điệu lại linh hoạt kỳ ảo, nghe không ra một chút tâm tình chập chờn. Hiền chất nói có đạo lý, cái kia không biết hiền chất có thể có cái gì cao sách. Vi tuyệt phong ôm quyền khiêm tốn thỉnh giáo. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương, Ha ha, nào có cái gì cao sách? Trên đời này không có nhất trần bất biến mưu kế cũng không có bách chiến bách thắng mưu lược, bất quá chỉ là căn cứ vào tình báo tùy cơ ứng biến mà thôi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chúng ta vi gia có bao nhiêu cao thủ, Điền ra lại có bao nhiêu thượng tam cảnh cao thủ. Điền ra lại có bao nhiêu thượng tam cảnh cao thủ. Điền gia cao thủ phân biệt đều có một ít cái dạng gì nhược điểm. Tỷ như nói ta mặc dù có tứ phẩm tu vi, Nhưng là cách người mù Mắt mù chính là ta nhược điểm Chỉ có đem những này tình báo đều thăm dò rõ ràng sau đó Chúng ta mới có thể chế định ra phù hợp chiến thuật Mà thích hợp nhất chiến thuật liền là mạnh nhất mưu kế Tùy tiện tìm người đi quyết đấu Mong muốn hấp dẫn điền ra lực chú ý Từ đó một mạc đi đánh lén người khác hang ồ Cái này chẳng phải là trò đùa Cậu cát một bên đánh đàn Một bên dễu cợt nói Biết người biết ta Bách chiến bách thắng Hiện chất nói có đạo lý Vi điền hai nhà võ tiên cũng sẽ không phản hồi cửa châu Chiến đấu chỉ cực hạn tại võ sư Chúng ta vi ra có một tên nhất phẩm võ sư Bốn tên nhị phẩm võ sư Bảy tên tam phẩm võ sư Điền ra có một tên nhất phẩm võ sư Ba tên nhị phẩm võ sư 13 tên Tam Phẩm Võ Sư Vi Tuyệt Phong nói ra Nói như vậy thực lực chúng ta còn mạnh hơn một ít Không, chúng ta yếu nhược một ít Tam Phẩm Võ Sư điền ra so với chúng ta nhiều chân đủ 6 cái Mà một tên nhị Phẩm Võ Sư nhiều nhất đối đầu hai tên Tam Phẩm Võ Sư Bọn họ so với chúng ta ít nhất phải thêm ra một cách nhị Phẩm Võ Sư chiến lực Vi Tuyệt Phong giải thích nói Độc cổ ma tiên 08. Chương 220 Cẩm Nang Diệu Kế. Điền gia hiện tại chỉ có 12 tên tam phẩm võ sư. Điền Mãn Thương đã bị Cửu cắt xử lý, thi thể đều bị hóa thành hắc thủy. Mà Cửu Các ngựa không dừng vó chạy đến. Tin tức này khẳng định còn không có truyền ra. Bất quá chết mất một cách Điền Mãn Thương, hai nhà so sánh thực lực như cũ tương đương, cũng không ảnh hưởng đại cục. Vi Dụng hai nhà thực lực tương đương hoàn toàn cửu cát trong dữ liệu Đại Càn Vương Triều mục đích liền là làm hết sức để cho võ tiên thế gia hủy diệt Bản này chất bên trên là một loại nhược dân sách lược Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn Dân yếu thì yêu thú hoành hành Bây giờ khổng lồ võ tiên thế gia có bên trong cuốn xu thế Đại Càn Hoàng tộc rõ ràng mong muốn nhược dân Vì gia không chỉ muốn thắng Hơn nữa phải đại thắng Thượng tam cảnh cao thủ tốt nhất một cái cũng không được tổn thất Muốn làm đến một điểm này Nhất định phải đối điền ra chia mà kích chi Tùy tiện quyết chiến Sẽ chỉ lướng bại câu thương Đồng thời hủy diệt Thắng lợi cuối cùng nhất người bất quá là đại càn hoàng tộc mà thôi Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cửa cát lặp đi lặp lại khuấy đồng lấy dây đàn Vi tuyệt phong đứng tại tên này sau lưng trước mặt Vậy mà đại khí cũng không thở một khẩu Yên tĩnh chờ lấy hắn suy nghĩ Chỉ biết là những này sao Suy tư sau một hồi lâu Cậu cát mới vừa hỏi nói Chỉ biết là những này Đây đều là bên ngoài tình báo Hai nhà chúng ta đều không gạt được Vi tuyệt phong giải thích nói Cậu cát gật gật đầu Đại càn Vương Triều cũng là căn cứ những này bên ngoài tin tức. Mới quyết định để cho Vi. Dụng hai nhà ngao có tranh nhau. vì ra có hay không ẩn náu thực lực. Ví dụ như ẩn tàng nhất phẩm võ sư. Hoặc là không muốn người biết minh hữu. Cửu cát dò hỏi. Vi tuyệt phong lắc đầu. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Cửu cát tiếp tục vút ve dây đàn hỏi. Vì ra có thể có cái gì ra quyến thân nhân hoặc là bằng hữu hòa điền nhà có liên hệ. Cái này không rõ ràng. Phải đi hỏi một chút. vi tuyệt phong hồi đáp. Ngươi bây giờ mau chóng đi làm chuyện này. Thuận tiện loại bỏ một chút điền ra có hay không tại chúng ta vì ra an bài án tử. Được. Ta mau chóng đi làm chuyện này. Bất quá. vi tuyệt phong dường như lại nghĩ tới cái gì. Đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ trần trừ. Đại bá. thế nhưng là có cái gì khó xử sự tình, ngạch, cái kia. Kỳ thật vừa rồi ta nói với ngươi mưu kế. Chính là gia tộc trưởng lão hội quyết nhị. Mặc dù ngươi thuyết phục ta, thế nhưng còn phải thuyết phục toàn bộ trưởng lão hội. Có muốn không ngươi đi với ta một chuyến đi trưởng lão hội nói một chút ngươi chiến thuật. Vi Tuyệt Phong nói ra trưởng lão hội có thể nghĩ ra cách này chiến thuật cũng không phải là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn mà là bọn họ căn bản cũng không có coi ta là người một nhà trong mắt bọn hắn ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con cờ dùng đến dò xét một chút cũng là được vạn nhất thành công đâu Cửu cát chuẩn xác vô cùng phân tích lấy trưởng lão hội tâm lý đinh đinh đông đông đinh đinh đường đại bá Ngươi đêm khuya đến thăm cùng ta đối xử chân thành nói những này. Nói rõ ngươi vẫn là đem ta khi người một nhà. Kỳ thật trưởng lão hội cái này mưu kế không tệ. Nếu mà lại thêm một ít tùy cơ ứng biến. Có lẽ cũng có thể thành. Thế nào ứng biến? Vi tuyệt phong dò hỏi. ngẫu nhiên mới có thể ứng biến. Bây giờ nói ứng biến bất quá là trên giấy nói xuân. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá. Nếu như ta tùy cơ ứng biến đi đối phó điền ra. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Cửu cát đột nhiên thâm ý sâu sắc hỏi. Ta nguyện ý tin tưởng. Vi tuyệt phong nói ra. Đinh đinh đông đông đinh đinh đông. Đại bá. Các ngươi dự định thế nào hướng điền ra để trình chiến thư? Cửu cát dò hỏi. Bây giờ ngươi khôn sơn cứu cứu còn tại lưu hương thành. Gia tộc thương nhị sau khi quyết định liền sẽ để cho Khôn Sơn trực tiếp thượng điện nhà biệt viện để trình chiến thư hoặc là thương nghị thế nào quyết đấu trung quy tại nội thành bên trong song phương đều có tên lệnh trừ phi võ tiên xuất thủ nếu không thì Khôn Sơn tuyệt đối có cơ hội kéo vang tên lệnh tại nội thành bên trong tên lệnh một vang liền không đánh được Vi Tuyệt Phong giải thích nói bên kia trên bàn sách có văn phòng tứ bảo Phiền phước đại bá cho Khôn Sơn cứu cứu viết một lá thư. Trên thư viết hai câu nói. Câu nói đầu tiên: Gia tộc trưởng lão hội quyết nghị, để cho Trương Cửu Cát đại biểu gia tộc cùng Điền gia sinh tử quyết đấu. Từ đó quyết định phong địa lệnh cuối cùng thuộc sở hữu. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửu Cát một bên gảy lấy tì bà, vi tuyệt phong một bên múa bút thành văn. Câu nói đầu tiên đã viết xong. Vi Tuyệt Phong nói chuyện đàm luận giấy tuyên nói ra, câu nói thứ hai, gia tộc trưởng lão hội quyết nghị bên ngoài để cho cẩu cát hòa điền nhà quyết đấu hấp dẫn ruộng gia chủ lực Vụng trộm gia tộc sẽ đánh lén lạc đà lính, cho nên ngươi hạ chiến thư lúc cần chọn một chỗ cách lạc đà lính khá xa chi địa vị trí cụ thể chọn cơ mà chọn, Cái này tin duyệt sau là đốt. Nghe vậy vi tuyệt phong lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Cái này cùng gia tộc trưởng lão hội bàn giao mưu kế sống nhau như đúc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ra vào. Đại bá! Hiện tại ngươi đem phong thư này giao cho trưởng lão hội. Đợi trưởng lão hội sau khi xem. Liền đem cái này mật tín trang đến một cái trong túi gấm. Tiếp đó ta sẽ dẫn lấy cái này cẩm nang đi hướng Lưu Hương Thành. Tiếp xuống ngươi chỉ cần làm một chuyện liền có thể đại phá điền ra. Chuyện gì? Vi tuyệt phong hỏi dò đến. Chuyện này rất đơn giản. Liền là tin tưởng ta. Vô luận ta làm chuyện gì? Ngươi đều phải tin tưởng ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta làm một chuyện gì cũng là vì gia tộc Chỉ cần ngươi tin tưởng ta vi gia liền nhất định sẽ thắng. Cửu cát nói ra. Ta có thể theo lời ngươi nói làm. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vi tuyệt phong hỏi lần nữa. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửu cát nhẹ nhàng khuấy đồng lấy dây đàn. Mỉm cười đáp lại nói. Đại bá. Trên đời này không có đắc hình thành thì không thay đổi mưu kế. Càng không có tính toán tường tận thiên hạ mưu lược. Có chỉ là tùy cơ ứng biến. Hiện tại cơ chưa đến thế nào ứng biến Ngươi để cho ta nói Ta lại như thế nào nói được Chỉ có thể nói đi một bước xem một bước Mà ngươi muốn làm liền là tin tưởng ta Vi tuyệt phong nhìn nhìn trong tay thư Không hề nghi ngờ Thư này bên trên nội dung trưởng lão hội nhất định sẽ hài lòng Đây vốn chính là trưởng lão hội ra mưu kế Hoàn toàn không có chút nào cải biến muốn nói duy nhất cải biến chỉ có hai điểm. thứ nhất, cửu cát trước thời hạn biết rõ trường lão hội kế hoạch. đây chính là cửu cát chính mình đoán được. đồng thời cửu cát đối gia tộc này chiến thuật mưu đồ có vẻ mười phần khinh thường. thứ hai, cửu cát mưu lược can đảm ngoài dự liệu. hắn có thể chỉ dựa vào một câu nói. liền đoán ra gia tộc mưu lược. đồng thời vừa chỉ ra gia tộc trước mắt cần có nhất làm việc. Hầu như mạnh như thác đổ Có một loại trí tuệ vững vàng Quan sát toàn cuộc cảm giác Cái kia tốt Ta sẽ đem cái này cầm nang diệu kế cáo tri trưởng lão hội Chờ một chút Ta còn có cái cuối cùng yêu cầu Ngươi nói Ngươi đã tới ta chỗ này sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào Ta không hy vọng trừ ngươi ở ngoài bất cứ người nào biết rõ ta sớm đã trước thời hạn rõ ràng sở ra tộc mưu đồ Cái này cẩm nang diệu kế kế sách là ngươi nghĩ ra được Không liên quan gì đến ta Cửu cát một mặt trịnh trọng nói đến Vì cái gì? Ngươi tin tưởng ta sao? Cửu cát thâm ý sâu sắc hỏi Ta tin tưởng ngươi Tin tưởng ta cũng không cần nói ra Bí mật biết rõ càng nhiều người Ta nguy hiểm lại càng lớn Gia tộc phần thắng lại càng nhỏ Cửu cát nói ra Vi Tuyệt Phong nhìn Cầu Cát một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ngày hôm sau, Tuyên Lâu, Cầu Cát bị mời đến Tuyên Lâu bên trên. Trương Cầu Cát, đây là trưởng lão hội dạy cho ngươi cẩm năng. Đến Lưu Hương Thành, ngươi đem cách này cẩm năng giao cho cứu cứu ngươi Vi Khôn Sơn, hắn tự nhiên sẽ an bài ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngay trước trưởng lão hội mặt. Vi tuyệt phong đem đi qua toàn thể trưởng lão thẩm duyệt sau đó cầm năng diệu kế sao cho trương cửa cát. Cửa cát nhận lấy cẩm năng. Vãn bối tất nhiên không phủ nhờ vả. Cửa cát ôm quyền nói ra. Tiếp nhận cẩm năng. Cửa cát rời khỏi tuyên lâu. Mang theo hạ gia hai tỷ muội rời khỏi vi ra bảo. Độc cổ ma tiên 08. Trương 221 ở không đi gây sự tuyệt phong trưởng lão vậy mà nghĩ ra cẩm nang diệu kế để cho cửa cát chính mình tới cửa quyết đấu rất có vài phần bày mưu nghĩ kế cảm giác a ngũ thúc công vi nhất thành nhặt trắng xám tròm dâu một mặt cảm thán nói ra ngũ thúc công dẫn xà suất đồng dù địch thời khắc đã khởi động tiếp xuống chúng ta muốn gom lại lực lượng chuẩn bị quyết đấu ngoài ra chúng ta muốn kiểm tra trong tộc tất cả cùng điền ra có quan hệ người Để bọn hắn qua lại báo cáo Tìm tới tất cả cùng điền gia tương quan người Tiếp đó để bọn hắn làm lựa chọn Hoặc là chọn visa Hoặc là chọn điền ra Tuyệt phong Ngươi nói đúng Ngươi không hổ là đại phòng dài cờ Nhìn vấn đề đơn giản liền là nói trúc tim đen Truyền trưởng lão hội mệnh lệnh visa chín chính phòng toàn diện kiểm tra tất cả cùng điền gia có người liên hệ Vô luận là phàm nhân vẫn là võ sư. Vô luận là thân tình liên hệ vẫn là bằng hữu quan hệ. Nhất định phải để bọn hắn chọn một bên trảm. Lựa chọn điền ra giải quyết tại chỗ. Lựa chọn vi ra nhất định phải thổ lộ tất cả điền ra bí mật. Đối với trong đó cơ linh muốn để bọn họ đi điền ra cho chúng ta truyền lại tin tức. Ngũ thúc công vi nhất thành đột nhiên đứng lên sắc mặt hồng nhuận nói ra. Cái kia cổ cát sẽ không tại trên đường mở ra cẩm nang đi. Nếu mà hắn nhìn cẩm nang diệu kế. Trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tìm người nhìn hắn? Vi tuyệt uy đột nhiên những mày nói ra. Cửu cắt là cái người mù. Hắn mở ra cẩm nang nhìn cái gì? Ngũ thúc công vi nhất thành giống xem đồ đần một dạng nhìn vi tuyệt uy. Ngạch, ta ngược lại là quên cái này một gốc giả. Vi tuyệt uy một mặt ngượng ngùng nói ra. Tối hôm qua ta tử tế suy nghĩ một chút. Kỳ thật dẫn xa suốt động mưu kế có thể có hiệu quả khả năng rất thấp. Điện ra căn bản không dễ dàng như vậy mắc lừa. Hiện tại vẫn là theo đại phòng dài cờ nói. Trước co rút lại lực lượng. Loại bỏ không ổn định nhân tố. Ta khích lệ mọi người đừng nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Chúng ta vi ra hòa điện nhà Trung Quy là có một trận trận đánh ác liệt. Tất cả mọi người phải có hy sinh chuẩn bị. Vi nhất thành thần sắc nghiêm túc nói ra. Cần tuân ngũ thúc công dạy bảo. Ở đây tất cả trưởng lão đồng thời đứng lên ôm quyền nói ra. Cửu cát cùng hạ ra hai tỷ mũi đến đại khâu chấn sau đó. Mua một cố xe ngựa màu đen. Hai nữ cưới ngựa xe hướng về lưu hương thành phương hướng hành xử. Đi tới một cái trấn nhỏ. Ba người cùng một chỗ dùng bữa. Dùng bữa kết thúc về sau. Cửa cát khi mang theo trên tay chữ vật giới chỉ. Cùng trên thân hai cái túi chữ vật đều giao cho hạ hôn nhi đảm bảo. Cửa cát trên thân chỉ lưu một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ kia bên trong chỉ có một ít thay sạc quần áo. Mười mấy thanh phổ thông tinh thiết phi đao. Chút ít ngân lượng. Cùng một cái cẩm năng. Lần này cửa cát khẳng định sẽ bị xoát người Diên thỏ đan Nguyên thổ Ngũ trảo kim nguyên Ngân xà kiếm Hóa thi phấn Vỏ đen hồ lô còn có chân quý nhất nhất hồ túy nguyệt công pháp cũng không có thể mang ở trên người Hôm qua ăn rồi nguyên thổ hôm nay cảm giác thế nào Cửa cát dò hỏi Thiết bị cổ hình như có biến cố hóa Bất quá không rõ ràng Ta cũng thế Hạ Huân Nhi cũng nói, có hiệu quả liền tốt. Đem thiết bị cổ đem nhất chuyển thăng cấp đến nhị chuyển. Cụ thể cần bao nhiêu nguyên thổ ta cũng không rõ ràng. Cùng kỳ để chúng ta ba người chia hết những này nguyên thổ thế cho nên một người đều không thể tấn cấp. Còn không bằng toàn bộ cho một cái. Nguyên thổ tạm thời tất cả đều cho ngươi. Thẳng đến ngươi đem thể nội thiết bị cổ tấn cấp đến nhị chuyển. Sau đó lại giao cho mũi mũi của ngươi cầu cát đối hạ Hơn Nhi nói ra. Thế nhưng là công tử. Nếu mà đây là nguyên thổ không đủ ba người chúng ta cùng một chỗ tấn cấp đâu. Không sao. Hai người các ngươi tỉ mũi cần gần người chém giết. Thiết bị cổ phòng ngự đối với các ngươi hơi trọng yếu hơn. Các ngươi trước tấn cấp đi. Cửu cát nói ra. Đa tạ công tử. Hạ ra hai tỷ mũi một mặt cảm kích nói ra. Sau đó hạ ra hai tỷ muội lưu tại tiểu trấn bên trong tạm thời tính dưỡng mà cẩu cát thì thuê một chiếc xe ngựa hướng về lưu hương thành mà đi đinh đinh đông đông đinh đinh đường trong xe ngựa cẩu cát lặp đi lặp lại bắn lên tỳ bà tiếng tỳ bà linh hoạt kỳ ảo lại đơn điệu thuê xe ngựa tiến vào lưu hương thành lưu hương thành đồng dạng chia làm nội thành cùng ngoại thành ngoại thành tám khu vực ở lại phàm nhân Nội thành chỉ có một khu vực bất quá lại là thành chủ phủ. Võ viện cùng đều đại thế ra biệt viện vị trí. vi điền hai nhà biệt viện tự nhiên cũng tại nội thành. Ôm tỳ bà cửa cát đi bộ tới đến nội thành cửa cửa vào. Một cái nhắm hai mắt người mù Thấy thế nào đều không giống như là võ sư. Thủ cửa thành võ sư tự nhiên là ngăn cản cửa cát. Ngươi là nhà nào người? Có thể có chứng minh thân phận. Tên kia thân mang trắng xanh đan sen võ phục võ sư dò hỏi. Ngươi hỏi ta là nhà nào người? Cậu cắt hỏi ngược lại. Ngươi cho bản tỏa nghe cho kỹ. Bản tỏa là đại khâu vi ra. Võ tiên thế ra. Cho bản tỏa thêm chút ánh mắt. ba, cậu cắt không lưu tình chút nào cho người võ sư kia một bàn tay. Cho ngươi cách bàn tay. Cho ngươi nhớ lâu một chút. cậu cắt lạnh giọng nói ra. Vô duyên vô cớ chúng một bàn tay. Tên kia võ viện võ sư hơi ngẩn người. Chợt dần tím mặt. Hắn trực tiếp rút ra trường kiếm công hướng cửa cát. Cửa cát thoải mái tránh thoát. Sau đó lại hung hăng một cước đá hướng về phía người võ sư kia. Một cước đá bay. Một tên khác võ sư đến đây giải vây. Cùng cửa cát chiến đấu. Năm tên thành vệ quân cấp tốc chạy đến. Cửa cát bó tay bị bắt. Hai tên võ sư chỉ vào cửa cát cáo trạng Nước bọt cơ hồ đều phải tung tóm đến cửa cát trên mặt. Cửa cát lại là đã điên cuồng lại oán giận nói ra. Bản tỏa rõ ràng là võ sư. Hai người cắt ngươi mắt chó coi thường người khác. Nhìn thấy bản tỏa người mù liền đem bản tỏa khi võ phu. Bản tỏa không phục mây phấn mà ra tay. Bản tỏa chính là vi gia võ sư. Bản tỏa chưa hề giết chóc. Tính không được tư đấu, nhưng dù cho như thế, Cửu Cát như cũ bị đặt tại trên đất, hung hăng xoát người. Tại bị xoát người thời điểm, Cửu Cát không quên cuồng vọng kêu gào: "Bản tỏa chịu cơ mật trách nhiệm, các ngươi đám ngu xuẩn này tốt nhất thức thời một chút." Chỉ chút lát sau, thành vệ quân trả lại Cửu Cát trên thân tất cả vật phẩm, Cửu Cát cứ như vậy bị thả. Vì ra biệt viện Cát Nhi. Ngươi thế nào đến ta nơi này rồi? Vi Khôn Sơn dò hỏi. Là trưởng lão hội phái ta tới. Tại sao là một mình ngươi tới? Ngươi là thế nào tìm tới ta chỗ này? Vi Khôn Sơn nghi hoặc hỏi. Trung Quy cổ Cát là cái người mù. Cứu cứu. Ta tự nhiên là hỏi qua đến. Trên đời này Trung Quy nhiều người tốt. Ta một cái người mù hỏi một chút đường liền có người mang ta đến đây. Cửu cát giải thích nói. thật là rất hồ nháo. trưởng lão hội cho ngươi qua tới làm cái gì. để cho ta tới tiến một cái cẩm năng. cẩm năng ở đâu. cẩm năng tại chỗ này. Cửu cát từ trong túi chứ vật lấy ra một cái cẩm năng. vi khôn sơn vội vàng cầm qua cẩm năng. mở ra cẩm năng. trong túi gấm có một phong mật thư. Mật tín bên trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ. Nét chữ này tuyệt đối là chính mình thân đại ca vi tuyệt phong tự thân bắt bút. Mật tín bên trên nội dung tuyệt đối là chân thực. Vi khôn sơn sau khi xem xong lập tức mặt lộ vẻ rung động. Gia tộc trưởng lão hồi quyết nhị. Bên ngoài để cho cầu cát hòa điền nhà quyết đấu. Hấp dẫn xuồng ra chủ lực. vụng trộm gia tộc sẽ đánh lén lạc đà lính. Cho nên ngươi hạ chiến thư lúc cần chọn một chỗ cách lạc đà lính khá xa chi địa Vị trí cụ thể chọn cơ mà chọn Cách này tin duyệt sau đó là đốt vi khôn sơn một mặt ngưng trọng đem tin bỏ vào ánh nến bên cạnh Hỏa diễm hừng hực Một phong thư hóa thành cho tàn Cứu cứu Trên thư nói cái gì Cửu cát biết mà còn hỏi Ngạch Không nói gì Cho ta ngấm lại Vì khôn sơn hai tay chắp sau lưng tại nguyên chỗ xảo bước. Trường lão hồi tốt vầy một cái dẫn xa xuất động, Đánh thẳng hang ồ Chia mà kích chi. Đây quả nhiên là diệu kế. Cầu cát. ngươi nguyện ý thay đơn gia tộc tham gia một trận sinh tử quyết chiến sao. Vì khôn sơn một mặt ngưng trọng hỏi. Vì gia tộc ta đương nhiên nguyện ý. Cầu cát vỗ bầu ngực nói ra. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu mời Nhảy. Thỉnh Thế Diên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên 08. mươi 222 Diệu Kế Yêu chiết, Thu được cửu cát mang đến cầm nang Diệu Kế sau đó. vi Khôn Sơn tự giam mình ở trong thư phòng suy tư thật lâu. Quyết định tất cả chi tiết sau đó. Vi khôn sơn liền đơn đột rời khỏi vi ra biệt viện mang theo mấy tên thủ hạ đi hướng điền ra biệt viện. Mặc dù vi. Điền hai nhà đã dương cung bạc kiếm. Thế nhưng tại nội thành bên trong nhưng không ai có can đảm tư đấu. Trung quy người người bên hôm đều có tên lệnh. Thực sự không tốt liền kéo tên lệnh. Chỉ cần tên lệnh xông lên thiên. Võ tiên cấp bậc địch thành chủ cùng võ viện viện thủ đều sẽ quăng tới chú ý ánh mắt. Vi. Điền hai nhà võ tiên đều tại Thương Sơn, cho nên tại trong thành hai nhà người căn bản không đánh được. Bây giờ Điền gia biệt viện chỉ có một tên tam phẩm võ sư, gọi là Điền Chí Khang. Điền gia biệt viện bên trong người nhìn thấy Vi Khôn Sơn đột nhiên giết đến tận cửa đều thần sắc khẩn trương. Điền Chí Khang tại trong tiểu viện khách khí hội kiến Vi Khôn Sơn, tới, Vi huynh. Đường xa mà tới mau mau vào nhà ngồi. Vào nhà Vi khôn sơn sờ sờ bên hông tên lệnh. Nhìn cái kia hai tầng phòng ốt. Một khi vào nhà lên xung đột. Tên lệnh đều thả không đến bầu trời. Khụ, không cần. Ngay tại trong viện nói đi. Nói hai câu ta liền đi. Vi khôn sơn sắc mặt băng lãnh nói ra. Trong viện ta sợ chậm chế vi huyên. Điện Chí khang xoa xoa tay nói ra. Ta nói ngắn gọn. Mau mau đi cho vi huyên chân trà. Mấy tên hạ nhân vội vàng cầm băng ghế cách bàn. Bưng đến trong tiểu viện. Điện Chí khang một mặt nhiệt tình từ trong phòng đi ra. Vi huyên mau mau mời uống trà. Điện Chí khang nhiệt tình nói ra. Vi khôn sơn nhìn nhìn cách này chén trà. Lại nhìn bên cạnh bình trà. Cách này bình trà tuyệt đối là âm dương bình trà. Nước trà này tuyệt đối có kịch độc. Chỉ cần uống. Đừng nói đi ra ngoài. Chỉ sợ tên lệnh đều không có cơ hội kéo. Vi khôn sơn một mặt lạnh lùng đem nước trà đẩy ra. Điện chí khang từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đây là chúc ta vi ra chiến thư. Ngươi xem một chút. Vi khôn sơn cầm trong tay chiến thư giao cho điện chí khang. Điện trí khang đem chiến thư giao cho một bên vãn bối. Tên kia điền ra vãn bối mở ra chiến thư cao giọng thì thầm. Vi, điện hai nhà vốn không đêm thủ trưởng bối ở giữa chẳng những không có thù hận. Trái lại còn là chiến hữu. Vì một cách phong địa lệnh không lo tổn thương hai nhà hòa khí. Đều thối lui một bước. Đều để cho ba xích. Qua lại nhún nhường. Mới là thiên hạ ca tủng. Ta vi ra để nghỉ hai nhà tổng phái một vãn bối tại cửa hoa sơn quyết chiến. Cùng vãn bối ở giữa thắng bại kết quả. Quyết định phong địa lệnh thuộc sở hữu. Nhìn điện ra gia chỉ võ đức. Lấy làm thiên hạ đại biểu, tên kia điện ra để tử sau khi đọc xong. vậy mà thổi phù một tiếng nở nụ cười. ngươi cười cái gì, không biết lớn nhỏ. điện chí khang cố ý quát lớn. thật xin lỗi. thúc phụ, ta nhìn không được. điện ra vãn bối lần thứ hai nở nụ cười. hoang đường, thật là thất lễ người phía trước, muốn cười cút qua một bên cười. Điện trí khang lần thứ hai quát lớn Tên kia điền ra vãn bối lập tức hiểu ý Chuyển thân liền đi Chỉ gặp điền trí khang cười tủm tỉm hỏi Vi ra quả nhiên là không thương tổn hòa khí Nghĩ ra bực này diệu kế Bất quá ta muốn hỏi vi ra chuẩn bị phái ai xuất chiến Ta cháu ruột cửa cát Vi khôn sơn nói ra Mấy phẩm tu vi Tứ phẩm tu vi Vừa rồi luyện sát không lâu. Hơn nữa trời sinh bệnh mắt vẫn là cái người mù. Vi Khôn Sơn giải thích nói. Nhưng mà Điển Chí Khang nhìn Vi Khôn Sơn tựa như xem một cái đồ đần. "Vi huynh, cái kia phong địa lệnh chính là các tộc võ tiên cùng yêu tộc tác chiến mấy chục năm mới có thể góp nhặt quân công phương hối đoái, hơn nữa còn không phải tuyệt đối có thể đổi được. Gánh chịu lấy một cái gia tộc hưng thịnh căn nguyên." Ngươi cho là chúng ta điện ra sẽ để cho một cái vãn bối để tử đi làm sinh tử quyết đấu một dạng trò đùa. Phong địa lệnh tranh đoạt. Chính là sinh tử tồn vong tranh đoạt. Ngươi không chết thì là ta vong. Các ngươi vi ra từng cách đều là người mới. Thế mà có thể nắm lời khách sáo coi là thật. Điện mố không thể không viết cái chữ phục. Trong này thành bên trong. Hai ta không đánh được. Nếu không thì ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Cút đi. ruộng trí cương cầm trong tay nước trà hướng trên đất vung, Xoẹt một tiếng. Trên đất bốc lên một làn khói xanh. hiển nhiên trà này có kịch độc. vi khôn sơn mí mắt rực một cái. Hắn hiện tại cũng cảm thấy trưởng lão hội ra mưu kế không đáng tin cậy. Cáo từ. Bởi vì cách gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Vi Khôn Sơn cũng chỉ đành đi rồi Cầm nang diệu kế Yêu chết Ngay tại Vi Khôn Sơn cất bước đi ra điền ra biệt viện thời điểm Điền ra một đám vãn bối để người ta hạ nhân đi tới con đường hai bên Dường như nhận được mệnh lệnh đồng dạng Bọn này hạ nhân vậy mà cùng một chỗ bắt đầu chế xíu. Pha pha phá pha pha. Vi ra thật là ngây thơ Vậy mà muốn dựa vào một trận sau lưng để tử sinh tử quyết đấu thu hoạch được liên quan đến gia tộc chưa tới phong địa lệnh, sợ không phải đồ đần sao? Ha ha ha ha. Vì Khôn Sơn mí mắt trực nhảy, Điện Chí Khang cố ý khiến cách này người thường đến chọc giận chính mình, chỉ cần mình vừa động thủ, một cách không nói võ đức Bô liền có thể chụp đến cùng bên trên. Sau đó sinh tử quyết đấu liền thuận lý thành trương. Phiền muộn đến cực điểm vi khôn sơn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo hướng về phía sau lưng điện chí khang nói ra. Hai nhà chúng ta nếu mà toàn diện khai chiến. Sẽ chỉ ngọc thạch câu phần. Còn không bằng liền dựa vào một trận chiến quyết định phong địa lệnh thuộc sở hữu. Vi huyên lòng mang nhân tử. Điện mố rất là bội phục. Bất quá lớn như vậy sự tình. Điện mố không làm chủ được. Ngươi có thể hướng điện ra trưởng lão hội báo cáo yên tâm, Vì huyên chiến thư ta nhất định sẽ giao cho trưởng lão hội. điền trí khang cười hắt hắt đến lưu tại nơi này cũng là tự dước lấy nhục. vi khôn sơn sải bước cất bước rời đi. phía sau truyền đến cười vang. khi vi khôn sơn rời đi về sau, điền trí khang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiến vào trong phòng lớn. phòng lớn trong một gian mật thất, có một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử đang uống trà. Địch Đại Công Tử. Cái kia vi khôn sơn quả nhiên liếm láp mặt tới. Thế nào? Ta nói không sai sao? Đa tạ Địch Đại Công Tử mật báo. Điện chí kháng ôn quyền nói ra. Việc rất nhỏ. Coi như ta không mà nói. Các ngươi cũng sẽ không mắc lừa. Địch Đại Công Tử mỉm cười nói. Vậy cũng không nhất định. Nếu như không có Địch Đại Công Tử chiếu cố chúng ta điền ra chỉ sợ đã chúng gian kế Điền huynh Dựa theo quy của võ tiên thế ra tranh chấp Triều đình tuyệt đối không thể dính vào Địch mố đến đây cáo tử Đại công tử xin mời đi theo ta Đi thông đạo dưới lòng đất Điền trí khang mang theo địch đại công tử đi hướng một chỗ thông đạo dưới lòng đất Từ bên cạnh quán rượu Lặng yên ra rồi điền ra biệt viện Tiến biệt địch đại công tử sau đó điền trí khang lập tức viết một lá thư đem hôm nay phát sinh sự tình truyền về điện gia lạc đà lính. Đưa tin người chính là từ trong quán rượu lặng yên mà ra. Vì gia căn bản cũng không biết chỗ này quán rượu chính là điện gia sản nghiệp. Tự nhiên cũng liền không có khả năng ngăn cản. Mấy ngày sau. Một đám công tử ca tiến vào chỗ này quán rượu. Bọn họ từ quán rượu tầng hầm đi tới điện gia biệt viện. Gặp được điện chí khang. Bây giờ điền ra cùng vi gia khai thác cơ hội là tương đồng thủ đoạn. Đó chính là điên cuồng co rút lại thực lực bản thân. Tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời kiểm tra tất cả cùng đối phương gia tộc có người liên hệ. Lệnh cưỡng chế bọn họ chọn một bên chạm Trong lúc nhất thời. Thần hồn nát thần tính. Vi gia không biết điền ra tình huống. Điền ra cũng không biết vi gia tình huống. Nếu như vậy kéo xuống đến cuối cùng quyết chiến, cuối cùng tất nhiên là hai cái gia tộc ngọc Thạch câu phần, hai nhà trưởng lão hội đều mười phần lo lắng, mong muốn thu hoạch đối phương gia tộc tình báo, ở trong đó lại thêm lấy điền ra nhất là lo lắng, bởi vì bọn hắn đã hao tổn một thành viên đại tướng, tam phẩm võ sư điền mãn thương đã mất tích bảy tám ngày lâu, sống không thấy người, chết không thấy xác, bất quá Điền gia biết rõ Điền Mãn Thương chết nhất định cùng Cửu Cát có cực to quan hệ lúc đó Điền Mãn Thương là vì truy sát Cửu Cát mà đi đi một lần liền không quay lại Điền Mãn Thương mất tích cùng Vi gia cầm nang diệu kế để cho Điền gia đối Cửu Cát sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú vị đi qua trưởng lão hội điều tra bọn họ ngạc nhiên phát hiện Cửu Cát nguyên lai họ trương vậy mà sinh ra ở thanh nhạc trương gia